Rốt cuộc nhìn đến nhà mình mấy chiếc xe ngựa chậm rãi vào thôn. Thượng tư vũ buồn bực sắc mặt chuyển biến, hắn hướng về phía phía trước xe ngựa chạy qua đi. Không đợi xe ngựa đình ổn, hắn liền vui sướng hướng xe ngựa kêu, cha, nương, các người nhưng xem như lại đây. Ở bên ngoài tiểu sơn tử nhìn đến thượng ra xe ngựa lại đây, vội vã chạy tiến tôi ra, đi nhà chính báo tin vui. mau khóa vàng, là thông ra lại đây, ta muốn ra cửa nhanh nhanh đi. Vẹ mặt vui sướng thôi bình tùng lôi kéo khóa vàng tay từ nhà chính ra tới đón khách. Thượng gia văn xúc lên miên mảnh chính mình trước từ trên xe ngựa xuống dưới, chứng mắt nhìn Nhi tử liếc mắt một cái, lại đi ngâng chính mình tức phụ. Từ trên xe ngựa xuống dưới hỏa tình tò mò nhìn Nhi tử, vũ Nhi, ngươi không ở cẩm Nhi trong nhà đợi, ở bên ngoài làm gì. Nhi tử tâm tư đã treo ở trên mặt, thượng gia mạnh văn buồn hồi tức phụ, còn dùng hỏi sao. Tiểu tử này là ước gì hai ta sớm chút lại đây nói hắn đại sự, bằng không, hắn có thể như thế thượng vội vàng tới đón ngươi. Vì việc này đã đắc tội giang nguyệt mai, thượng tư vũ trong lòng có chút bất an, trên mặt hắn chất đầy tươi cười, ơn cần đi đợi hắn nương cánh tay, cha lúc này ngươi cũng không thể vì đi nhi tử lại A nương ta mau chút vào đi thôi. Đang muốn lại nói nhi tử vài câu, nhìn đến từ đại môn trào ra tới vài người, thượng gia văn nhắm lại miệng, bản mặt cũng hòa hoan không ít. Nguyên lai hắn cũng không ghét bỏ quá thôi hoa cẩm là nông hộ xuất thần, lần này biết được nàng đại ca thế nhưng thành ngũ phẩm tướng quân, trong lòng may mắn không thôi, tốt xấu cũng có thể che lại trong tộc người miệng. Thượng công tử, đây là lệnh tôn, lệnh đường đi, mau vào trong viện đi. Tuy nói là cái lý chính, nhưng thôi bình tùng nơi nào gặp qua trong thành đại nhân vật, hắn đi tới, cười tủm tìm hỏi thượng tư vũ. ân Lý chính thúc, là ta cha mẹ. Thượng tư vũ gật đầu, lại cho hắn cha mẹ giới thiệu thôi bình tùng cùng khóa vàng, cha, nương, đây là trong thôn lý chính thúc, đây là ta đại ca. Biết lần này nếu không thượng ra, phủ thành người không biết muốn đói chết nhiều ít. Long mang khâm phục khóa vàng vội chiều thượng ra hai vợ chồng cung kính được rồi vạn bối lễ, bá phụ, bá mẫu hảo, các người mau theo tiểu rất đi vào ngồi, chờ bọn họ mấy cái đều vào trong viện. Vương đại đầu tiếp đón người hỗ trợ đem thượng ra mang lễ vật đều dọn tiến trong viện. Hôm nay chính là cẩm nhi nha đầu này ngày lành, vương bà tử mẹ chồng nàng dâu hai cũng lại đây giúp tú hoa làm cơm trưa, chuẩn bị hảo hảo chiêu đái thượng ra người. Ở nhà chính, thượng gia phu thê ngồi xuống, thấy thượng nước trà, khóa vàng cho bọn hắn chào hỏi một cái, lại vội vã đi tây xương đem tức phụ cùng đệ mội cấp thỉnh ra tới. Chờ nàng chị em dâu hai cấp thượng ra hai vợ chồng gặp qua lễ. Hòa tình vội lôi kéo Trần liên Hoánh tay, cười hoan trách lên, liên hoánh chúng ta lại không phải người ngoài, ngươi thân mình trọng, làm gì muốn ra tới đâu. Từ hòa tình đỡ chính mình rơi xuống ngồi, Trần liên Hoánh cười đã mở miệng, mềm như bông nói, thượng phu nhân, ngươi có thể tại đây thời tiết đi vào nhà của chúng ta, liên hoánh cũng ngượng ngủng không ra cho ngươi hỏi dọ an không phải. Bởi vì trước đó vài ngày ở phượng phủ đã cùng phượng nhược nhan nói qua việc này. Hòa tình liền nói thẳng khởi hai tiểu nhi nữ việc hôn nhân. Thôi bình tùng nhạc ga tiếp nhận nàng lời nói, chúng ta cẩm nhi nha đầu này là cái có phúc khí Hòa thượng công tử từ nhỏ liền có duyên phận, hiện giờ hai người bọn họ định ra việc hôn nhân, cũng coi như là môn hảo nhân duyên lạc. Bưng tẩy sạch trái cây, vương lão bà tử cười ha hả tiến vào, cũng thêm nổi lên lời nói, cũng không phải là sao, ta lão bà tử trước kia còn phạm sâu đâu, chúng ta cẩm nhi như thế hảo cái nha đầu. Thượng chạy đi đâu tìm cái hảo hôn phu, nhưng thượng công tử liền ở chỗ này chờ đâu. Có thể cưới được thôi hoa cẩm này hảo nha đầu, đừng nói nhi tử vừa lòng, nàng chính mình cũng vừa lòng đến không được. Hòa tình vui sướng hài lòng nói, đúng vậy, này thím nói đối diện, ta ngày ấy nhìn thấy cầm nhi, liền cảm thấy này nên là ta thượng gia hảo tức phụ đâu. Có vương bà tử thấu thú, nhà chính lại nhắc lên từng đợt vui mừng nhiệt chiều. Ở lý chính thôi bình tùng chứng kiến hạ Hai nhà người thay đổi thiếp canh, nghĩ hai người bọn họ tuổi tắc cũng không tính tiểu, thôi bình tùng liền làm chủ làm thượng ra hai vợ chồng quá xong năm lại tìm người hợp cái ngày lành làm cho bọn họ thành thân. Ăn xong phong phú cơm trưa. Hòa tính ở đông xương phòng lôi kéo thẹn thùng thôi hoa cầm tay, nói hảo một thời gian nói, mới ở chính mình tướng công thúc dục hạ không tha ra nhà ở. Thôi ra mắt thấy liền mấy gian nhà ở, lại thêm mấy khẩu tử, đêm qua nhi tử cũng không biết ở nơi nào nghỉ ngơi thiên tiểu tử này còn vui đến quên cả trời đất không tính toán rời đi. Hòa tình lôi kéo Nhi tử tay hỏi, Vũ Nhi, ngươi hôm nay muốn hay không đi theo Nương về nhà? Quét mắt hát sắc mặt cha, thượng tư Vũ phe phẩy con mẹ nó tay, Nương, ngươi cùng cha đi về trước, Nhi tử ngày mai sáng sớm sẽ sớm chút về nhà, khẳng định sẽ không chỉ hoang tế tổ đại sự. Đã đính hôn, con ăn vạ nơi này không trở về nhà, không phải làm người xem thường sao. Càng xem nhi tử thượng gia văn trong lòng càng buồn bực, người cái hôn tiểu tử càng thêm không biết lệ nghĩa, người nếu thật muốn lưu lại, dứt khoát ở rể thôi ra tính. Hôm nay đã đính hôn, thượng tư vũ vui sướng hài lòng hồi hắn cha nói, cha, nhi tử nhưng thật ra nghĩ tới việc này, nhưng thôi ra có hai ca ca, nhân ra cũng ghét bỏ nhi tử đâu, cho nên nhi tử cũng liền lưu tại nhà ta thai họa các ngươi lạc. Chiếu đựng khí, thượng gia mạch văn vội vàng hướng tức phụ nói, Sú ra lời này, thôi, làm hắn lưu lại, chờ thôi ra người phiền chán, xem hắn sao ở ra mặt dậy ở. Cha, nhi tử chính là cái hiếu thuận, người lão trước xin bức giận, nhi tử ngày mai buổi sáng nhất định về nhà. Hai cha con lại nháo đi xuống, sẽ làm người chế dê thượng tư vũ trên mặt đôi cười, ngự khí cũng hỏa hoan rất nhiều. Khóa vàng cùng thôi bình tùng ở một bên nhìn thượng gia phụ tử đấu võ mồm, đều nghẹn cười. Một hồi lâu tử. Bọn họ mới đem thượng ra hai vợ chồng đưa ra môn. Cha cùng nương đi rồi, thượng tư vũ tâm hoa nộ phóng, lôi kéo phượng khâm đi tìm phía trước ở vương đại đầu nói chuyện hiếm. Thôi ra mấy gian nhà ở đều nhét đầy mãn đương đương lễ vật, giang nguyệt mai lôi kéo thôi hoa cầm tay, cười tủm tìm nói, cầm nhi, ngươi này bà bà cũng là cái hào phóng người, nhìn một cái này đưa tới đồ vật, nhưng không thua kinh thành những cái đó nhà cao cửa rộng đâu. Này có gì hiếm lạ? Thượng gia chính là phủ thành nhất có danh vọng nhà giàu. Nghe Thượng Tư Vũ nói qua hắn của cải, nhìn đến trong phòng đôi lễ vật, Thôi Hoa Cẩm hơi có chút có chút không cho là đúng. Ta nói cũng là đâu, nay vẫn là đính hôn, liền có như thế nhiều lễ vật, nếu chờ Cẩm Nhi thành thần trước thượng ra lại đây hạ xính lễ, chỉ sợ lễ vật nhiều không địa phương uổng phí lạc. Trần Liên ngoảnh tả hữu nhìn, hơi có chút phạm sầu. Thấy đệ muội này phúc khó xử biểu tình, Giang Nguyệt Mai ha ha cười rộ lên. Đệ muội nhân ra chỉ sợ cô em chồng hạ xính lễ thiếu ngươi nhưng thật ra hảo thế nhưng vì việc này sầu mặt đều nhăn dung gió Kim đào từ bên ngoài tiến bảoo vẻ mặt vui cười đại Tẩu nói rất đúng nhà ta nhà ở thiếu có thể là gì đại sự cùng lắm thì quá sông năm ta cũng cái cái Tam Tiến Tam xuất tòa nhà lớn đem nhà kho nhiều đắp lên mấy gian còn sợ đồ vật không ra phong a chính là nếu là nhà ngươi nổi lên tân phòng không bỏ súng được Không phải còn có nhà ta đâu, nơi nào có ngại xính lê nhiều đâu. Đào y phương ôm nhi tử cũng cười hì hì hướng kim đảo cùng Giang Nguyệt Mai nói. Bị đoàn người trêu ghẹo, thôi hoa cầm đỏ mặt ôm quá tiểu vũ thần. Ai, các ngươi thật là nhàn hốt hoảng, không có việc gì thế nhưng thương nghị việc này. cẩm nhi bất hòa các ngươi nói, tiểu vũ thần, cô cô mang ngươi đi tìm tiểu nha nha cùng bảo nhi đệ đệ chơi đùa lạc. Đi thôi, nha đầu này còn thẹn thùng đâu. Trần Liên oánh cười nhìn cô em trồng nội vàng rời đi bóng dáng. Bên này náo nhiệt, tây cách vách phương thúy phân còn như lọt vào trong sương ngủ, nàng cũng đỏ mắt đại phòng hôm nay thế nhưng lại thu mấy xe ngựa thứ tốt. Khóa vàng cái kia đoàn mệnh quỷ thế nhưng phát đạn, làm tướng quân lúc này mới về nhà, liền có người tới cửa tới tặng lễ, đại phòng nhật tử sau này chỉ sợ càng thêm hào quá Nàng trong mắt loe ghen ghét qua mang, ngồi ở trong phòng âm thầm tinh kế. Tìa đáng chết tiểu yêu nghiệt trường ba càng thêm suốt chúng, nếu có thể cấp nhà mình ngận nhi nói thành thân sự, nhà mình cùng đại ca cũng có thể dính lên chút quang đâu Càng muốn trong lòng càng là lửa nóng, sân thôi bình nhạc không ở, nàng bao vài món siêu y thì trộm ra ra môn. Khóa vàng nhớ thương trong thành bình sĩ cùng bọn họ mang lại đây rất nhiều lương thực, vừa lúc vượng khâm cũng muốn hồi phủ thành, ở giờ Dậu thiên còn sáng sủa, hắn cùng phong khâm cùng người trong nhà chào hỏi một cái liền ngỡ ngựa rời đi. Cái này không lương tâm ăn no liền đi, ta còn muốn lên núi đâu. Thiện đi khóa vàng, Giang Nguyệt Mai cắn môi có chút sinh khí. Mới nửa ngày, Kim đảo xem như sở thấu đại tẩu tính tình, thấy Cẩm Nhi đi chính mình trong phòng. Hắn lặng lẽ nói, đại tẩu, ngươi thật muốn săn thú, ngày mai sáng sớm liền mặc vào rắn chắc siêm y đi hè. ta trộm lên núi, hà tất ở chỗ này giận rồi à. Ai, ngươi nói chính là thật sự. Chú em nói làm Giang Nguyệt Mai hương phấn gào lên. Lại vội vàng che miệng, chiều phía sau nhìn sang, may mắn không ai xem nàng, vội hạ giọng dặn dò, "Kim Đào, liền ấn ngươi nói làm, ta ngày mai còn kêu thượng đầu to huynh đệ, bất quá, muội phu cũng không thể mang lên." Ta nhìn đến hắn liền sinh khí. Kia tiểu tử miệng đều cao hứng liệt đến lỗ tai thượng, nơi nào còn sẽ nhớ thương lên núi." Kim Đào cười, "Đại tẩu, hắn hôm nay cùng Cẩm Nhi hôn, nhạc đều tìm không thấy bác, khẳng định sẽ không đi săn thú." Ta cùng đầu to ca đi, ít người còn nhanh nhẹn đâu. Trong lòng vừa lòng này chú em tâm tư sáng trong, Giang Nguyệt Mai vui tươi hớn hở đi phòng bếp, xem tú hoa cùng Cẩm Nhi làm cơm chiều. thối hoa Cẩm nhìn đến đại tẩu khoe miệng tiều, đầy mặt đều là cười, có chút nghi hoặc, đại tẩu, đại ca đi rồi, ngươi không tức giận. Tâm tình hảo liền muốn ăn đồ vật, chảo cái bánh ngô mồm to gặm Giang Nguyệt Mai cười đem bánh ngô nuốt xuống đi, Cẩm Nhi, đại ca ngươi là phải làm chính sự người. Đại tẩu há là kêu bất thông tình lý, đi thì đi đi, dù sao ở Phụ Thành, ngày mai chính là trừ tịch, đại ca ngươi khẳng định còn sẽ trở về. Thật sợ đại tẩu nhân thượng sau núi sự tình lại làm ẩm Mỹ lên, khó được đại tẩu tưởng thông thấu, thôi hoa cẩm yên tâm. Ai, Kim Đạo, Lý Chính Thúc còn ở nhà ngươi sao chúng ta ca mấy cái tìm hắn có việc đâu, khóa vàng ca cũng ở nhà đi. Nghe được trong viện có người ở ồn ảo, Giang Nguyệt Mai dẫn đầu hướng ra ngoài đi. Những người này hôm nay chưa thấy được đại ca, đây là không căm lòng, ban đêm cũng phải tìm tới cửa tới. Sợ đại tàu ở bên ngoài gặp phải phiên thoái, thôi hoa cẩm đem trong tay đồ ăn phóng tới án tử thượng, cũng hướng ra ngoài đi. Ai, các ngươi tới nơi này tìm ta ra khóa vàng A, hán thiên không hắc liền trở về phủ thành, lý chính cũng về nhà đi, nếu là có việc ngày mai lại qua đây đi. Thấy trong viện đứng vài cái thanh niên nam tử, Giang Nguyệt Mai cười ngâm ngâm hồi bọn họ nói. Sao như thế mau liền đi rồi, đều tại ngươi, ở nhà Lộ Lạc Hoàng. Nghe được khóa vàng đã rời đi, Sơn Khôi loàn trách bên cạnh người. "Này sao có thể trách ta đâu, ai có thể nghĩ khóa vàng như thế mau trở về phủ thành đâu?" Tiểu Sơn Tử lôi kéo hai người bọn họ, "Các ngươi đừng nói nhau nhau, ta đi đem lý chính thức hô qua tới không phải kết." Tiểu Sơn Tử nói mới nói xong, này vài người đều xoay người phải đi. Giang Nguyệt Mai có chút buồn bực, nhỏ giọng lẩm bẩm Khóa vàng thật đúng là thơ ngọt, như thế nhận người đãi thấy. Đại tẩu, không phải ta đại ca nhận người đãi thấy, là bọn họ muốn đi đại ca binh doanh đâu. Thôi hoa cẩm cười đối thượng nàng lời nói, đại tẩu liền chờ xem, ta tối nay nhưng đừng nghĩ sống yên ổn lạc. Giang Nguyệt Mai càng thêm buồn bực, cẩm nhi, binh doanh có gì hảo đại, còn có người thượng vội vàng đi. Đều là nghèo khổ nhật tử làm âm Mỹ thôi hoa cẩm thở dài, đại tẩu, này hai ngày ngươi cũng nhìn đến. Ta người trong thôn Nhật tử nhưng không hảo quá, bọn họ cũng tưởng đi theo đại ca hốn ra cái ngày lành đâu. Thôi bình tùng mới bưng lên nhà mình bắt cơm, nhà chính liền đủng tiến vải cá nhân. Nghe được bọn họ ý đồ đến, thôi bình tùng mày nhăn lại lại buông ra. Cũng không rảnh lo ăn cơm, vội vàng mang theo người lại đi kim đảo trong nhà. Chờ kim đảo người nhà ăn xong cơm, hắn mới sụ mặt bắt đầu gian dậy này mấy cái không biết trời cao đất dậy tiểu tử nhóm. các ngươi đều nghe, Khóa vàng mới trở về, vừa lúc gặp gỡ cẩm nhi hỷ sự, không cho các ngươi ngồi xuống nói chuyện, bất quá ta cũng cùng hắn nhắc tới quá việc này, cũng liền sấn các ngươi tâm, nói không chừng nào ngày liền phải theo khóa vàng bọn họ binh sĩ vào núi, này hai ngày đều dưỡng hảo tinh thần, nhưng đừng ném ta họ thôi thể diện. Lần trước đã đánh quá thổ phỉ, sơn khôi mãn nhãn đều là hưng phấn, hắn hoa hoa kêu, lý chính thúc, ngươi nói rất đúng, chúng ta khẳng định sẽ không làm mất mặt sự tình. Tiểu Sơn Tử cũng chen qua tới cởi hì hì hướng Thôi Bình Tùng nói, Bình Tùng thúc, lần trước còn không có đã quyển, ta cũng phải đi. Tiểu Tử này mới bao lớn điểm, thế nhưng cũng có thể đánh giết mấy cái thổ phỉ. Thôi Bình Tùng gật gật đầu, hảo, Tiểu Tử ngươi là gan nhưng thật ra rất chính, chuẩn ngươi đi, nhưng ngươi cũng muốn cùng ngươi nương nói rõ ràng à. Chơi tối thấu, ở trong phòng ngủ một giấc Thôi Bình nhạc không thấy Phương Thúy Phân kêu hắn lên ăn cơm, trong lòng liền có chút nghi hoặc. Đi phòng bếp nhìn đến Đại Nha mang theo hai tiểu nha đầu ở nấu cơm, liền hỏi lên: "Biết được từ chiều liền chưa thấy được nàng nương, thôi bình nhạc có chút sinh khí, này đáng chết bà nương lại phải làm gì thiêu thân?" Hắn cùng Đại Nha đem trong nhà tìm cái biến, chưa thấy được người, nghe được cách vách làm ẩm ý đến không được, trong lòng lạc một chút, còn tưởng rằng này xuẩn bà nương lại đi náo sự. Vội vã đi vào nhà cũ ngoài cửa, chụp nổi lên đại môn. Tới mở cửa vẫn cứ là Lý Đại vương. Thấy là không nhận người đãi thấy Thôi Bình Nhạc. Hắn trầm khuôn mặt, trời tối, ngươi tới làm gì? Đại vượng thúc, ta không ác ý, chính là nghĩ đến hỏi một chút ta tức phụ lại đây sao? Tức là đại phòng nô tải cũng so với chính mình có thể diện, Thôi Bình Nhạc gáp xuống trong lòng không căm lòng, ôn tồn hỏi. Mấy năm nay tận mắt nhìn thấy đến phương thúy phân là sao khi dễ thôi ra người, Lý Đại vượng sắc mặt càng thêm âm trầm, không có tới, ta hai nhà xưa nay liền không lui tới. Ngươi tức phụ có thể tới nơi này. Không khác sự, ta muốn đóng cửa. Xoay người nghe được trên cửa lớn buộc thanh âm, thôi bình nhạc biểu tình phức tạp, đã may mắn Phương Thúy Phân không lại đây làm ấm ý, lại thất vọng oán giận liền Lý Đại Vượng, cái này nô tải cũng chưa đem hắn để vào mắt. Bình Minh chính là trừ tịch. Khóa vàng sáng sớm liền mang theo mấy xe ngựa lương thực chiều trong thôn vội vàng. Giờ thiên mạng. Thôi bình tùng nhìn kim đảo ra ngoài cửa lớn đô mấy chiếc trên xe ngựa trang lương thực, biết được này đó lương thực là khóa vàng muốn phân cho người trong thôn, kích động muốn rơi lệ. hắn phân phó tiểu sơn tử đi từ đường ngoại sân phơi gõ đồng chung. Người trong thôn thực mau tụ tập ở đây trong viện, nhìn đến thôi bình tùng phải cho bọn họ mỗi hộ đều phát lương thực, lại biết được này lương thực đều là khóa vàng đưa lại đây, mỗi người đều lòng chàn đầy kích động cùng vui sướng. Người trong thôn đều ấn đầu người lánh hồi thuộc về nhà mình lương thực, vui mừng cong lương thực rời đi sân phơi. Nhìn trên xe ngửa còn có mấy túi lương thực, thôi bình tùng do dự mà đi hỏi khóa vàng. Khóa vàng, ngươi nhị thuốc ra không có tới người, này lương thực còn muốn hay không cho hắn ra lưu trữ? Lưu lại đi, lại sao nói hắn vẫn cứ là ta thôn người? Cô đơn ánh mắt từ từ đường ngói sống thượng bao trùn tuyết trắng quay lại tới, khóa vàng thấp thấp trở về câu. Vương bà tử nhớ tới khóa vàng nương bị phương thúy phân cấp sống sờ sờ tức chết, nay tiện bà nương còn vài lần thai họa cầm nhi, nàng liền buồn bực trừng khởi láo mắt, khóa vàng, ngươi tâm cũng quá hảo, muốn ta lão bà tử nói, phương thị kia mụ la sát liền không nên ăn này phân lương thực. Tuy rằng nàng phương thị ác sự làm tẫn, chính là nhị thúc luôn là thôi ra người, ta không thể lại đem sự cấp làm chuyện cứ như vậy đi. Trên giới 100 cân lương thực cũng không tính cái gì. Khóa vàng không nghĩ làm người ta nói hắn còn nhớ quá khứ ân đoán, đem thân nhị thuốc đều không bỏ ở trong mắt, hắn nhàn nhạt nói lời này, xoay người liền rời đi. Thôi bình tùng thở dài, thím, quá khứ trung quy là đi qua, hiện giờ khóa vàng huynh muội mấy cái cũng khổ tẫn mọc tới, ta cũng không thể ngăn đón hắn đi cùng thôi bình nhạc hòa hoãn quan hệ không phải. Vương bà tử chiều thôi bình tùng phiên phiên lao mì mắt, nhẹ nhàng cắt thanh, đã là sinh tử thù hận. Này quan hệ muốn sao đi hòa hoãn, người đương kia Phương Thị là cái sẽ hối cải hảo mặt hàng. Làm cái nào người đi cấp Thôi Bình Nhạc ra đưa lương thực, bọn họ đều không vui, Thôi Bình Tùng đành phải chính mình cóng lương thực đi Thôi Bình Nhạc ra. Suốt đêm đều vì Phương Thúy Phân không nhắm mắt lại Thôi Bình Nhạc đang ở trong phòng ngồi dợ rồi, nghe được đại môn bị chụp vang, muốn cho đại nhà đi mở cửa, lúc này mới nhớ tới đại nhà làm chính mình phân phó đi Phương gia thôn. Hắn đành phải chính mình đi mở cửa. Bình tung ca, ngươi đây là làm gì? Chỉ vào kia túi lương thực, thôi bình tùng sụ mặt răng dậy. Bình nhạc, đây là ngươi đại ngận nhi khóa vàng phân cho nhà ngươi cứu tế lương. Ta cho ngươi đưa lại đây, làm người cũng không thể tang lương tâm. Này mấy tháng ngươi thay đổi ta cũng nhìn đến, còn hy vọng ngươi hảo chi vì này, mau chóng đem nhật tử đã cho lên. Thôi bình nhạc nhìn kia túi lương thực, ánh mắt lấp lánh, vội vàng lại kích động hỏi và bằng, hắn không ghi hả ta. Nếu là cái có đầu vóc sớm nên đem Phương thị kia độc phụ hưu bỏ, thiên thôi bình nhạc còn không tiếc nghèo ra đã đem Phương từ đại lao ngoi trở về. Thôi Bình Tùng Đạm nhiên nói, có hận hay không, ta nơi nào có thể biết được, ngươi đem lương thực trở về đi, ta còn có việc. Tiến chính, Thôi Bình Nhạc khiêng kia túi lương thực bước chân hư nhuyễn vào sân. Hắn ở trong phòng nghỉ ngơi một chút, trái lo phải nghĩ. Vì Đại Nha cùng hai tiểu ngoại tôn nữ, cuộc sống này còn muốn quá đi xuống, cũng đứng dậy đi Phương ra thôn tìm Phương Thúy Phân cùng Đại Nha nương ba trở về. Thôi bình nhạc ở buổi trưa mặt đem Phương Thúy Phân cùng Đại Nha nương ba tiếp về nhà. Ở ngoài cửa lớn mặt liền nghe được nhà cũ náo nhiệt, cũng không biết đại phòng người làm gì ăn ngon, mùi hương phiêu đãng hảo xa, Phương Thúy Phân hắc mặt trở lại nhà mình thanh lanh sơn Phương Đại Nha đi một đường nhớ tới mợ chế nhạo nàng lời nói. Trong lòng liền khổ sở đến không được, mợ ghét bỏ nàng là cái người vợ bị bỏ rơi, tiết nhất ở phương gia đen ủi, đừng nói ở phương gia ăn cơm, ngay cả nhiều ở nhân ra trong phòng chạm xế, đều sẽ cho nhân ra mang đến vận đen, may mắn cha dám đến đem các nàng đều tiếp trở về. Vẫn là trở lại chính mình nghèo ra tự tại, đại nha ném xuống hai tiểu khuê nữ liền tiến phòng bếp nấu cơm. Cả người đông lạnh thẳng run, hai tiểu ngoại tôn nữ đông lạnh nước mũi đều chảy ra, Thôi bình nhạc vội vàng đi phòng chất tuổi ôm tới chút tuổi đốt, ở trong phòng điểm tuổi đốt làm hai tiểu nha đầu cũng có thể ấm áp một ít. Một lát trong phòng khói đặc lên, sắc đại nhân hải tử đều khụ cái không ngừng. Phương Thúy phân xoa bị yên hơn mắt, trong lòng nhớ tới kim đảo sẽ thiêu than, nhà mình là một chút quăng đều dính không thượng, hận nghiến răng nghiến lợi ở trong lòng nguyên rùa, khóa vàng kia ngại danh thế nhưng làm đại quan, ông trời sao không cho đại phòng toàn ra đều tử tuyệt đâu. Không muốn nghe nam nhân hống hai tiểu bồi tiền hóa, phương thúy phân xoa chống chân bụng đi phòng bếp. Này nha đầu chết tiệt kia trời sinh chính là cái nghèo mệnh quỷ, đại ca lấy tới có thịt cùng tế mặt, nàng thế nhưng còn làm khởi tạp mặt bánh ô. Đại nha, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia chính là cái tiện mệnh, này đều gì thời điểm, ngươi không cần tế mặt làm chút màn đầu, còn có kia thịt muốn phóng tới gì thời điểm ăn à. Bị nương chỉ vào cái môi mắng. Phương Đại Nha xoa mặt tay đều có chút run run, nàng nước mắt lặng lẽ chảy ra, sợ nhỏ dọn ở mặt trong buồn, vội vàng xoay thân mình. Chuyển nha đầu chết thiệt kia thế nhưng cho chính mình cái bóng dáng, Phương Thúy Phân thở hồng hộp chiều nàng sống lưng chụp một cái tác, hắc, ngươi cái nha đầu chết thiệt kia, liền lao nương nói đều không để trong lòng xứng đáng. Bị người hưu rớt, ở trong phòng liền nghe được Phương Thúy Phân sắc nhọn quát mắng Đại Nha. Thôi bình nhạc một tay ôm cái hải tử đi vào phòng bếp, Phương Thúy Phân, hôm nay chính là trừ thịch, ngươi còn không có cái ngừng nghỉ, lại tìm đại nha cha, ngươi cấp lao tử lăn già cái này ra. Lao nương lại chưa nói sai, cái này kẻ bất lực lại lại đây thế đại nha này đen đuổi đồ vật chống lưng, Phương Thúy Phân ngẩn mặt căm giận nói, ta lại sao? nay có thịt cùng tế mặt không ăn, chờ dưỡng chút ra. Cái này lại lười lại thèm xuẩn bà nương. Cùng người như vậy thật là vô pháp đem nhật tử quá đi xuống. Thôi bình nhạc buồn bực răng dậy, ngươi còn muốn ý tứ nói, đại ca ngươi mới lấy lại đây mấy cân thịt cùng tế mặt, ngươi liền nhớ thương ở trong lòng, một hai phải một lần ăn đủ, qua năm ngươi tưởng nhật tử sao chiều hạ quá. Cái này ra căn bản liền không chính mình há mồm nói chuyện quyền lợi, phương Thúy phân trong lòng càng thêm hẫng, nhớ tới đại ca dặn dò nói, cùng với đại tẩu xem thường cùng khác nói, nàng lại không dám tiếp tục quầy đàng. Hát mặt quay người ra phòng bếp, còn nhỏ thanh lầm bẩm, không phải nghĩ vài tháng cũng chưa động quá thức ăn mặn, ăn ít chút thịt có gì trở ngại. Trứng mắt nhìn Phương Thúy Phân liếc mắt một cái, thôi bình nhạc đem hai nha đầu bông, tự mình tiêu hỏa, lại phân phó đại nha, đại nha, ngươi trưng hảo bánh nô, thiếu thiết khối thịt trộn lẫn rau khô lại dùng tế bánh mì mấy cái bánh bao, làm hai nha đầu cũng nếm thử mới mẻ. Ai, đã biết, Phương đại nha trong lòng khổ phát sát. Không nghĩ làm cha tái sinh khí, nàng nhỏ giọng đáp lời. Ăn tết lạc. Kim Đào, mau đi kêu đầu to bọn họ hai vợ chồng lại đây ăn cơm. Người nhiều náo nhiệt chút. Khóa vàng bưng nóng hầm hợp đồ ăn buồn, lớn tiếng phân phó Kim Đào. Kim Đào vui sướng hài lòng đáp lời. Ai, đã biết, thiếu cái nào cũng không có thể thiếu đầu to ca cùng y phương tỷ đâu. Năm nay lại nhiều cái mưa nhỏ thần, hơn nữa bảo nhi cùng tiểu nha nha, nhà ta nhưng đủ náo nhiệt. Tàm ca đến sang năm ăn tết, nhà ta hải tử sẽ càng nhiều, kia mới kêu náo nhiệt đâu. Thôi hoa cẩm cười hì hì lại nhiều câu miệng. Gần một tường chi cách, lại là hai dạng cảnh tượng. Thôi bình nhạc nghe được đông viện náo nhiệt, tiến lặng thở dài. Giờ thân mạng. Phượng Nhược Nhan mang theo Phượng Khâm từ Phủ Thành chạy tới ở thôi ra ăn tết. Kim Đảo cùng Lý Đại Vượng đem Phượng Nhược Nhan mang lại đây hàng tết đều dọn tiến trong viện. Lúc này bà bà còn tới trong thôn. Khẳng định là ngại ở phủ thành quận cũ ế, thôi hoa cẩm cho nàng cùng ca ca bưng lên trà nóng, đại bà bà uống chén trà nhỏ, đông lạnh hồng sắc mặt hoán lại đây. Nàng cười năn nỉ bà bà đi cấp tam tẩu bắt mạch. Ngón tay điểm nha đầu này chán, phượng nhược nhan cỡ trách nàng, ngươi nha đầu này, bà bà nếu tới nhà ngươi trụ, chẳng lẽ còn có thể đem ngươi tam tẩu thân mình tình hình cấp quên mất ra. Bà bà lạnh băng ngón tay chạm vào chính mình chán, lãnh nàng đánh cái run run. Dùng tay xoa xoa chính mình chán, thôi hoa cẩm dầu miệng lầm bẩm bà bà, hôm nay chính là trừ tịch, ngươi không cho cẩm nhi áp tuổi bạc liền thôi, còn dùng lạnh như băng ngón tay điểm nhân ra cái chán, như vậy sẽ biến lốc Nếu không người trong phủ đinh thưa thớt, sợ tôn nhi cô tịch, chính mình cũng thật sẽ không ở trừ tịch ngày này còn qua lại lan lộn, đem chính mình bàn tay đến chậu than thượng nướng, phượng nhược nhan hướng thôi hoa cẩm cười, ngươi cái không hiếu thuận nha đầu thúi, biết bà bà tay lạnh bằng Sao không cho bà bà đoàn chút nước gấm tẩy tẩy? Cẩm nhi, người mau ra đây nhìn xem, này có vài cái dương tháo, có phải hay không muội phu nhà bọn họ hai ngày trước đưa lại đây à? Đại ở trong thôn, cũng hảo cũng không tốt, tốt là ăn mặc đều không cần phạm sầu, tú hoa thím làm một tay hảo cơm, làm nàng hoài nghi, ở chỗ này lại trụ mấy tháng chính mình khẳng định sẽ mập mạp liền lưng ngựa đều không thể đi lên, không tốt là không gì tiêu khiển. Giang Nguyệt Mai liền ở chính mình trụ trong phòng buôn bán thôi hoa cẩm vài thứ kia. Một lát thật đúng là phát hiện một ít lập tức là có thể dùng thứ tốt. Nàng ôm cái đại cái dương từ đông xương phòng kêu la gào đi ra. Ai, đại tẩu, cẩm nhi lập tức liền đi ra ngoài. Thôi hoa cẩm đem điếu trong nồi nước gấm cấp bà bà đổ hơn phân nửa buồn, lại xúc lên miên mảnh hướng ra phía ngoài thét to thanh. Thôi ra nhiều cái làm ẩm ý Giang Nguyệt Mai, sau này còn có náo nhiệt có thể. Phượng Nhược Nhan bắt tay ngâm mình ở chậu nước, đông cứng hai tay mới co chi giác, nàng lập tức phân phó thôi hoa cẩm, cẩm nhi, đừng động ngươi đại tẩu, làm nàng tận sức lăn lộn đi, dù sao còn không phải là chút pháo, cũng không tính gì quý giá loạn ý, đợi lát nữa bà bà còn muốn đi cho ngươi tam tẩu bắt mạch đâu, ngươi đi trước xem ngươi tam tẩu là thanh tỉnh vẫn là lại đi ngủ. Đại tẩu, là tư vũ nhà hắn ngày ấy đưa tới, bất quá này còn không đến trời tối đâu. Ngươi sao đem pháo cấp dọn ra tới đâu? Kim đảo mới đem phượng nhược nhan mang đến đồ vật quy chế hảo, ra khỏi phòng tử liền thấy đại tẩu ở lăn lộn kia cái dương pháo, khỏe miệng không khỏi bức lên ý cười, này đại tẩu tính tình liền cùng hài tử sắp xỉ. Ở bên cảnh kia địa phương quỷ quái, có đôi khi liền thức ăn đều khan hiếm, càng đừng nói pháo này ngoạn ý, nàng có thật nhiều năm cũng chưa buông tha pháo, ra nguyệt mai hương phấn tâm đều bay lên tới, vui sướng hài lòng nâng một chuối pháo. Hướng Kim Đào ngây ngô cười, "Kim Đào, đại tẩu rất nhàm chán đâu, trước phóng chút pháo cũng ứng hợp với tình hình sao, cũng không ai quy định này pháo 1 2 phải bàn đêm mới có thể phóng." Đi theo Kim Đào ca học xong săn thú cùng Tiêu Than, nương lại cấp Cẩm Nhi tỷ làm thật nhiều thiếu phẩm, cũng có thể tránh tiền công, hắn cùng nương không bao giờ sẽ chịu người trong thôn khi dễ, Tiểu Sơn tử tính tình cũng hoạt bắt rất nhiều. Nhìn Giang Nguyệt Mai ở phiên nhặt áo, hắn cũng thò qua tới hi hì cười không ngừng, đại tàu, người muốn đi đâu phong pháo. Tiểu sơn tử bồi đại tàu đi. Nay tiểu sơn tử nhưng thật ra cùng tiểu giang tử kia tiểu tử giống nhau, cơ linh lại cần mẫn. Giang Nguyệt Mai híp mắt khèn hắn, hảo tiểu tử, có nhãn lực thấy, mau đi phòng bếp tìm cái mồi lửa, ta đi phòng sau tìm cái đất trống là có thể quá quá phong pháo ẩn lạc. Đem lửa tốt pháo dùng giỏ che trăng thượng, Giang Nguyệt Mai nhìn đến cô em chồng từ đông Sương phòng bưng buồn gỗ ra tới. Dội Vàng hỏi nàng, "Cẩm Nhi, ta muốn cùng Tiểu Sơn tử đi phòng sau phòng pháo, ngươi muốn hay không đi nha?" Phòng mặt sau sao có thể phóng pháo đâu? Này Tiểu Sơn tử cũng là nhạc đã quên bắc. Thôi hoa Cẩm lắc đầu, "Đại tẩu, Cẩm Nhi còn có việc đâu, liền không đi, bất quá phòng sau đều là cỏ dại cùng rừng cây nhỏ, ngươi cũng không thể ở nơi đó phòng pháo a." Cô em chồng thế nhưng không cho phép nàng đi phòng sau, nhìn sang chất đầy đồ vật sân. Giang Nguyệt Mai có chút mất hứng, "Ai, này trong thôn thật là không tốt, phong cái pháo còn muốn cẩn thận tìm thích hợp địa phương." Cầm mối lửa, Tiểu Sơn Tử còn ở trong phòng bếp cầm hai cái nóng hầm hập nướng khoai lang, đưa cho Giang Nguyệt Mai một cái, "Đại Tẩu, ngươi đừng nghe Cẩm Nhi tỷ nói như vậy nhiều, ta không đi phòng sau, có thể đi đại thất tối dưới nơi đó à, ta thôn hài tử cơ hồ đều dính ở nơi đó đâu, này sẽ đi khẳng định náo nhiệt đến không được." Nghe được có thật nhiều hài tử Giang Nguyệt Mai cắn khẩu thơm ngọt nóng hầm hập khoai lang, lập tức lại vui vẻ lên, đỉnh ngạc vây vây tay, hành, kia còn chờ cái gì, ta nói đi là đi. Phượng Nhược Nhan ở Tây Sương cẩn thận cấp bụng to Trần Liên Oánh kiểm tra một lần, hết thể đều hảo. Xem Trần Liên hoánh cùng Kim Đào hai anh em đều khẩn trương đến không được, Phượng Nhược Nhan chậm dài nói, Liên Oánh, ngươi thân mình mấy ngày nay dưỡng còn hành, nhớ lấy không thể lại kén ngã, ta đánh giá lại quá nửa tháng nên cho ngươi dục sinh. Chờ hai hải tử rơi xuống đất, ngươi cũng có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Tam tẩu bụng càng lúc càng lớn, hai chân sưng sáng trong, đã nhiều ngày ban đêm căn bản là vô pháp nằm xuống ngủ. Tam ca dùng hai cái chăn cuốn lên, làm tam tẩu dựa vào chăn. Thối hoa cẩm thế tam tẩu khó chịu không được, nghe được bà bà lại nên chú ý, nàng buồn bực lại lo lắng hỏi tới. Bà bà, ngươi trước đó vài ngày không nói muốn ở ăn tết này hai ngày cấp tam tẩu dục sinh sao? Sao lại phải đợi nửa tháng đâu? Dù sao nha đầu này nếu không bao lâu cũng muốn gả chồng, Phượng Nhược Nhan cũng không kiêng rẻ như vậy nhiều, ha hả cười rộ lên, nha đầu ốc, khi đó ngươi tam tẩu thân mình tình hình không tốt lắm, bà bà lo lắng thai nhi ở trong bụng sẽ có sơ suất, hôm nay nhìn bọn họ đều hảo hảo, tự nhiên ở cơ thể mẹ nhiều dưỡng mấy ngày sinh hạ tới mới càng tốt nuôi sống A. Chính là hai hài tử ở tam tẩu trong bụng nhiều đãi một ngày. Tam tẩu nên nhiều khó chịu một ngày đâu. Thối hoa cầm nắm tam tẩu tay, có chút dối rắm Mấy ngày nay chính mình cái bụng thỉnh thoảng run rời, hai hài tử ở bên trong làm ẩm ý cái không thôi. Trần Liên đánh cảm thấy chính mình eo đều mau toàn vây đoạn rớt, nhưng nhìn đến đại tẩu bảo nhi, nghĩ chính mình có hai như vậy đáng yêu bạch béo hài tử, nàng nhấp miệng cười, cẩm nhi, chỉ cần hai hài tử đều hảo, tam tẩu không sợ khó chịu, nhiều cắn răng chịu đựng liền đi qua. Mỗi lần xem tức phụ liền xoay người đều làm không tới, hầu hạ ở một bên kim đảo cũng tràn đầy đau lòng. Hán này sẽ tự đáy lòng nói, tức phụ, ngươi chịu khổ, chờ đem hai hài tử sinh hạ tới, tới rồi ngày mùa hè, ta cũng mang ngươi cùng hài tử còn có cầm nhi, ta cũng đi trong kinh thành đi dạo đi. Chính mình thật là hảo mệnh à, có như thế nhiều nhân tâm đau nhớ thương, trần liên đoánh hướng kim đảo phiên cái bạc trắng, hoan trách. Này thiên hạ cái nào nữ tử hoài hài tử đều phải tao này phân tội, nơi nào theo ta chỉ cần chịu khổ không thành. Ngươi cùng cẩm nhi còn có đại ca bọn họ toàn ra đều hảo, ta cũng liền an tâm, nhà ta sau này khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Làm bà bà đi nhà chính buồng trong nghỉ ngơi, thôi hoa cẩm đem tam ca đưa tới chính mình đông sương phòng. Vẽ mặt chính xác nhìn hắn, tam ca, lần này nhà ta người hôn độn, ngươi đừng cố ham chơi, cần phải chuyên tâm coi trừng hảo tam cẩu chẳng những phải để phòng cách vách kia hai vợ chồng, còn muốn nhiều nhọc lòng trong thôn tới những cái đó phụ nhân cùng bà nương, các nàng nhưng không được đầy đủ là cúc hoa thím cùng chín cân thím như vậy người tốt. Chính mình bao lớn người, còn muốn muội mội dặn do, kim đào mặt có chút hồng, hắn lập tức vỗ ngực làm bảo đảm, cẩm nhi, ngươi cứ yên tâm đi, lần trước đã đem tam ca hồn thiếu chút nữa cấp dọa rớt, đồng dạng sai tam ca bảo đảm sẽ không tái phạm một lần. Hai anh em ở chỗ này nói chuyện, Nơi nào có thể nghĩ đến, ở bên ngoài giang nguyệt mai thế nhưng gây ra họa. Kim Đào ca, cẩm nhi tỷ các ngươi mau ra đây, lá con tay thường tới rồi. Tiểu Sơn Tử ốm bị pháo tạc bị thương ngón tay lá con vội vã buôn vào trong viện. Hai anh em trước sau ra đồng xương phòng. Tiểu Sơn Tử, ngươi thế nhưng mang theo đại tẩu trọc như thế đại thai họa, không biết muốn ăn tết ta. Thấy lại là lá con đứa nhỏ này bị thương tay, Kim Đào nổi giận đùng đùng cờ trách Tiểu Sơn Tử. Thấy lá con mặt đều dọa thành màu trắng, ngón tay nhỏ đỏ thám huyết, thôi hoa cẩm đẩy còn ở phát hỏa tam ca, tam ca, ngươi này sẽ đánh chết tiểu sơn tử cũng vô dụng, mau đem lá con ôm nhà chính, cẩm nhi đi kêu bà bà lên. Phượng nhược nhan thực mau liền đem lá con tay cấp xử lý tốt, băng bó lên. Nàng may mắn may mắn là pháo tạc trên tay ra, xương cốt không có việc gì. Chờ tam ca cùng lý đại vượng mang theo chính mình ăn thịt cùng một ít tế mặt ôm lá con đi lý chính thôi bình tùng ra. Đại tẩu còn không có trở về, thôi hoa cẩm tò mò hỏi một bên đỏ mặt tiểu sơn tử, tiểu sơn tử, đại tẩu đâu, sẽ không ra việc này dọa không dám về nhà đi. Nơi nào sẽ sợ hãi, đại tẩu này sẽ ở bên ngoài trời thông khoái đâu. Tiểu sơn tử nói lên cái này trong lòng liền có chút sinh khí, thật không biết đại tẩu tâm như thế đại, lá con tay đều chảy huyết. Chính mình ôm la là con, làm đại tẩu về nhà, nàng không thèm để ý tới. Đại tẩu như vậy tính tình người, cũng liền đại ca có thể trị, thôi hoa cẩm thực chờ mong đại ca đã biết việc này sẽ làm sao. Đang cùng thôi bình tùng nói chuyện khóa vàng nghe được nhà mình tức phụ làm ra hôn chứng sự, lập tức cùng thôi bình tùng cáo tử trở về nhà. Về đến nhà, biết được tức phụ còn ở bên ngoài điên áo, thở phì phì đi đại thất thôi dưới tìm kia không đáng tin cậy tức phụ. Từng đợt lấy cách, Còn có pháo hoa bay lên không dâng lên. Pháo thanh thanh còn đan sen một đám hài tử vui sướng vui lùa ở Mỹ Thanh. Khóa vàng đứng ở nơi xa nhìn, tức phụ cùng đám kia hài tử một cái dạng, vui vẻ bừa bãi cười, nhảy. Đầy ngập hỏa khí đều chậm rãi tiêu tán đi xuống, nàng có thể ở biên quan kia ác liệt địa phương đãi rất nhiều năm, cũng không dễ dàng, liền từ nàng vui sướng đã nhiều ngày đi. Vẫn luôn đứng ở hoàng hôn rơi xuống, khóa vàng mới từ bóng dáng chỗ đi ra. Ôn hỏa kêu lên, tức phụ, trời tối rồi, ta nên về nhà. Đang túi đầu hóa giải pháo ra Nguyệt Mai nghe được khóa vàng thanh âm, nở nụ cười, trời tối phóng pháo mới hảo chơi đâu, khóa vàng, người muốn hay không tới một chuỗi pháo, thực hảo ngoạn. Rõ ràng đã làm nương, còn giống cái hài tử, khóa vàng đi qua đi, đem tức phụ trên người chạm đuổi đất đều phất đi, cười nhìn nàng, ngốc tức phụ, người mang theo mấy cái hải tử có gì hảo ngoạn, thượng ra đưa tới như vậy nhiều pháo. Ta nghĩ đêm nay là cái ngày lành, ta về trước ra ăn cơm chiều, tới rồi trời tối thấu, đem pháo đều lấy ra tới, làm người trong thôn cũng đi theo náo nhiệt náo nhiệt. Thật vậy chăng? Ai nha, người thật tốt quá. Nếu làm trong thôn đại nhân cũng ra tới cùng nhau phong pháo cùng pháo hoa, đây chính là cái hảo chú ý, ra nguyệt mai hương phấn nhảy dựng lên. Cùng trong thôn đám hải tử này chào hỏi một cái, khóa vàng hai vợ chồng kéo tay chiều ra đi đến. Biết được đại ca muốn mang theo trong nhà sở hữu pháo đi đại thất tối dưới nơi đó phóng, còn làm người trong thôn cũng qua đi xem náo nhiệt, đang ở ăn cơm thôi hoa cẩm một hồi lâu cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Kinh ngạc nhìn trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười đại ca hòa thuận vui vẻ miệng đều khép không được đại tẩu. Hợp lại đại tẩu trong hoa, đại ca không truy cứu còn rung túng lên, hạng nhất ghét cái ác như kẻ thù đại ca sợ là bị thượng tư vũ cái kia đồ nhu nhược cấp phụ thân đi. Nghĩ đến đây cử chậu than gần nhất thôi hoa cẩm run lập cọp. Kim Đào hưng phấn gật đầu, đại ca nói rất đúng, năm nay trong thôn liền số nhà ta nhật tử hào quá, là nên làm người trong thôn đều đi theo ta nhạc á nhạc á. Có thể cử thôn cùng nhạc, Giang Nguyệt Mai vui dạo dự cấp khóa vàng gấp cái gà đùi, miệng đầy khen ngợi, đó là tự nhiên, đại ca ngươi chính là người tốt đâu, nhà mình nhật tử hào quá, cũng không quên nghèo khó các hương thân đâu. Khi trở về ở trên đường còn sợ tức phụ ở trong thôn trụ không thói quen, hôm nay nhìn đến nàng có thể cùng bọn nhỏ thực mau dung nhập đến cùng nhau. Khóa vàng cũng liền yên tâm, cười cho nàng gắp khối thịt kho tàu. Nguyệt Mai, ngươi ở trong thôn trụ lâu rồi, liền biết ta thôn người phần lớn đều là lương thiện lòng nhiệt tình, bọn họ cũng sẽ vui cùng ngươi ở chung đâu. Ấn, ta chính là cái thô nhân, có thể làm người trong thôn thích, khẳng định muốn phí không ít tâm tư đâu. Phượng Nhược Nhan thấy này đàn tiểu bối đều vui vẻ nhảy nhót, lại cho bọn hắn dệ hoa trên gấm lên, nếu làm người trong thôn đi náo nhiệt, không bằng đem nhà các ngươi thu những cái đó điểm tâm cũng mang qua đi một ít, làm người trong thôn đều dính dính cẩm nhi nha đầu này không khí vui mừng. Thật sự xem không được đại ca cùng đại tẩu lùng tình mật ý, thôi hoa cẩm bừng trao chén buồn đầu uống lên lên. Chợt nghe được bà bà nói, nàng ngạc nhiên nhìn bà bà, có chút bất mãn, bà bà. Ngươi làm đại ca bọn họ cấp người trong thôn đưa điểm tâm, Cẩm Nhi cũng sẽ không không bỏ được, làm gì muốn bắt Cẩm Nhi sự tình làm trò cười a Xem nàng có chút tức giận cùng xấu hổ buồn bực, Phượng Nhược Nhan đem chiếc búa bông, ha hả cười rộ lên, ngươi nha đầu này đừng không biết tốt xấu, bà bà là sợ người trong thôn không biết ngươi đã đính hồn, lại đến chút bảy cô sáu bà cho ngươi làm mai đầu. Cẩm Nhi trưởng thành, tâm tư nhiều, sợ nàng chọc giận Phượng Nhược Nhan. Hóa vàng vội vàng, cười hoa giải. Hảo cầm nhi, đừng chê ngươi bà bà lời nói không dễ nghe. Thượng tư vũ kia tiểu tử không tồi. Làm người trong thôn biết ngươi cũng không mất mặt ta. Ăn cái cơm tất nhiên, các ngươi còn nháo ra như thế nhiều sự tình. cẩm nhi không để ý tới các ngươi. Này liền đi đậu bảo nhi cùng tiểu nha nha đi. Liên đại ca đều bất hòa chính mình chi kỷ. Hơi có buồn bực thôi hoa cẩm cầm chén cháo uống xong. Xoay người ra nhà chính. Ăn xong cơm chiều. Sắc trời cũng hoàn toàn hắc ấu. Khóa vàng phân phó lý đại vượng cùng tiểu sơn tử đem trong nhà pháo hướng ra phía ngoài trên xe ngựa dọn. Giang Nguyệt Mai vui tươi hớn hở cùng tú hoa lấy thức ăn. Không bao lâu. Ở tây sương bồi tam Tẩu thôi hoa cẩm liền nghe được pháo tiếng vang lên tới. Xem tam ca có chút đứng ngồi không yên. Nàng phụt nở nụ cười. Tam ca, ngươi nếu nghĩ ra đi xem náo nhiệt, cứ việc đi thôi. Tam Tẩu cẩm nhi bồi liền thành. Là nha. Ta hảo hảo ở trên giường nằm, ngươi cũng đừng ở nhà ngại ta mắt. Chính mình không thể xuống giường con làm này tính nôn nóng người thủ nàng, này sẽ thật là không gì muốn Kim Đảo hỗ trợ, Trần Liên đánh cũng cười trêu gẹo Kim Đảo Ngươi ở nhà, tâm sớm chạy tới đại thất tối dưới nơi đó Kim Đảo vui sướng hài lòng đáp lời, ai, tức phụ, ngươi nếu là tưởng như xí, khiến cho Cẩm Nhi đi kêu tú hoa thím, ta đi xem một cái lập tức liền trở về. Thôi hoa cẩm đem tam ca đưa ra nhà ở, nghĩ đến mới vừa rồi thấy tam tẩu môi có chút khô nước, nàng lại đi phòng bếp cấp tam tẩu đoan lại đây một chén táo đỏ cẩu kỳ trà. Tam tẩu, ta trong phòng điểm trậu than, thực dễ dàng thượng hỏa, người này sẽ cũng không thể uống đi khô nóng nước trà, chỉ có uống nhiều này táo đỏ cẩu kỳ trà lạc. Tiếp nhất làm cô em chồng như vậy hầu hạ chính mình, Trần Liên đánh trong lòng có chút băn quan, vội tiếp nhận chén lớn, cười làm nàng ngồi ở mép giường. Cầm nhi, ngươi mau ngồi xuống nghỉ sẻ. Mới thẳng khởi vòng eo, cao ngất bụng đỉnh ngực có chút khó chịu, Trần liên đoánh uống lên hai khẩu nước trà, bụng có chút có rút đau đớn. Nàng nhịn không được ai u một tiếng. Nghe được tam tẩu kinh hô, thôi liên đoánh xem mặt nàng đều nắm thành một đoàn vội vàng đem bát trà tiếp nhận tới. Tam tẩu, ngươi sao? Chính là nước trà có chút năng a Ai u, cầm nhi, ta bụng có chút không thoải mái, có phải hay không cơm chiều ăn nhiều? tưởng thượng nhà sĩ. Bụng đau ý từng đợt đánh út lại, Trần liên đánh tay nắm chặt đệm chăn, cùng thôi hoa cẩm dứt lời nói mấy câu, liền không ngừng ai u lên. Tam tẩu, người trước chịu đựng cẩm nhi này liền đi trong phòng bếp kêu tú hoa thím lại đây. Tam tẩu khó chịu bộ dáng làm thôi hoa cẩm càng thêm hoàng thần, nàng dặn do tam tẩu một câu, nhanh chân liền chạy ra nhà ở. Thôi hoa cẩm còn không có đem tú hoa gọi lại đây, Trần liên đánh cảm thấy có chút không thích hợp. Nàng thế nhưng đái trong quần, trong bụng đau làm nàng bất chấp thu quẫn, thật sợ chính mình ở kéo ở trên giường, nàng cắn chặt răng can, đem chăn sốc lên, tưởng từ trên giường xuống dưới. Tú hoa nhìn đến ở mép giường quỷ gian nan tưởng đứng lên trần liên oánh, dọa cuộc sống đều có chút mạo khí lạnh, này tết nhất nhưng ngàn vạn đừng ra đại sự a Nàng liên thượng kinh hô, ai u, tam thiếu nãi nãi, ngươi sao quăng ngã ngầm. Ngươi nhưng đừng làm ta sợ. Tam tẩu. Ngươi sao chính mình xuống giường đâu? thối hoa cẩm trong miệng nhỏ giọng oán trách, cùng tú hoa giá nàng cánh tay chiều thượng kéo. Bụng rào đau lợi hại, còn gắt gao chiều hạ truy, đau trần liên oánh trên người toát ra mồ hôi, nàng khổ ba ba nhìn ngâng nàng hai người, ai? Cẩm nhi, thú hoa thím, ta bụng đau lợi hại, chỉ sợ là muốn sinh. A này liền muốn sinh. Cẩm nhi, ngươi mau đi gọi ngươi bà bà lại đây a Này sẽ trong nhà nam nhân đều đi ra ngoài xem náo nhiệt, vừa vận tam thiếu mãi mãi đuổi ở thời điểm này muốn sinh, nàng may mắn Phượng thần y tổ tôn hai còn ở nhà chính ngồi. Xem nàng kia cực đại bụng, Tú Hoa cũng có chút sợ hãi, nàng vội vàng thúc dục Cẩm Nhi. Phượng Nhược Nhan ở nhà chính cùng Phượng Khâm đang nói chuyện, thấy thôi Hoa Cẩm cấp giống giống lại đây, biết được Trần Liên oán bụng đau lợi hại, vội đi theo nàng ra nhà chính. Phượng Nhược Nhân vừa đi vừa phân phó khẩn trương Thôi Hoa Cẩm hai anh em, Cẩm Nhi, ngươi mau đi trong phòng bếp nhiều thiêu chút nước ấm, Khâm Nhi, ngươi đi bên ngoài đem kim đảo kia tiểu tử thúi cấp tìm trở về. Sự tình khẩn cấp, Thôi Hoa Cẩm cũng không dám hỏi bà bà Tam Tẩu sao sẽ ở thời điểm này muốn sinh hài tử, nàng ứng thanh, ngay lập tức chạy về phía phòng bếp. Bảo Nhi bà Vũ Lâm Thị ở đông xương phòng nhìn Bảo Nhi cùng tú hoa ra tiểu nha đầu, nghe được trong viện động tĩnh. Này hai hải tử đều ngủ, nàng cũng đi ra. Biết được là tam thiếu mãi mãi muốn sinh sản, vội đi phòng bếp giúp thôi hoa cẩm thiếu nước ấm. Lần trước cái kia lâm thanh cúc đại tẩu sinh hài tử, chính mình liền ở nhà, nàng lạc cái một thi hai mệnh, lần này là tam tẩu muốn sinh sản. Thôi hoa cẩm thật sợ tam tẩu có ngoài ý muốn, nàng trong lòng dối dám thực, rất muốn trốn đi ra ngoài, chờ tam tẩu mẫu tử bình an, ở về nhà. Trong lòng lo lắng không thôi thôi hoa cẩm xem lâm thị lại đây, cảm kích hướng nàng cười cười, lâm tẩu tử, ngươi trước thế cẩm nhi thiêu nước ấm, cẩm nhi đi cách vách đem 9 cân thím cũng mời đi theo. Thôi hoa cẩm lại cấp Hoàng sợ ra đại môn, đi vài bước mạnh mẽ vô 9 cân ra đại môn. Trong thôn trên khung này sẽ pháo hoa lộng lẫy pháo thanh càng là nối liền không dứt Tâm bị sợ hãi chiếm cứ thôi hoa cẩm nơi nào còn sẽ có hưng phấn tâm tình đi ngẩn đầu quan khán. Thân mình mềm như bông rửa vào trên cửa lớn, nàng dùng ra toàn thân sức lực dùng sức vô đại môn. Vương bà tử mẹ chồng nàng dâu hai người ở nhà chính nói chuyện. Nghe được đại môn bị người chụp vang, chín cân tức phụ lại đây mở cửa, xem là thôi Hoa Cẩm, nàng kinh ngạc hỏi tới, Cẩm Nhi, đại thất tôi dưới nơi đó thật náo nhiệt, ngươi sao ở nhà đâu? Thôi Hoa Cẩm vội vàng lôi kéo chín cân tức phụ tay cầu xin lên, "Thiểm, ngươi mau qua đi nhìn xem đi, ta Tam tẩu muốn sinh." Chín cân tức phụ kinh ngạc nói, lại cười lôi kéo thôi hoa cầm tay, nha, như thế mò, ngươi chờ một lát sẽ, ta và ngươi đại lại chào hỏi một cái, lập tức liền qua đi. Chiều sân đương gian đi rồi vài bước, chín cân tức phụ hướng nhà chính bà bà thét to, nương, kim đào tức phụ muốn sinh, ta qua đi nhìn xem, ngươi nếu mệt nhọc liền đi ngủ đi. Ai, ngươi tử từ ta, lão bà tử cũng qua đi đi xem một chút. Sớm biết rằng Kim Đào thức phụ hoài chính là hai hài tử, nàng sống mau cả đời còn không có gặp qua song thai hài tử đâu, vương lão bà tử ở nhà chính đáp lời, cũng bước qua nhà chính ngạch cửa. Nhà chính mở nhạt đèn dầu quang mang chung, nhìn đến vương bà tử hạ bậc thang, thôi hoa cẩm vội nên qua đi, đại mãi, ngươi có thể hay không đừng đi. Cẩm nhi ở chỗ này bồi ngươi nói chuyện đi. Chờ tam tẩu mẫu tử đều bình an, hai ta ta qua đi thành sao. Đang muốn nói nha đầu này việc nhiều, chật nhớ tới trong thôn mấy năm trước chuyển lưu nhàn luôn toài ngữ, vương bà tử trong lòng lạc một chút, trên mặt nàng lại mang theo tươi cười, đem nha đầu ôm ở trong ngực, hảo, ta cẩm nhi vẫn là cái hoa cúc nha đầu đầu, này phụ nhân sinh con sắc thật không thể ở nơi đó xem náo nhiệt, đại nãi liền bồi ngươi ở nhà chờ Tây Sương Phòng Trần Liên Huánh đã đau kêu to không thôi, tán loạn đầu tóc đều dính ở cái chán cùng trên má. Phượng nhược nhan cho nàng xem xét quá, lại phản hồi nhà chính phối trí chí chợ sản dược thảo làm lâm thị ở trong phòng bếp chiên, nàng một lần nữa trở lại Tây Sương, xem Trần liên oánh kêu rên không thôi, vội quyết nàng, liên oánh, người muốn chịu đựng, này sẽ cũng không thể luôn là gào khan, này còn sớm đâu, muốn ở lâu đem sức lực. Tú hoa cấp dùng khăn cho nàng trà lau trên mặt mồ hôi, hận không thể thế nàng tao này phân tội. Kim đào hai anh em cùng Phượng khâm đều vội vàng đuổi trở về. Ở trong sân kim đào liền cấp giống giống kê ơ, tú hoa thím, ta tức phụ như thế nào? Xin sao? Bưng nước cấm tú hoa lắp đầu, lại ôn nhu cởi trấn an đã cấp không được kim đào, còn không có đâu. Tam thiếu gia chớ hoảng sợ, có phượng thần y hề ở. Tam thiếu mãi mãi khẳng định sẽ bình an đem tiểu thiếu gia nhóm cấp sinh hạ. Bên ngoài quá lánh, tam thiếu gia cùng đại thiếu gia còn có phượng thiếu gia đều đi trước nhà chính chờ chờ có tin vui, nô tỷ cho các người báo tin vui. Thấy đại ca kéo chính mình đi nhà chính, kim đào nghe được trong xương phòng tức phụ tiếng kêu thảm thiết, vội vàng thét to lên, đại ca, ngươi buông ra ta, ta muốn vào đi nhìn ta tức phụ sinh hài tử đi. Trải qua quá lâm thanh cúc sinh sản chết thảm, khóa vàng ở giang nguyệt mai sinh con khi, nhân trong lòng có bóng ma liền hắn chính viện tử cũng chưa dám đợi, này hội kiến tam đệ đã rối loạn đúng mực, hắn hạ rộng quát lớn, kim đào, đệ mội sinh hài tử, ngươi cái các lao ra đi chảy làm gì. Nghe lời, Tuy đại ca đi nhà chính đợi. cùng tức phụ thành thân mấy năm, đi theo chính mình phúc không hưởng nhiều ít, liền dư lại chịu tội. Nghe nàng thành thanh tê gào, Kim nào cầu xin đại ca, đại ca, liên oánh, kêu to như vậy đáng thương, ngươi khiến cho ta đi vào nhìn liếc mắt một cái. Đối tam đệ này sẽ tâm tình, khóa vàng là tràn đầy thể hội, hắn phân phó một bên sắc mặt cứng đờ Phượng Khâm, "Phượng Khâm huynh đệ, ngươi đi trước nhà chính, ta bồi tam đệ ở trong sân đợi nữa." Phu nhân sinh con, nam nhân lại không gì nhưng làm, ở chỗ này nghe tiêu to, trong lòng cũng pha không dễ chịu, dù sao có tổ mẫu ở, hẳn là sẽ bình an không có việc gì. Phượng Khâm đành phải gật đầu, đi nhà chính. Cách vách chín cân ra nhà chính. Vương lão bà tử nhìn Thôi Hoa Cẩm Tâm thần không yên, nàng cười ha hả sờ nha đồ mặt, "Cẩm Nhi, ngươi đói bụng sao? Đại nội cho ngươi lấy chút thức ăn lại đây đi." Đang ở miên man suy nghĩ Thôi Hoa Cẩm ngẩng đầu, Lại đem thân mình chiều vương lão bà tử bên cạnh rửa rửa, đại ngãi, Cẩm Nhi không đói bụng, chính là trong lòng nôn nóng đến không được. Đem nàng ôm ở trong ngực, vương lão bà tử thấp dọa quên, giữa chín cuốn dụng, phụ nhân sinh hài tử là nhiều chuyện đơn giản đâu, Cẩm Nhi không cần sầu lo, ngươi tam tẩu là cái có phúc khí người, bảo đảm cấp ta Cẩm Nhi sinh hai đại béo ngật nhi. Ơn, Cẩm Nhi biết, vì này hai hài tử, tam tẩu nhưng không thiếu bị tội. Nghe vương lão bà tử trên người pháo hoa hơi thở, thôi hoa cẩm trong lòng yên ổn không ít. Đợi hơn 2 canh giờ, không lây chuyển được vương lão bà tử khuyên bảo, thôi hoa cẩm cũng tưởng đem từng đợt buồn ngủ đổi đi, đem nàng đoan lại đây một chén cháo uống bảo bụng. Hoa hoa hoa! Trong phòng chuyển ra từng đợt trẻ còn khóc nỉ non. Sinh! Tiên sinh chính là cái đại béo tiểu tử, ai u nhìn tiếng khóc đại nga. Tú hoa kinh hỉ thét to lên. Mau làm đại bá mâu ôm một cái. Giang Nguyệt Mai cũng không chê mép giường mùi máu tươi nói, hướng phía trước thò lại gần. Nghe được trong phòng loạn ồn ào thanh âm, kim đào này sẽ là thật sự chứ cấp, đại ca, người mau bông ra ta. Ta tức phụ sinh cái đại béo tiểu tử. Khóa vàng treo cao tâm cũng thả xuống dưới, hắn buông lỏng ra tam đệ thủ đoạn, trên mặt trồi lên vui sướng tươi cười. Chín cân tức phụ đang muốn đi phòng bếp đoan nước gấm cấp mới rơi xuống đất tiểu tử tẩy tẩy Thiếu chút nữa nên diện đụng phải, vội vàng quát lớn, "Kim Đào, ngươi cái tiểu tử thúi thiếu chút nữa hù chết ta." Kim Đào vội vàng bắt lấy chín cân tức phụ cánh tay, nhạc ha ha nói, "Thím chớ trách, ta muốn vào đi xem ta nhi tử cùng tức phụ đi." Nay tiểu tử ngốc miệng đều mau liệt tới rồi bên hai, chín cân tức phụ vội hướng ra ngoài đẩy hắn, "Ngươi tức phụ cùng nhi tử hào đâu, còn có một cái không sinh đâu." Phượng thân y yẻ nói nhanh, "Tiểu tử ngươi ở bên ngoài nghỉ ngơi một hồi." Mặc làm hàn khí vào vùng trong. Tức phụ đã gặp bao lớn tội, cũng không thể làm tức phụ lại thu hàn. Kim Đào dịu ngoan gật đầu. Nga, đã biết, ta đợi lát nữa lại xem. Một chút có thể xem hai đâu. Xoay người ra tây phòng. Tới rồi trong viện, Kim Đào lôi kéo đại ca cánh tay, vui sướng hô lên. Đại ca, liên oánh thật sự đã sinh đứa con trai. Ta cũng coi nhi tử, còn một chút liền có hai. Người trong nhà đinh điêu tản, nay sẽ để mội sinh đứa con trai. Đợi lát nữa còn có thể tái sinh một cái, vô luận sinh chính là tiểu tử hoặc là nha đầu, đều có thể an ủi tổ tông. Khóa vàng cũng hưng phấn tâm bang bang loạn nhảy, ân, nhà ta có phúc khí, lúc này gian mãi cùng cha mẹ đều an tâm. Ở nhà chính cũng ngồi không được vương bà tử đi vào trong viện, nghe được tây cách vách ổn áo thanh. Nàng vội vàng thượng bậc thang, mặt già cười thành một đóa cúc hoa, cẩm nhi, ngươi tam tẩu đã sinh, nghe ngươi tam ca kia lớn giọng Đại ngoại đã biết ngươi Tam tẩu tiên sinh, cái tiểu tử. Thật vậy chăng? Cẩm Nhi phải đi về nhìn xem. Tam tẩu quả nhiên bình an sinh hạ hài tử. Thôi Hoa cẩm trong lòng đại thạch đầu nháy mắt rơi xuống đất, nàng đầy mặt vui sướng ngẩng mặt. Tiểu tử này cũng là cái sẽ đầu thai, dưng ở Kim Đảo gia cũng không phải là rất vào phúc trong ổ. Vương lão bà tử cũng hưng thú bừng bừng đáp lại, "Hảo, đại ngoại cũng nghĩ tới đi dính dính không khí vui mừng." Đi ta một ra một trẻ này liền đi xem kia có phúc khí tiểu tử đi. Hoa hoa hoa. Lại một cái hài tử bị Phượng Nhược Nhan để ở trên tay, hoa hoa khóc lên. Tiên sinh kia tiểu tử nghe được tiếng khóc, cũng bứt lên giọng khóc lớn lên, trong phòng trẻ con tiếng khóc kinh thiên động địa. Ai, mau làm ta xem xem là cái gì. Ông ta lót ra Nguyệt Mai nghe được trẻ con khóc nhỉ non, vui sướng hài lòng chiều Phượng Nhược Nhan thò lại gần. Nay trấn liên đoánh cùng kim đảo thật đúng là hảo phúc khí, thế nhưng lập tức nhi nữ song toàn, Phượng Nhược Nhan cười tủm tỉm trở về ra Nguyệt Mai một câu, còn có thể là cái gì? Tiểu Nha Đầu Bái Nghe được đệ mội sinh cái này là Nha Đầu, ra Nguyệt Mai ánh mắt sáng lấp lánh, nhết miệng cười, Tiểu Nha Đầu à, ai, cũng thật hảo, ta liền thích Tiểu Nha Đầu, Nha Đầu này lớn lên khẳng định sẽ giống nhà ta cẩm nhi giống nhau xinh đẹp, chính mình cũng có khuê nữ. Kim Đào đã vọt vào bùng trong, lây khai vây quanh ở phía trước vài người, ta khuê nữ ở nơi nào. Mau làm ta trước ôm một cái. Đã đem trong lòng ngực ta lót tái cấp tú hoa giang nguyệt mai đang trông mong nhìn phượng nhược nhan cấp tiểu nha đầu tắm rửa, nàng thấy Kim Đào chạy ở trước mắt, vội vàng thét to lên, tam đệ, hảo làm đại tẩu trước ôm một cái, ngươi đừng cùng đại tẩu tranh sao. Khi còn nhỏ nhà mình huynh đệ nhiều, Kim Đào nhất hiếm lạ nha đầu. Chính mình cũng có cái chi kỷ tiểu lão đông, hắn nơi nào sẽ bỏ được làm đại tẩu trước ôm, ai, đại tẩu lại nói mê sảng, ta khuê nữ mới rơi xuống đất, sao liền sẽ nói chuyện đâu, ta mới là nàng cha, làm ta trước ôm một cái. Quá chắc tâm, chính mình sao liền không tiên sinh cái nha đầu đâu. Thật là vô dụ. Bị chú em rỗi trong lòng buồn bực không thôi, Giang Nguyệt Mai có chút hâm mộ nhìn bạch mập mạp tiểu nha đầu, vật nhỏ, người trước làm ngươi này mặt đen cha ôm một cái. Lại làm đại bá mô ông Nga Thôi bình tung biết được kim Đảo tức phụ Ở đêm giao thừa phát động Cũng cùng tức phụ đốt đèn lồng đi tới Vừa vặn cùng vương lão bà tử Các nàng ở cổng lớn tương nộ Tam tẩu khẳng định lại sinh một cái Sở hữu sầu lo cùng với trẻ Con khóc nỉ non thanh đều biến mất Thôi hoa cẩm cười vui sướng Bình tung thúc cẩm nhi mới vừa nghe Tam ca ồn ảo Tam tẩu đã sinh cái tiểu tử Mới vừa rồi lại nghe được tiểu hoa nhi tiếng khóc Khẳng định lại sinh một cái Người vượng tài vượng, khóa vàng hai anh em nhưng đều chiếm toàn, thôi bình tùng cũng cười không khép miệng được. Hảo, cầm nhi, nhà ngươi mấy ngày nay chính là hỷ sự liên tục ta cũng cao hứng từ đâu. Kim đào ra trong viện đèn đuốc sáng trưng. Đệ mội bình an sinh hạ hai hải tử, thư khẩu khí khóa vàng, cười đem thôi bình tùng nên đến nhà chính. Ai, ngươi ôm có thật lớn biết, nên ta. Đại Tẩu ta còn không có thấy rõ ràng ta khuê nữ bộ ráng đâu, ngươi cấp cái gì A Thôi kim đảo, ngươi còn giảng không nói lý. Vương bà tử cùng thôi bình tùng tức phụ theo thôi hoa cẩm vào Tây sương, trong chăn phòng náo nhiệt hấp dẫn qua đi. Rõ ràng nói tốt liền ôm một hồi, tên tiểu tử thúi này bế lên liền không bông tay, ra nguyệt mai mặt đều bị khí đỏ. Phượng Nhược Nhan đang ở cấp trần liên đoánh xoa bụng, phụt cười lên tiếng, nhìn hai ngươi nháo cùng gà trọi dường như, hai tử gì thời điểm không thể ôm, còn ở nơi này tranh thượng. Vương bà tử đem tú hoa ôm tã lót tiếp nhận tới, vui dạo dựng nói, hai người bọn họ cũng không phải là muốn tránh sao, ta trong thôn nhiều ít năm liền chưa thấy qua một chút sinh hai hài tử, đều hiếm lạ không khép miệng được lạc. Đây là cái tiểu tử đi, nhìn khuôn mặt nhỏ hồng nhuận, liền một chút nếp nhăn đều không thấy, thật đúng là cái có phúc khí hảo tiểu tử. Thôi bình tùng tức phụ cũng thỏ qua tới, nhìn mắt to cục chuyển hài tử, khen lên. Nguyên bản cũng muốn đi xem hai hải tử thôi hoa cẩm nghe được bà bà nói, trong lòng có chút hổ thẹn, nàng đi đến mép giường, đi xem suy yếu tam tẩu. ba bà, bà, ta tam tẩu không có việc gì đi. Nhìn nhau thai bài xuống dưới, phượng nhược nhan nhẹ nhàng thở ra, cười tủng tìm quay đầu lại nhìn mắt thôi hoa cẩm. Hảo đâu, cái này cẩm nhi nên yên tâm lạc, ngươi nha đầu này mau đi ra đi, này nơi nào là ngươi đãi địa phương. Chính là, ta bồi cẩm nhi đi trong phòng bếp đoàn người làm điểm đồ vật lót lót bụng đi. Thú hoa lôi kéo thôi hoa cẩm thủ đoạn, muốn hướng ra phía ngoài đi. Trước khi đi, thôi hoa cẩm đi đến Tam Ca bên cạnh, nàng tức giận của trách, Tam Ca, ngươi liền biết ôm hải tử thơ ngọn, liền Tam Tẩu đều không xem một cái, thật là không tiền đồ, cũng không lương tâm. Ách, ta đây liền đi xem ngươi Tam Tẩu đi. Trong lòng vui sướng bị muội muội đổ hập xuống đánh tan, kim đào đem tá lót đưa cho bên cạnh nôn nóng ra nguyệt mai. Vẫn là cẩm nhi hảo, ngươi cái tiểu tử thúi, đại tẩu sau này đều không thích ngươi. Rốt cuộc bế lên hài tử, giang nguyệt mai nhạc mặt mày hớn hở, còn không quên dấm lên kim đào đi phủng thôi hoa cẩm. Lại làm ẩm ý hơn nửa canh giờ, kim đào hai anh em đem lai khách tiến đi. Thôi hoa cẩm tự mình cấp tam tẩu uy ngao mềm lạng gạo cây cháo, tam tẩu, ngươi chịu khổ, uống nhiều chút cháo dưỡng dưỡng thân mình. Nhẹ nhàng vỗ tả lót giang nguyệt mai là sấn tâm. Nhìn Trần Liên đoánh có chút tái nhật sắc mặt, cười ha hả nói, cẩm nhìn nói rất đúng, chờ mẹ ăn xong lạc, đại tẩu lại làm cho bọn họ cấp đưa lại đây chút. Nghỉ ngơi mau một canh giờ, Trần Liên đoánh tinh thần khôi phục chút, nàng thẹn tùng cười, đại tẩu, trong phòng này hương vị khó nghe thực, ngươi vẫn là hồi đông xương đi ngủ đi. Cái này đêm giao thừa, bọn họ lao thôi ra mừng đến Long Phượng song thai, này bao lớn phúc khí cùng số phận. Nếu không phải đây là chú em nhà ở. Nàng đều tưởng suốt đêm ăn vạ nơi này, Giang Nguyệt Mai cười hì hì trở về câu, gì khó nghe không khó nghe, ta mới ra ở cứ không bao lâu, liền hiếm lạ này hương vị. Chờ tam ca cười tủm tỉm trở về, thôi hoa cẩm lôi kéo còn lưu luyến đại tẩu ra tây xứng phòng. Đại tẩu, sắp trời đã đã khuya, ta đều sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Kéo đại tẩu thủ đoạn, thôi hoa cẩm có chút bất đắc dĩ, cũng không gặp đại tẩu là cỡ nào hiếm lạ bảo nhi. Sao liền đối tam ca ra tiểu nha đầu thượng tâm đầu? Nghĩ tam đệ cùng đệ mội cũng chưa nhiều ít tâm nhãn, khẳng định không thể tưởng được tên hay, này đại sự vẫn là muốn dựa vào chính mình. Trong lòng nhạc ca, trên mặt tươi cười liền nhiều, Giang Nguyệt Mai rất có chút đắc ý nói, ân, là muốn sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai đại tẩu còn phải cho tiểu nha đầu tưởng cái tên hay đâu, cũng không thể không có tinh khí thần. Ngày kế sáng sớm, Trong thôn được tin tức phụ cùng bà tử đều cầm trứng gà đi tới thôi ra. Tú hoa thu các nàng trứng gà, hồi lễ so trứng gà đáng quý trong nhiều. Làm nay đó tức phụ cùng các bà tử đều nhạc liên tục khen kim đảo ra sẽ là người. Tây xương nhiều hai em bé, Giang Nguyệt Mai cũng không chê ở trong thôn đợi buồn khổ. Sáng sớm vội vàng rửa mặt quá, liền vui sướng đi thủ tây xương tiểu nha đầu. nay một cây gân tức phụ, làm khóa vàng rất có chút cười khổ không được. Sinh Hải Tử muốn tắm 3 ngày, nhưng trước mắt này tình hình, hơn nữa Trần Liên oánh nhà mẹ đẻ người cũng không đáng tin cậy. Khóa vàng hai anh em thương nghị quá, tắm 83 ngày vẫn cứ tiếp tục, chỉ là làm trong thôn quan hệ đi gần người lại đây náo nhiệt một chút liền thành. Ai ngờ tới rồi giờ Tị, Thượng Tư Vũ vui sướng hài lòng đuổi lại đây, biết được Kim Đào lập tức có Long phượng song thai, nhạc liên tục khen hảo, muốn bốn phía ăn mừng hạ mới thành. Hàn Nguyên bản tưởng ở chỗ này nhiều lại một ngày Nhưng gặp gỡ Kim Đào gia đại hỷ sự, vẫn là muốn cho nương cùng cha lại đây chúc mừng mới thỏa đáng, ở thôi ra ăn cơm chưa liền xoay người phản hồi phụ thành. Khóa vàng cũng phải đi phụ thành cho hắn binh sĩ đưa chút ăn thịt, liền hòa thượng tư vũ kết bạn đồng hành. Bốn cái thân binh bị khóa vàng lưu tại trong nhà hai cái. Hai người bọn họ thấy tướng quân rời đi thôn liền Suối dục tiểu sơn tử đi phía trước vương đại đầu ra năn nỉ vương đại đầu lại mang theo bọn họ lên núi săn thú. Đang ở Đậu nhi tử vương đại đầu nghe xong tiểu sơn tử nói, chứng mắt, tiểu tử ngươi sợ không phải uống lộn thuốc, thế nhưng muốn ở đại niên mùng một lên núi sắn thú. Chỉ cần đem kim đảo hơi mang lên, chính mình bảo đảm sẽ không ai sư phó mắng. Tiểu sơn tử nói năng hùng hồn đầy lý lê nói, sư phó, ta nơi nào là uống lộn thuốc, còn không phải khóa vàng đại ca đem trong nhà món ăn hoang dã đều mang đi binh doanh, quá hai ngày liền phải cấp kim đảo ca ra hai tiểu hoa nhi tắm 3 ngày. Ta sợ tú hoa thím không ăn thịt làm không tới đồ ăn, chiêu đãi không thành khách nhân, sẽ ném ta thôi ra người sao. Hành, ngươi lời này nói cũng có lý, ngươi đi trước tạp vật phòng đem ta cùng tiễn cùng khảm đao lấy ra tới, ta đi đổi thân áo vải thô, lập tức liền ra tới. Hơi suy nghĩ một chút, tiểu sơn tử lời nói có lý, vương đại đầu lanh lẹ đồng ý. Ở ngoài cửa lớn trôn tránh hai thân binh thấy sự thành, vui sướng hài lòng lướt nhau. Dường như không có việc gì đẩy ra đại môn đi vào. Ngày mai sáng sớm phải về đào gia thôn, nhà mình này không đáng tin cậy nam nhân còn muốn lên núi, đào y Ly phương trong miệng lại nhảy vài câu làm hắn chú ý an toàn, tận khả năng sớm chút trở về, cũng không nói thêm nữa. Từ chính phòng ra tới, thấy hai thân binh cùng tiểu sơn tử đã quy củ chờ hắn, vương đại đầu chưa nói gì mang theo bọn họ ba cưới ngựa ra gia, gia môn. Bốn con ngựa thực mau liền xuất hiện ở thôn sau Long Vương miếu bên trên đường nhỏ. Đầu to cháu trai, ngươi dẫn ta lên núi đi thôi. Thôi bình nhạc từ một cây đại thụ mặt sau lệ ra tới, đổ ở vương đại đầu bọn họ ngựa trước năn nhỉ. Trật từ sau thân cây nhảy ra cái cầm khảm đau người, đem bọn họ mấy cái hoảng sợ. Nhìn đến là thôi bình nhạc, vương đại đầu có chút buồn bực. Uy ngươi không yên phận đại ở nhà, ở chỗ này hù dọa người hảo chơi là sao mà. Cái này thôi bình nhạc thế nhưng muốn đi theo chính mình lên núi, ngồi ở trên lưng ngựa vương đại đầu có chút kinh ngạc, chúng ta mấy cái muốn vào sơn săn thú, ngươi lên núi làm gì? Mới vừa rồi tiểu sơn tử hắn ba ở kim đảo gia môn ngoại nói thầm nói bị thôi bình nhạc nghe được, biết được kim đảo tức phụ sinh một đôi long phượng thai, thôi bình nhạc trong lòng cũng thay sớm chết đại ca vui mừng. Biết được bọn họ muốn lên núi săn thú, hắn tổn tâm tư sớm liền mang theo khảm đao đi vào thôn sau thủ. Nay sẽ có chút tu quấn cùng khẩn trương, đầu to, ta cũng muốn đi đánh con thỏ hoặc là ga rừng đưa cho Kim Đạo, làm cho nhà hắn đại khách dùng. Cho dù Phương Thúy Phân này mấy tháng sống yên ổn đại ở nhà, Vương Đại Đầu cũng không tin nàng sẽ sửa lại ác độc tâm tính. Cái này bất thức nam nhân dung túng Phương Thúy Phân hay ngác sự, ở trong thôn không ai có thể đem hắn xem ở trong mắt. Vương Đại Đầu trao mày khinh thường nhìn có chút khẩn trương tôi bình nhạc. Ngươi không cho ngươi kia lòng dạ hiểm độc bà nương cấp kim đảo nột ngạt chúng ta đã thắp nhang cảm tạ, vào núi sự vẫn là miễn bản. Này không khách khí nói làm thôi, Bình Nhạc sắc mặt cứng đờ lên, hắn có chút thất vọng, gục xuống hạ đầu, nhưng nhà mình cái kia bà nương làm nhiều ít hôn chúng sự, nơi nào có thể quái người khác khinh thường đâu. Trong lòng âm thầm Đoán trách chính mình mềm lòng, lần này liền không nên đem phương Thúy Phương cấp lộng về nhà tới. Vào đông trong thôn đào bới dập thôi, Bình không thiếu xuất lực ý. Tiểu Sơn tử xem không được hắn nguyện ngoại, cô đơn biểu tình, liền đề hắn cầu tình, sư phó, nếu không liền mang lên bình nhạc thúc đi, hắn cùng Phương Thúy Phân hướng kêu bà nương phải mạnh hơn rất nhiều đâu. Tiểu tử ngươi đảo sẽ làm người tốt, ngươi vui khiến cho hắn thượng ngươi mã, ta ca mấy cái đi trước. Nem cái xem thưởng cho chính mình đồ đệ, vương đại đầu tiếp đón hai thân binh phóng ngựa hướng phía trước chạy tới. Có thể giúp được thôi bình nhạc. Tiểu sơn tử lòng tràn đầy vui mừng tiếp đón vẫn như cũ đầu không rõ thôi bình nhạc, bình nhạc thúc mò lên ngựa à, sư phó của ta là cái mạnh miệng mềm lòng người tốt, hắn đã đáp ứng mang ngươi lên núi, cũng đừng ở chỗ này phát lang lạc. Ai, cảm ơn tiểu sơn tử thay ta nói tốt. Quanh cô chính mình lại có thể đi theo lên núi đều là bởi vì tiểu tử này, thôi bình nhạc hướng hắn nói chút bắt tay đáp thượng tiểu sơn tử dối lại đầy tay, lên ngựa bối. Này đó từ thổ phỉ trong tay đoạt lại ngựa chạy quán đường núi, không đến một canh giờ, bọn họ mấy cái đã tiến vào sơn bên kia khe. Vương Đại đầu tiếp đón bọn họ đều từng người cẩn thận, chính mình đi trước tìm ngày hôm trước ở chỗ này hả bao. Hai thân binh là ở trên chiến trường chém giết ra tới, căn bản không sợ trong núi giã thú, hai người bọn họ cùng lá gan cũng không nhỏ tiểu sơn tử ghé vào cùng nhau ở trong sơn cốc truy kích đột nhiên nhảy ra tới giã vật. Rơi xuống đơn thôi Bình Nhạc cầm trong tay khảm đao cảnh giác nhìn quét trước mắt hoang vu cỏ dại tùng, cũng tưởng sấn này hảo thời cơ bắt được mấy chỉ thỏ hoang hoặc là phành phạch cánh bay loạn gà rừng. Trước nay không ở trên núi đái quá thôi Bình Nhạc đừng nói tùy ý có thể thấy được gà rừng, liền từ hắn trước mắt nhảy quá thỏ hoang cũng chưa bắt được một con, nhìn vương đại đầu trong tay dẫn theo mấy chỉ thỏ hoang lại đây, hắn rất là hổ thẹn. Vương đại đầu đem con thỏ ném cái mở mị thất thố thôi Bình Nhạc. Trầm này mặt dặn dò, cầm, ngươi đãi ở chỗ này đừng loạn đi, này sau núi thượng cũng không phải là ta thôn phía trước sơn, nơi nơi đều là hung ác tàn bạo giã thú, mất công lúc này tiết xà đều ở huyệt động ngủ đông, bằng không ta cũng không dám đem ngươi đưa tới nơi này. Thế nhưng qua đối lập, chính mình thật đúng là không đúng tí nào, thôi bình nhạc gật gật đầu, đem trên mặt đất thỏ hoang thu nạp ở bên nhau. Uống lên chút túi nước thủy, vương đại đầu hủy diệt khỏe miệng giọt nước. Nhìn nơi xa cỏ lao đãng, hắn có chú ý, phân phó Thôi Bình Nhạc đem bên ngoài siêm y cởi ra làm hắn đi cỏ lao đãng tìm kiếm vị thoang trứng. Đánh không đến thỏ hoang cùng gà rừng, có thể nhặt chút vịt hoang trứng trở về cùng so hai tay chống chân hảo. Thôi Bình Nhạc cảm kích hướng Vương Đại Đầu nói câu tạ, liền tin tưởng mười phần chiều cỏ lao đãng chạy tới. Chỉ mong người này sau này có thể trương trường trí nhớ, không hề thai họa kim đào người nhà. Híp mắt nhìn Thôi Bình bóng dáng, Vương Đại Đầu trong lòng suy tư. Hơn một canh giờ qua đi, mắt thấy ngày tây nghiêng. Chính hắn đã bắt được mười mấy con thỏ, còn dùng cung tiễn bắn tới mấy chỉ gà rừng, sợ lại trì hoán đi xuống về nhà muốn sơ hắc, tức phụ không chừng ở nhà sao hoán giận hắn. Vương Đại Đầu thổi bay trúc chạm canh gác tiếp đón tiểu sơn tử bọn họ trở về. Không nhiều lắm công phu, tiểu sơn tử bọn họ ba cưới ngựa chạy vội trở về. Người còn ở trên lương ngựa. Tiểu sơn tử đã đắc y rào giặc hướng hắn sư phó thét to lên, sư phó, nhìn chúng ta ba vận khí thật sự là hảo, thế nhưng bắt được chỉ đại tử. Ở trên chiến trường giết địch không nói, nhưng ở trong núi bắt giã vật, hai người bọn họ thế nhưng không bằng tiểu sơn tử cơ linh, một cái thân binh có chút ủ ru nói, đầu to ca, này tử chính là tiểu sơn tử một mình bắt được, chúng ta hai anh em liền bắt được mấy con thỏ, liền gà rừng mau cũng chưa sở đến một quê. Nhìn đến trên lưng ngựa đắp tử chừng 100 nhiều cân, vương đại đầu một quyền nện ở tiểu sơn tử ngực, cười hì hì khen, hắc, ngươi này tiểu tử ngốc có thể xuất sư lạc, thế nhưng so với ta còn phải có năng lực ha. Cũng thật ứng cẩm nhi nói trò giỏi hơn thầy lạc. Có thể bị sư phó khen thực sự không dễ dàng, tiểu sơn tử nhấp miệng cười, lại khiêm tốn nói, nơi nào có sư phó năng lực A ta còn niệm tưởng gì thời điểm sư phó muốn vào núi sâu đánh lao hổ mang lên ta đâu. Đứa nhỏ này là cái tốt, không cao ngạo không nóng nảy. Vương Đại Đầu gật đầu, trên mặt cũng hiện ra tươi cười, Ấn, ta tính không bạch thu ngươi cái này đồ đệ, cấp sư phó giải quá mặt. Nhìn sư phó bên cạnh trên cổ cũng chất đầy thỏ hoang cùng mấy chỉ loạn phành phạch ra rừng, tiểu sơn tử đột nhiên phát hiện thôi Bình Nhạc không ở trước mắt, hán vội hỏi lên, sư phó, Bình Nhạc thúc đâu? Vương Đại Đầu ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa cỏ lao đảng, không thèm để ý nói, Nga Ngươi nói hắn nha, gì cũng bắt không đến, ta sợ hắn sốt ruột thượng hỏa, làm hắn đi cỏ lao đã tìm vị hoang chứng, nghe được tiếng cõi cũng nên đã trở lại, ta lại nghỉ sẽ đi cũng không chậm. Ngươi là chính mình nói tốt giận tới, tại đây mấu chốt thượng không thể ra sai lầm, tiểu sơn tử trong lòng có chút thấp hỏng, ta còn là đi tìm xem đi, đừng thật ở chỗ này ra phiền thoái, trở về thật đúng là vô pháp cấp phương thúy phương kia mụ là sát công đạo đâu. Chúng ta bồi ngươi đi. Hai thân binh cũng liền so tiểu sơn tử lớn hơn 3 lượng tuổi, nghe được hắn muốn đi tìm người, xung phong nhận việc cũng phải đi. Vào đông, cỏ lao đáng biên hồ nước đều kết băng, vị hoang đàn đều toàn ở cỏ lao đãng Thôi bình nhạc vận khí tốt, chẳng những tìm được rồi thật nhiều vị hoang trứng, thật đúng là làm hắn bắt được mười mấy chỉ màu mỡ đại vị hoang. Nghĩ đến nếu là chính mình cũng có con ngựa, có thể thường xuyên lên núi, hai tiểu ngoại tôn nữ cũng có thể ăn thượng ăn thịt không đến mức đói vẻ mặt thái xác, không biết uy hiếp đã buông xuống ở bên người, nắm vững đến vị hoang dùng thảo thanh buộc chân, hắn lại cao hưng phân chấn đem vị hoang trứng đều trang ở xiêm y bao vây hảo. Ngao ngao. Bên hai vài tiếng lợn rừng chu lên tiếng vang lên, thôi bình nhạc chợt quay đầu tới, ngạc nhiên nhìn một đầu sám xịt trường hai đại răng nanh đại lợn rừng chiều hắn phát lại đây. Sợ tới mức hồn phi phách tán hắn vội vàng đứng thẳng thân mình, còn không quên đem khảm đao đối thượng phác lại đây lợn rừng. Bị lợn rừng phát gục ở cỏ lao tùng, thôi bình nhạc chịu đựng tanh hôi khí cùng ngũ tạng lục phủ đau đớn, dọa trong mắt trừng cơ hồ muốn rớt xuống. Xong rồi, thật là vui quá hóa buồn chính mình mới vừa rồi đắm chìm ở phong phú thu hoạch vui sướng trung, thế nhưng không nhận thấy được lợn rừng đã đến, lần này bảo đảm sẽ bị lợn rừng cấp cắn chết ra. Cũng là thôi bình nhạc mạng lớn, hán kia một đau ở giữa lợn rừng bụng. Lợn rừng bụng bị một khám đau, đau thân mình giật tang tính bùng nổ Lại ngao ngao gầm rú từ thôi bình nhạc trên người nhảy dựng lên. Ấm áp huyết phun tung tué đầy người đầy mặt, thôi bình nhạc thấy lợn rừng đong đưa thân mình, lại muốn chiều hắn phát lại đây, kinh hài dưới, vội ngay tại chỗ một lan, đem thân mình lăn ở cỏ lao đã một chỗ, chỗ trôi chúng vũng nước. Bùn một tiếng, hắn thế nhưng đem rắn chắc khối băng tạp cái đại động, thân mình chiều lạnh băng vũng nước rơi xuống. Lợn rừng nổi cơn điên, ngao ngao kêu cái không thôi chiều hắn truy lại đây. Bị thủy chết đối cũng so với bị lợn rừng xé nát cường, thôi bình nhạc chịu đựng lồng ngực đau đớn, cố sức chiều động băng lung phía dưới tìm đi. Sắc, sắc, điên quồng lợn rừng cũng nhảy lên mặt băng, lớp băng cũng không ngoại lệ phá vỡ. Không hảo, có lợn rừng. Đều đem khảm đau lấy hảo. Tiểu Sơn Tử mới tới gần cỏ lao đáng, liền nghe được lợn rừng giống lên một tiếng, hắn quay đầu lại chiều phía sau hai thân binh tiếp đón. Sau đó dẫn đầu dơ đại khảm đào chiều cỏ lao đang hướng. Có lợn rừng hảo A. Hai thân binh đúng rồi hạ hưng phân ánh mắt, cũng nắm chặt trong tay khảm đào đuổi theo qua đi. Vọt vào phát ra lợn rừng giống lên một tiếng địa phương. Tiểu Sơn tử trước nhìn đến trước mắt một mảnh hôn đột. Trên mặt đất chỉ có một đống bị dây cỏ buộc chặt vị hoang. Không thấy thôi bình nhạc hắn trong lòng hoảng loạn đến không được. Cái này xui xẻo quỷ khó đến đã bị lợn rừng cấp thai hoạn. Phân phật. Ở đấy nước nghẹn một lát thôi bình nhạc nhịn không được cả người thẳng run run, đỉnh vụn băng khối từ dưới nước toát ra đầu tới. A. Hảo Lanh A. Đông lạnh đến đánh cái dùng mình, thôi bình nhạc chiều dã heo rơi xuống nước địa phương xem qua đi. Chỉ thấy kia đầu đại lợn rừng ở vụng nước dây rua, bọt nước vang khắp nơi. hắn buồn bực tức khắc trở thành hư không, trên người cũng có sức lực, rồi khai hai tay dùng ra sức lực, hướng tới hố biên bơi qua đi. Nghe được phía trước vũng nước biên có động tĩnh, tiểu sơn tử lột ra cỏ lao tùng, chính nhìn đến thôi bình nhạc từ vũng nước chiều thượng đi, hắn cả kinh tròng mắt suýt nữa rớt trên mặt đất. Bình nhạc thúc, người sao tại đây thời tiết nhảy cầu hô A. Cứ việc đông lạnh trên dưới nha thẳng đánh va chạm, nhìn thấy tiểu sơn tử lại đây, thôi bình nhạc có chút kiêu ngạo tiếp đón, tiểu sơn tử, mau tới đây, này đáng chết xuất sinh muốn cùng ta, ta trước chém nó một khám đao, lại làm ta rụ đến vũng nước. Hai ta hợp lực đem nó cấp làm ra tới. Hung tàn lợn rừng cũng không phải là một người có thể săn đến, cái này thôi bình nhạc cũng không phải vất ức một chút dùng đều không có sao. Tiểu sơn tử nhạc ồn ào lên, ai, bình nhạc thúc, thực sự có ngươi. Mặt sau hai thân binh cũng chạy tới, bốn người hợp lực đem vũng nước đã hấp hối lợn rừng vớt đi lên. Nhìn nắm ở cổ lau tùng lợn rừng chừng 3-400 cân, tiểu sơn tử không đợi hơi thở xuyên đều, liền đứng dậy hướng ra ngoài đi, ai nha, Này ngoạn ý nhưng đủ trầm, các ngươi chờ, ta đi kêu sư phó lại đây. Nghe được thôi bình nhạc thế nhưng đánh tới lợn rừng, vương đại đầu có chút kinh ngạc, hắn năm chính mình mã lại đây. Xem xét mắt trên mặt đất lợn rừng, nhìn nhìn lại đông lạnh đến sắc mặt đều xanh tím thôi bình nhạc, vương đại đầu còn có chút nghĩ mà sợ nói. Này đấy quốc thế nhưng có như thế đại lợn rừng, may mắn ngươi khôn khéo đem nó dụ dỗ tới rồi vũng nước, bằng không cần phải hư đại sự. tiểu tử Người đi trước bên ngoài điểm đôi lửa trại làm bình nhạc thúc đem siêu ý hề nướng làm. Ta đem lợn rừng ở chỗ này giết lạc, ta mang theo nhẹ nhàng chút. Tiểu Sơn tử ở cỏ lau đãng bên ngoài rửa sạch ra một khối đất trống, bốc cháy lên lửa trại Ở đống lửa bên cũng không cảm thấy như vậy lánh. Thôi bình nhạc đem vớt rầm rề siêu mỹ hề ra, Tiểu Sơn tử giúp ăn nướng. 15 phút cũng chưa dùng tới, Vương Đại Đầu đã nhanh nhẹn đem lợn rừng giết xong. Lại trì hoan đi xuống thiên muốn xu Còn không chừng nơi này có bao nhiêu nguy hiểm, thôi bình nhạc mặc vào nướng nửa làm siêm y y đem hắn bắt vị hoang đều đắp ở trên lưng ngựa, tiểu sơn tử cũng đem chính mình mã dắt lại đây đem trừ bỏ nội tạng lợn rừng cũng đắp thượng lưng ngựa. Vài người hưng thú ngẩng cao rời đi khe, sắc trời sắc hắc, kim đào nghe được ngoài cửa lớn một trận ồn ào, vội đi ra. Nhìn đến mấy thất ngựa trên lưng giã vật, kim đào có chút kinh hỉ, đầu toca ca, ngươi sao không nói một lời liền thượng sau núi đâu. Lúc này chính là thu hoạch tràn đầy A. Thu hoạch lớn nhất cũng không phải là chính mình, thôi bình nhạc thật đúng là vận khí tốt. Chính dọn tá dã vật vương đại đầu ha ha cười, Kim Đào, chúng ta mấy cái chính là vì ngươi già Long phượng thai làm yến hội cố ý thượng sau núi, này ăn thịt ngươi nhưng không cần phạm sâu lạc. Nhìn đến tiểu sơn tử cùng một cái thân binh ngâng một đại phiến lợn rừng thịt, Kim Đào ánh mắt sáng ngời, lại có chút nghi hoặc, còn có lợn rừng, đầu to ca. Ngươi dẫn người đi núi sâu. Nghe hắn hỏi lợn rừng, vương đại đầu chiều mặt sau vọng qua đi, đã không thấy thôi bình nhạc thân ảnh. Hắn lắc đầu, ta là kia không đáng tin cậy người a này lợn rừng cũng không phải là ta đánh. Kim đào, ngươi nhị thuốc chính là sửa lại tính tình, này lợn rừng là hắn liều chết đánh tới tặng cho người Nga. Chờ lý đại vượng cũng ra tới hỗ trợ, vương đại đầu xách theo mấy con thỏ lôi kéo kinh ngạc không thôi kim đào vào sân. đầu to ca, Người nói hắn cũng đi theo các ngươi mấy cái thượng sau núi. Nghe xong vương đại đầu nói, kim đào còn có chút không rõ. Chính mình lẻ loi một mình ở trong thôn đần độn tồn tại, được kim đào gia đại ân cũng sống ra người bộ dáng. Vương đại đầu tâm tình phức tạp gật gật đầu, ân, các người dù sao cũng là quan hệ huyết thống, có chút lời nói ta cũng không hảo nói nhiều, người này nếu thật sự sửa lại tính tình, người hai anh em cũng nhiều cân nhắc, có thể đem tâm rộng thoáng liền rộng thoáng chút. Vớt bỏ phương thị kia ác độc bà nương, ngươi nhị thúc cũng không phải nhiều ác người. Ngại tồn tại thường nói nhị thúc mắt mù cưới cái độc phụ, bằng không nhị thúc cũng sẽ không thay đổi thành kia không tiền đồ bộ dáng. Kim nào hiện giờ có một đôi nhi nữ, tâm cũng rộng rãi lên, hắn yên lặng gật đầu, ta đã biết, việc này chờ ta đại ca trở về, ta sẽ cùng đại ca nói nói. Nhà mình nhật tử quá càng thêm hảo, hắn biết đường muội mang theo hai tiểu nha đầu trở về, ở nhà quá có bao nhiêu khổ. Tâm cũng không đành lòng. Đi phòng bếp làm tú hoa thím cho hắn trang một rổ bạch diện màn thầu lại cầm một con thỏ cùng một con bịt hoang làm tiểu sơn tử cấp tây cách vách đưa đi. Người nghèo là không dám sinh bệnh, thôi bình nhạc về đến nhà, khiến cho đại nhà chạy nhanh cho hắn thiêu một nồi to nước ấm, chính mình trước thao cái nước cấm tắm. Thay đổi sạch sẽ siêu ý khi hắn đi vào phòng bếp, đại nhà liền vui dạo dựng nói, cha, tiểu sơn tử mới vừa rồi lại đây cấp nhà ta đưa tới thật nhiều thức ăn. Nói là kim đảo đường ca làm đưa. Ngồi ở nhà bếp trước chính gặm màn thầu phương thúy phân ánh mắt mang theo trầm biếm, thích, nhân ra đều ăn đến cái bụng bên ngoài, mới nhớ tới ta, có gì hảo nhạc à. Chính mình liều mạng mới làm kim đảo cấp đưa tới chút thức ăn, chính là vì cùng đại phòng giải hòa quan hệ. Này chết bà nương còn ở nơi này nói nói mát, thôi bình nhạc khí chán thượng gần xanh hứa ra, lập tức quát lớn nàng, cơm miệng, ghét bỏ ngươi đừng ăn a Đã nhiều ngày ăn đều là chính mình đại ca đưa tới đồ ăn, Thôi Bình Nhạc nói trở mặt liền trở mặt, Phương Thúy phân khí bất quá, lại làm ầm ĩ lên, "Hảo à, ta nhà mẹ đẻ đồ vật còn không ăn xong đâu, ngươi liền ghét bỏ lao nương?" Thôi Bình Nhạc, "Ngươi cái hôn trướng ngoạn ý, ta muốn cùng ngươi không để yên." Nếu không phải nàng Phương Thúy phân, chính mình có thể cùng lao nương Ly Tâm đem Nhật Tử Quá thành bộ dáng này. Thôi Bình Nhạc vỗ tay đoạt nàng trong tay bắt lấy màn đầu, ném vào trong viện. Tức giận quát lớn, Phương Thúy Phân, ngươi dám lại nhiều thét to một tiếng, lập tức cấp lao tử lăn trở về ngươi Phương ra thôn đi, ta thôi bình nhạc bên người không ngươi này ác độc bà nương, lao tử nhật tử còn quá hài lòng rất nhiều. Đi thì đi, ngươi đương cái nào hiếm lạ ngươi này phá ra lạn sân đâu. Đã nhiều ngày cách vách hoan thanh thiếu ngữ làm Phương Thúy Phân nghe được trong lòng bực mình không thôi, này sẽ cũng bất cứ giá nào, trực tiếp trở về miệng toàn bộ trong thôn trừ bỏ bị chém đầu cái kia kim vượng, nhà khác bà nương cái nào không phải đối hại tử cùng nam nhân nhà mình chiếu cố cẩn thận phục tùng, liền này xuẩn bà nương tâm tư ác độc, hận không thể làm đại phòng người đều tử tuyệt, nàng trong lòng mới vui. Thôi bình nhạc sớm nhìn thấu, bởi vì nhi tử sớm chết chìm, hắn mới mềm lòng làm này bà nương trở về, lại hại đại nhà, thôi bình nhạc này sẽ ruột đều hối thanh, tiến lên xô đẩy nàng, có năng lực ngựa nhưng thật ra đi à. Đừng làm cho lão tử khinh thường ngươi. Cha mẹ lại ẩm ý lên. Phương đại nha trong lòng vui sướng đều biến mất không thấy. Nàng xúc đầu đứng dậy rời đi phòng bếp. Kim đào ra bên này. Còn chưa tới ăn cơm chiều. Thôi hoa cẩm cũng biết cách vách thôi bình nhạc thế. Nhưng đi theo đầu to ca lên núi. Đánh hồi lợn rừng đều tặng nhà mình. Tâm tình của nàng cũng thực không bình tĩnh. Có chút tưởng tha thứ cái này nhị thúc, Có thể tưởng tượng khởi nương cùng mãi Tăng tẩu đầu thứ hoài hài tử. Nàng thật sự nuốt không dưới kia khẩu khí. Nhìn tam ca mặt, thôi hoa cẩm cắn chặt hàm răng, tam ca, mặc kệ hắn biến, có bao nhiêu hảo, ta nương cùng tam tẩu rất hài tử đều sẽ không trở về, cẩm nhi đời này đều sẽ không tha thứ hắn. Lại đây giúp đỡ tú hoa trưng màn thầu Trần Cúc Hoa thuận miệng tiếp lời nói cha, chính là, mấy năm trước, các người hai anh em nhưng không thiếu chịu phương thị kia ác độc bà nương tội, bằng gì hiện giờ nhật tử hào quá, liền phải cùng bọn họ hòa hoãn quan hệ. Kim Đào lắc đầu, không phải muốn cùng Phương Thị hòa hoãn quan hệ, chỉ cần nàng một ngày ở trong thôn, ta khẳng định sẽ không phản ứng bọn họ toàn ra, chỉ là đáng thương Đại Nha nương ba. nay mấy tháng, Đại Nha thế nhưng không ra quá lớn môn một bước, Trần Cúc Hoa trong lòng cũng thổn thức, kia có gì biện pháp, Đại Nha có thể quá này bước đồng ruộng, còn không phải Phương Thị cấp thai họa Giang Nguyệt Mai ôm Tiểu Nha Nha vào phòng bếp, thấy bọn họ mỗi người sắc mặt không tốt, cười hòa giải, hảo, kết nhất. Các ngươi đều nói những cái đó không vui sự tình làm gì, có sức lực còn không bằng nhiều làm mấy cái màn tâu đâu. Thối hoa cẩm nhìn tiểu nha nha trong tay tún đại tẩu rũ xuống tới một sợi tóc, nở nụ cười, đại tẩu, ngươi không ôm vấn nhi, sao bế lên tiểu nha nha đâu. Chính mình cả ngày đã ở Tây Sương Bồi Đệ Mội nói chuyện, hôm nay sai mất thượng sau núi cơ hội, Giang Nguyệt Mai nhướng mắt ra, thở phì phì quở trách vương đại đầu không đủ ý tứ, còn nói đâu. Đầu to tiểu tử này tự mình thượng sau núi đều không gọi ta một tiếng, ngươi đại tẩu ta chính giận dối đâu. Bắt tay rửa sạch sẽ, thôi hoa cầm dối tay đem tiểu nha nha ôm lấy, cười hi hi nói, đại tẩu, ngươi đừng nóng lòng, chờ đại ca trở về ta xem nào ngày thời tiết hảo, trở lên sau núi một lần, ở tại trên núi nhà gỗ, làm đại tẩu ở trên núi đãi cái đủ. Giang Nguyệt Mai nhớ tới khóa vàng trước khi đi nói, mặt nhăn thành nắm, cầm nhi. Ngươi cũng đừng to rộng tẩu tâm lạc, đại ca ngươi hôm nay chiều trước khi đi nói, chờ thêm sơ năm liền mang bình sĩ vào núi Diệt Phỉ, trông cậy vào hắn mang theo ta đi săn thú chính là không thành lạc. Sơ tam sáng sớm, thôi ra sân liền bắt đầu náo nhiệt lên. Khóa vàng mang theo phó tướng chu thầm trời chưa sáng liền đuổi trở về. Chờ đến giờ tị, thượng phu nhân hỏa tình không tới. Sợ trì hoãn giờ lành. Phượng Nhược Nhan làm chủ làm vương bà tử cấp 2 hải tử giặt sạch tam. Trong thôn phụ nhân cấp nước trong buồn ném mấy cái tiền đồng đã là bọn họ một mảnh thành ý, Phượng Nhược Nhan đem chính mình chuẩn bị hai đối tiểu bạc vòng tay ném vào chậu nước. Nên ta, ta chính là đại bá mẫu đâu, phải cho này hai hoa hoa thêm hỉ thêm phúc lạc. Ở kinh thành liền biết trong nhà tam đệ mội hoài chính là song thai, Giang Nguyệt Mai liền chuẩn bị hai phân lễ vật. Thấy người khác đều ném quá. Nàng kích động đem thắt ở trong tay vàng dòng lòng phượng vòng tay ném vào chậu nước. Nhìn thấy vàng tươi bốn cái kim vòng tay rơi vào trong buồn, trong phòng phụ nhân đều kinh hô ra tiếng. Trần Quốc Hoa cười hì hì nói, vẫn là khóa vàng tức phụ hào phóng, đây chính là vàng làm, ta người trong thôn trừ bỏ cẩm nhi nha đầu này, còn không có gặp qua vàng làm trang sức đâu. Trong kinh thành các quý nhân nhưng không hiếm lạ này đó vàng làm trang sức, cũng chính là này đó không kiến thức người nhà quê đỏ mắt. Nhìn đến các nàng mỗi người hâm mộ ánh mắt, trong lòng đắc y Giang Nguyệt Mai còn chuẩn bị đem chính mình áp đáy hỏm trang sức cho chính mình so thân nhi tử còn muốn đau vân nhi rất nữ lấy ra tới đâu. Nóng hầm hập trong phòng, vương bà tử ôm tiểu tử tiến đến chậu nước bên cạnh. Từ từ nhà ta tiểu vân nhi sao, đừng làm cho kia tiểu tử thúi đem thủy cấp làm dơ lạc. Không cam lòng lạc hậu Giang Nguyệt Mai ôm tiểu vân nhi làm nàng hai chân nhỏ dính dính thủy, lập tức dùng khăn vải cọ qua lại bao trở về tạ lót. Nang hành động làm trong phòng người đều ha ha nở nụ cười. Kim Đào ra nhưng cùng chúng ta những người này ra bất đồng, Này tiểu nha đầu nhưng thật ra so tiểu tử còn quý giá đâu. Kia nhưng không, ta người trong thôn cái nào không biết, Cẩm Nhi nha đầu này đánh tiểu chính là trong nhà bảo, Kim Đào lại cùng cha mẹ khi đó có bao nhiêu đầu Cẩm Nhi, kia mấy cái tiểu tử gì thời điểm cũng không so quá Cẩm Nhi đâu. Náo nhiệt 83 ngày kết thúc. Trong thôn mấy cái tay chân cần mẫn phụ nhân ra tây xương phòng, liền ủng tiến kim đảo ra trong phòng bếp bận rộn nấu ăn. Thôi hoa cẩm muốn vào đi hỗ trợ, bị trần cúc hoa cấp đuổi ra tới, cẩm nhi, nếu làm ngươi tương lai bà bà nhìn thấy ngươi kéo ống tay háo làm này việc nặng, khẳng định sẽ đau lòng ăn không ngon đâu, cho nên à, hôm nay phòng bếp ngươi cũng không thể tiến. 9 cân tức phụ dùng đao bạch bạch băm nhân thịt, cười ha hả tiếp thượng lời nói, chính là... Cẩm nhi nha đầu này tay quý giá đâu, cũng không thể làm việc nặng bị thương tay. Hôm nay muốn chiêu đái toàn thôn người ăn cơm, đoàn người đều vội đến không được, thôi hoa cẩm nhưng ngượng ngùng ngồi chờ ăn cơm, nàng cười hì hì nói, hai hào tím, cẩm nhi không làm việc nặng, giúp các ngươi thiêu nước gấm tổng thành đi. Ngày hôm qua phượng nhược nhan đi thôn trang đem riêng nhi này tiểu nha đầu cấp nhận lấy, nàng nghe được lời này vội ngừng đầu, khẩn trương hồn nào nấu nước sống, cô ta đâu. Cẩm nhi tỷ cũng không thể cùng riêng nhi đoàn nga. Sờ sờ diên nhi đầu tóc, thôi hoa cẩm cố ý thở dài, ai, cẩm nhi là vô dụng võ nơi lạc, đành phải đi Tây Xương xem tam tẩu cùng hai tiểu hoa nhi đi. Khóa vàng tức phụ thật đúng là cái không ngừng nghỉ chủ nhân, mới từ Tây Xương cấp tiểu hoa nhi tẩy quá tam vương bà tử vội vàng thúc giục thôi hoa cẩm, đi xem hai tiểu hoa nhi mới đối đầu, ngươi đại tẩu này sẽ nhưng chính quấn lấy đại ca ngươi muốn ở phía sau buổi thượng sau núi đâu. Cẩm nhi mau đi đi. a hôm nay như thế náo nhiệt, đại tẩu sao còn muốn thượng sau núi. Thôi hoa cẩm có chút buồn bực, lại có chút buồn cười. Nhìn thôi hoa cẩm vội vã bóng dáng, trần cúc hoa lấp đầu, khóa vàng này tức phụ, nhưng không giống như là kinh thành tới nhà giàu thiên kim. Sao như vậy hiếm lạ thượng sau núi đâu, đều mau đuổi kịp ta trong thôn hán tử nhóm lạc. Chín cân tức phụ thanh đao dừng lại, quay đầu cười nhìn trần cúc hoa, cúc hoa mội tử. Nhân ra khóa vàng tức phụ có thể ra trận giết địch, ta thôn hán tử nhiều nhất có thể đánh chết cái thổ phỉ, người nói này sao so đâu. Trong thôn tức phụ cũng phần lớn trừ bỏ hạ điền, cũng chính là sẽ làm chút lơ lỏng bình thường việc may vá, nhân ra chính là thượng quá chiến trường nữ nhân. Trần Cúc Hoa tự đáy lòng khen, cũng là, đừng nói này đại tiểu thư lá gan chính là chính, ngày ấy ta nghe, nàng chẳng những mã kỵ đến hảo, bán tên bắn so đầu to kia tiểu tử còn tròn đâu. Thật đúng là có thật bản lĩnh. Tho qua tới giúp đỡ nhặt giao vương bà tử cũng vui sướng nói, nếu không sao nói khóa vàng tiểu tử này là cái có phúc khí, chính mình làm tướng quân, còn cưới đến như thế có bản lĩnh tức phụ đâu. Thực mau tới rồi buổi trưa, thôi ra trong viện phiêu đáng đồ ăn mùi hương. Khóa vàng nhìn trong viện bãi đầy cái bàn, trong thôn bọn nhỏ vòng quanh cái bàn chạy tới chạy trốn, tưởng nói khai tịch, chính là thượng gia người còn không có đi vào. Lại sợ quá sẽ thật sự tới mất lệ nghĩa, trong lòng dối rắm đến không được. Thầy Xương thối hoa cẩm bước tiểu sơn tử mới vừa rồi lấy lại đây hai thân tế vải bông làm đồ lót, biết là đại nha trộm cấp hai tiểu hài tử làm, nàng trong lòng thở dài. Này đại nha thật đúng là người tốt lại mệnh khổ đến không được. Đem siêm y ghi đặt ở tam tẩu trước giường, nàng đứng dậy đi chính mình trong phòng, đem tú hoa thím cấp tiểu nha nha làm hơi chút đại chút siêm y ghi chọn hai thân, dùng bao vây bao. Lại trong chiều biên tái mười lượng bạc Nàng như thế làm không vì cái gì khác Chỉ là đáng thương đại nha Nương ba nhật tử quá gian nan Tiểu sơn tử ôm bao vây trở về Đại nhà có chút ngây người Trong lòng chua xuất đến không được Vội vàng truy vấn Tiểu sơn tử là kim đào ca Cùng Tam tẩu ghét bỏ ta làm siêm đi Không hảo sao Nhìn cầm nhi tỷ vui mừng thu đồ vật Lại đi đông xương phòng một hồi lâu tử Mới ôm bao vây ra tới Hẳn là sẽ không ghét bỏ đi Xem đại nha biểu tình muốn khóc, tiểu sơn tử vớt đầu, ngây ngốc phe phẩy đầu, ta cũng không biết, đại nha tỉ chính mình nhìn xem đi, kia trong viện còn vội vàng đâu, ta đi về trước lạc. Đem tiểu sơn tử tiễn đi, đại nha chiều tra trụ nhà ở nhìn mắt, có chút thất thần ôm bao vây trở về chính mình trong phòng. Đương nàng đem bao vây mở ra, nhìn đến bên trong là gấm vóc làm hai thân lớn rất nhiều siêm ý hề, vội run run khai nhìn kỹ. Bang! Một tỏi bạc lăn xuống trên mặt đất. Đại nha nhìn đến trăng lóa nén bạc, cùng trong tay bóng loáng siêm y dì nước mắt ngăn không được tràn mi mà ra. Nàng khom lưng đem nén bạc nhặt lên tới, lại đem siêm y dì hề quấn, vội vàng chiều cha trụ trong phòng đi đến. Thôi bình nhạc nhìn đến đặt ở trên bàn siêm y cùng nén bạc, đã phát xét ngốc, mới hỏi khởi khuê nữ. Đại nha, ngươi nói này siêm y dì cùng bạc, đều là cẩm nhi kêu nha đầu làm tiểu sơn tử đưa lại đây. Chính mình bất quá là dùng vải bông cấp tam đường K2 hải tử làm thân đô lót, cẩm nhi mội mội liền như thế hào phong cho hai thân gấm vóc siêm uy còn có 10 lựa bạc, đại nha trong lòng có thể nào không kích động, nàng gật đầu, ân, cẩm nhi mội mội tự mình vào, đông xương phòng lại cầm bao vây ra tới. Đại nha, đều là ngươi nương làm nghiệt, là nhà ta xin lỗi ngươi đại bá già, hiện giờ cẩm nhi nha đầu này có tâm, ngươi cũng không thể đã quên nàng tình nghĩa A Trong lòng đã hối lại hận chính mình trước kia là mỡ heo trẻ tâm mới phóng túng Phương Thị thai họa đại phòng người thôi bình nhạc lau mặt nói ra nói đều có chút ngẹn nào Nương cùng cha đại cãi nhau sau sơ nhị ngày ấy liền mang theo siêu nghĩ đi trở về bà ngoại gia, cha cũng không đi đại nha gật đầu lại thấp thỏm hỏi tới ta biết nương như vậy tính tình cho tới bây giờ đều không biết hối cải cha ngươi hiện giờ có gì tính toán Phương Thị đi rồi cũngạch sẽ thôi bình nhạc lắp đầu Cha hiện giờ còn có thể có gì tính toán, cha chỉ ngóng trông ngươi cùng hai tiểu nha đầu sau này nhật tử có thể không hề như thế gian nan, trong lòng liền thấy đủ, ngươi nương tùy nàng đi thôi, ta đã không còn hỏi đến chuyện của nàng. Tuy rằng cũng không nghĩ làm cha lẻ loi hưu quạng sinh hoạt, nhưng có như vậy nương, đại nha trong lòng cũng đạm nhiên xuống dưới, thế nhưng khuyên khởi nàng cha tới, cha, ngươi đừng nghĩ như vậy nhiều, ta ra hai đêm hai nha đầu nuôi lớn. Đến lúc đó làm đại chiêu cái hôn phù, ta ra hai cũng không đến mức không ai dưỡng lao. Khuê nữ nói lời này càng làm cho thôi bình nhạc chua sót, đứa nhỏ gốc ngươi mới bao lớn điểm, chờ thêm mấy năm nếu có thành thật phúc hậu bẩn giá hậu sinh cha còn muốn cho ngươi tái giá đi ra ngoài đâu. Gả trông có gì tốt, bị ác bà bà cha tấn, bị nam nhân ghét bỏ, đại nhà sớm hôi tâm, nàng vanh mắt hồng, cha, ta không muốn tái giá người, đời này liền thủ ngươi cùng hai hài tử quá. Nếu Cẩm Nhi kia nha đầu có tâm, khóa vàng cùng kim đảo dù sao cũng là chính mình thân ngận nhi, luôn là cốt nhục tương liên, bọn họ huynh đệ nhật tử hào quá, tổng không thể nhìn đại nha ở hố lửa bò không ra, thôi bình nhạc trong lòng thoải mái một ít, trấn an thương tâm khuê nữ, đại nha, ta ra hai chữ không nói việc này, nếu là hai ngươi đường ca có thể tha thứ ta, sau này ngươi ngày lành cũng ở phía sau đâu. Nương ấy năm nay đối đại phòng làm nhiều ít tác sự, Nàng như thế nào dám tưởng hai đường ca sẽ tha thứ nhà mình, đại nha không có tiếp nàng cha nói, chỉ là yên lặng gật gật đầu. Còn không có đi vào tây sương phòng, liền nghe được bên trong trẻ con khóc nỉ non thanh, nàng vội vã đi vào, thấy trên giường tiểu hoa nhi chính huy cánh tay khóc lóc, xuống giường tam tẩu cầm mấy khối nước tiểu phiến, thấp giọng hống hải tử. Tam tẩu nhu hoắn sinh ý cùng vui sướng ánh mắt làm thôi hoa cẩm trong lòng trào ra từng đợt cảm động. Cái này ấm áp ra là càng ngày càng làm nàng luyến tiếp rời đi. Nàng vội qua đi nâng tam cẩu, hoán trách, tam cẩu, người mới sinh sẵn quá, thân mình có bao nhiêu suy yếu, sao có thể xuống giường đâu. Đổi nước tiểu phiến món lòng sống làm cẩm nhi tới làm là được. Chịu đựng đầu váng mắt hoa trần liên oánh thuần thuộc si tiểu phiến đổi đi, ô hế cuốn lên còn tại mép giường buồn gỗ, cười lắt đầu, cẩm nhi, này hai hải tử không một lát liền phải đổi thứ nước tiểu phiến. Nơi nào có thể làm ngươi cái tiểu nha đầu làm này yêm xuống đâu. Túi đầu đi xem xét tiểu rất nữ nước tiểu phiến hay không nước tiểu ướt thôi hoa cẩm cũng cười Khanh khách lên. Tam cẩu, đây chính là cẩm nhi mong đã lâu bảo bối ngợn nhi, rất nữ, cẩm nhi thân thiết còn không kịp đâu, mới sẽ không ngại dơ đâu Lời còn chưa dứt, thôi hoa cẩm đã bế lên trên giường tiểu rất nữ, này tiểu nha đầu cũng là cái cơ linh thảo hỉ, mới sinh ra ba ngày. Đã bị Giang Nguyệt Mai trêu đùa rất ít ở ban ngày ngủ. Có lẽ là bị người bế lên có chút cảm giác an toàn, nàng nết miệng thế nhưng phun ra cái phao phao. thối hoa cẩm vừa mừng vừa sợ, không cấm ổ nào lên, tam tẩu, người mau nhìn một cái, nhà ta tiểu vân nhi như thế tiểu liền sẽ phun bong bóng lạc, thật là so giống nhau hải tử đều cơ linh đáng yêu Nga. Người trong nhà đều hiếm lạ tiểu nha đầu, đại tẩu càng là yêu thích không buông tay. Làm tiểu nha đầu ban ngày luôn là mở to đen lung lướng mắt, có khi còn hoa hoa khóc nháo lên. Nhi tử lại muốn thuận theo rất nhiều, Trần Liên oánh ghét bỏ nói câu, này tiểu nha đầu đã nhiều ngày bị đại tẩu cùng ngươi tam ca ôm liền ngủ đều đã quên, cho dù ăn no cũng không chịu ngủ, lớn lên khẳng định cũng là cái bướng mình. Đều nói khuê nữ là cha mẹ chi kỷ tiểu lao đông, nếu không lúc trước nương cùng cha cùng với nại đều như vậy đau chính mình đâu. Thôi hoa cẩm vui sướng hài lòng nói, Tam Tẩu, Tiểu Vân Nhi chính là lại bướng bình, cũng là nhà ta bảo đâu, lớn lên khẳng định sẽ cùng Tam Tẩu cùng Tam Cà Chi Kỳ đâu. Cô em chồng Chi Kỳ nói làm Trần Liên oánh cảm động đến không được, không khỏi cảm khái chính mình kiếp trước khẳng định là tích đức làm việc thiện người, mới tại đây thế gặp gỡ như thế tốt người nhà. Ôm Tiểu rất nữ đâu sẽ, lo lắng Tam Tẩu sẽ đói, nàng đi phòng bếp cấp Tam Tẩu bưng tới bổ dưỡng dược thiện cháo. Nhìn đến lại là một chén lớn dược cháo. Trần Liên oánh trong miệng liền có chút phát sát, nhăn chặt mày nhìn cười Khanh khách cô em chồng, cẩm nhi, tam tẩu có thể hay không không uống này khổ chít chít dược chào a Đại tẩu là phú quý nhân gia không sinh hài tử liền sớm dự bị xuống sữa nương đại tẩu hiện giờ cũng là cái nhẹ nhàng. Nhưng nàng cùng tam ca thế nhưng không nghĩ tới sớm chút đi cấp hai hài tử tìm bà vũ, mới sinh hai hài tử, còn muốn đích thân uy mãi, nhưng còn không phải là khổ suy nhược tam tẩu sao. Thôi hoa cẩm mỉm cười nhìn tam tẩu buồn bực biểu tình, ôn thanh khuyên, vì hai tiểu bà bối, tam tẩu, ngươi liền lại nhẫn mại chút thời gian đi, chờ mấy ngày nữa, làm bà bà đi cấp tam tẩu tìm cái thân mình rắn chắc bà vũ trở về, tam tẩu cũng là có thể giải thoát lạc. Tuy rằng này hai ngày hai hải tử làm nàng thể sắc và tinh thần đều mệnh, nhưng dưỡng chính là chính mình thân quốc nhục trần liên Hoánh mới luyến tiếc nhi nữ uống người khác ngoại đâu, vội lắc đầu cự tuyệt, cẩm nhi. Còn muốn tìm gì bà Vú tam tẩu có thể hành. Thấy tam tẩu bưng dược cháo mấy hơi thở đều uống xong, thôi hoa cẩm trong lòng thư khẩu khí, kia khổ dược cháo, chính mình người được liền có chút khó chịu, mất công tam tẩu vì hai hải tử bức bách chính mình một chén chén rót vào bụng. Cẩm nhi, ngươi xem là ai tới. Đào y phương thanh âm từ bên ngoài truyền tiến bảo. Thôi hoa cẩm vội đón đi ra ngoài. Vài tháng không gặp tiểu dương thị nương hai. Thấy đào tiểu nha thế nhưng trưởng cao một đầu. Vui sướng thôi hoa cẩm vội qua đi đem dương tiểu nha ôm lên. Ai nha, là tiểu nha nha à, mau làm cẩm nhi cô cô ôm người một cái. Tiểu cô cô, đều do ta nương cùng tiểu đệ đệ sự quá nhiều, làm chúng ta đều đã tới chầm đâu. Bị ôm vào trong ngực dương tiểu nha biểu môi chiều thôi hoa cẩm ván giận. Tiểu dương thị ở ngày mùa thu lại cấp đào gia sinh cái tiểu tử. Đào y phương lúc trước về nhà mẹ để cấp tiểu ngận nhi làm đầy thắng khi, thôi hoa cẩm cũng vội trùng trộm ra nhàn rôi đi thấu cái náo nhiệt. Nàng xoa bóp nho nhỏ nha cái mũi nhỏ, vui cười, ngươi tiểu đệ đệ còn nhỏ sao, sự tình nhiều cũng là hẳn là, ta tiểu nha nha cần phải làm hảo tỉ tỉ, không thể như vậy ghét bỏ tiểu đệ đệ nha. Ít nhiều thôi ra năm kia cấp nhà mình đưa đi khoai lang cây ngon năm nay ngày mùa thu đại hạ Bọn họ đào ra thôn đại bộ phận đồng ruộng loại đều là khoai lang, còn không có đói bụng. Tiểu Dương thị cười quát lớn nhà mình bướng bình khuê nữ, còn không xuống dưới, bao lớn bóc dáng còn làm ngươi cẩm nhi cô cô ôm, sao không chê mặt đỏ đâu. Nhi tẩu không có việc gì, các ngươi đi trước buồng trong xem ta tắm tẩu, cẩm nhi có vài tháng không gặp tiểu nha nha, hiếm lạ không được, làm cẩm nhi nhiều ôm hồi sao Thấy đào y phương mang theo hai tẩu tử vào buồng trong. Thôi hoa cẩm đem dương tiểu nha bông, nắm tay đi chính mình đông xương phòng, vui sướng hài lòng cho nàng túi tiền trang thật nhiều tiểu ăn vạt. Rốt cuộc vẫn là không chờ đến thượng ra người tới, khóa vàng phân phó khai tịch. Khai tịch, trong viện làm ẩm ý thanh nhỏ đi xuống. Thôi hoa cẩm cũng bị trần cúc hoa kéo đến nhà chính bồi vương bà tử cùng đảo ý thị phương cùng với nàng hai cái tẩu tử ăn cơm. Chờ một đợt người ăn uống no đủ. Bọn họ cười hì hì cùng khóa vàng hai anh em nói quá hỷ rời đi, đệ nhị tịch lại khai. Khóa vàng đại ca, không hảo, thượng công tử bọn họ đã xảy ra chuyện. Tiểu sơn tử đột nhiên từ bên ngoài chạy tiến sân. Mấy năm nay Kim Đảo Hòa thượng tư vũ quan hệ thân cận không ít, lại hơn nữa thượng tư vũ mới cùng mội mội đính hôn sự. Thật sợ kia tiểu tử có cái gì tốt xấu, cũng không phải là lại mệt mội mội thanh danh. Hắn nắm chặt tiểu sơn tử cánh tay vội vàng hỏi. Ra gì sự? A. Thượng ra xe ngựa ở 10 dặm sân núi gặp gỡ ác nhân, bọn họ người nhiều chẳng những đoạt xe ngựa cùng đồ vật còn đem thượng công tử cấp đà thương. Mới vừa rồi thượng ra tôi tớ cưới ngựa chạy tới báo tin, đầu to ca đã mang theo sơn khôi ca chiều 10 dặm sân núi đuổi đi qua. Bọn họ đi thôn ngoại đưa tới thôi ra chúc mừng thân thích, ở cửa thôn gặp gỡ cả người là thương thượng ra nô buộc, mới biết được đã xảy ra như vậy đại sự tình. Tiểu Sơn tử thở hồn hện, vội vàng đem sự tình nói mấy câu cấp nói ra. Frank! Chắc không được, từ vũ bọn họ sẽ như thế vãn không tới, này đó đáng chết thổ phỉ. Ta đây liền đi rết sạch những cái đó đáng chết xuất sinh. Kim Đào Trưng mắt trử, hoán hận đem nắm tay lệnh ở bên người trên bàn, trên bàn chén đĩa làm trò luận ngại. Nguyên nghĩ tới hai ngày liền vào núi diệt phỉ, không nghĩ tới thổ phỉ như thế càng rỡ. Thế nhưng đại bạch này liền đánh cướp qua đường xe ngựa. Từ nhà chính đi ra khóa vàng ngăn đón lộ mãng tam đệ, kim đảo, ngươi đường hội, đại ca này liền mang theo người đi 10 dặm sân núi nhìn xem tình hình. 10 dặm sân núi cự bọn họ thôi ra thôn nhưng không bao xa, này đó thổ phỉ thế nhưng ban ngày ban mặt liền chặn lại qua đường xe ngựa, thật là tới rồi cùng đường bị lối. Hắn mang theo người trong thôn thủ mau 2 tháng thôn, thổ phỉ một lần cũng chưa lại đây, an tết đã nhiều ngày liền hắn đều mất đi cảnh giác tâm, không nghĩ tới hôm nay liền ra việc này. Thôi bình tùng tâm cũng để ra đi lên, vội đem trong viện còn giữ lại trong thôn thanh tráng hán tử triệu tập ở bên nhau, làm cho bọn họ đều đi trong thôn tuần tra một lần, đừng làm cho gan lớn thổ phỉ vào thôn, lại thai hòa người. Đang cùng đào ra chị dâu em chồng nói chuyện thôi hoa cẩm nghe được bên ngoài làm ầm ý thanh âm, còn tưởng rằng là phương thúy phân kêu mụ ra thúi lại tới tìm nhà mình phiên thoái. Âm trầm khuôn mặt nhỏ đứng lên. Cấp hừng hực vào đông xương phòng tú hoa cấp sắc mặt đều biến tái nhận, cầm nhi tiểu thư, không hảo, mới vừa rồi thượng công tử bọn họ nương hai đã xảy ra chuyện. Giống như bị thổ phỉ cấp đoạt, chỉ tồn tại trở về một cái tôi tớ, đầu to hắn trước mang theo sơn khôi vài người đuổi qua đi tìm thượng công tử bọn họ, đại thiếu gia cùng tam thiếu gia mang theo người cũng phải đi mời dặm sân núi đâu. Chắc không được thượng công tử bọn họ trầm chạp không tới. Nguyên lai like là đã xảy ra chuyện A. Đào y thì Phương nói chuyện đi xem thôi hoa cẩm trợn biến vội vàng mặt, lại có chút hối hận chính mình buột miệng thốt ra nói. Trách không được thượng tư vũ bọn họ qua buổi trưa cũng chưa đi vào, nguyên lai like là ra việc này, đầu ầm ấm, ấm nổ vang thôi hoa cẩm, ngay cả tâm lập tức cao cao nhắc lên. Thượng tư vũ, chính hắn cũng có công phu, sao có thể bị thổ phỉ cấp đánh cấp đâu. Nàng không rảnh lo cùng trong phòng người chào hỏi, liền vội và chạy ra nhà ở. Chỉ thấy hai ca ca đã cầm khảm đao cùng tiểu sơn tử chiều ngoài cửa lớn mặt đi. Nàng vội vàng đuổi theo, đại ca, tam ca, kia thượng ra tôi tớ ở nơi nào. Có hay không nói thượng phu nhân như thế nào. Dừng lại kịch bản gốc tiểu sơn tử vội quay đầu lại, có chút ngượng ngùng nói, cầm nhi tỷ Chúng ta nghe xong việc này liền hoảng sợ, nơi nào cố thượng hỏi thượng phu nhân tình hình, kia tôi tớ thương rất lợi hại. Ta đem hắn đưa đến trình đại phu ra liền vội vàng trở về báo tin, cụ thể tình hình Cẩm Nhi tỷ chính mình đi trình đại phu ra hỏi một chút đi. Cẩm Nhi, ngươi đừng lo lắng, có ta cùng đại ca, khẳng định sẽ đem tư vũ cấp cứu trở về tới. Kim Đào nhìn thất thần muội muội hôm nay vốn là trong nhà ngày lành, lại làm thượng ra người tạo hương, muội muội trong lòng khẳng định không dễ chịu, hắn trong lòng có chút khổ sở. Kim Đào, Cẩm Nhi ở nhà có thể có gì sự? Ta vẫn là mau đi tìm tư vũ bọn họ đi. Cứu người như cứu hỏa, tam đệ còn ở nơi này bà bà mụn mụn, khóa vàng kéo hắn tay đi nhanh ra ra môn. Tôi tớ đều có thể chạy ra tới, thượng tư vũ lại không thấy bóng dáng, chẳng lẽ là thượng phu nhân cũng bị nghiêm trọng thường, mới làm hắn cũng thúc tay chân, bị thổ phỉ cấp kiếp đi. Miên man suy nghĩ thôi hoa cẩm, nơi nào còn có thể nghe được nàng tam ca quan tâm nói, ngần ngơ nhìn đại ca bọn họ mấy cái rời đi. Trần Cúc Hoa từ phòng bếp bưng đồ ăn ra tới, vội không ngừng đem đồ ăn mâm đặt ở gần đây trên bàn, lôi kéo thôi hoa cẩm liền đi. Hai người vội vã đi vào Trần Cúc Hoa trong nhà. Người này thương thế nghiêm trọng thành bộ dáng này, chính mình cùng nhi tử y thuật giống nhau, sử dụng dược thảo cũng không thành. Trình lao đại phu đang ở cấp kia tôi tớ thượng dược, còn phe phẩy đầu thở dài, ai, như thế trọng thương, nếu muốn tốt mau vẫn là tìm phượng thần y đi hay rốt cuộc đáng tin cậy A Trình ra ra, cảm ơn ngươi cấp khánh tử cứu trị, cẩm nhi này liền trở về làm bà bà lại đây lại cho hắn nhìn xem. Thôi hoa cẩm xem người này thế nhưng là thượng tư vũ từng mang lại đây vài lần khánh tử, đây là khánh tử đã đau ngất xịu đi, nơi nào còn có thể hỏi ra gì tin tức, cùng trình lao đại phu chào hỏi một cái vội xoay người ra trình ra. Đi ở trong thôn trên đường, thôi hoa cẩm còn ở trong lòng oán trách thượng tư vũ làm việc không đáng tin cậy. Tắm ba ngày vốn chính là chuyện nhỏ, hắn vì lấy lòng chính mình, ngược lại hại thượng phu nhân. Chính mình liền về phòng đãi một lát, ra tới liền nghe nói thượng ra người bị thổ phỉ đánh cấp sự tình. Khóa vàng hai anh em liền dẫn người đi bắt thổ phỉ, Giang Nguyệt Mai cũng cơi lên mã muốn đuổi theo khóa vàng bọn họ. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp gỡ cô em chồng, nàng vội vàng hỏi, Cẩm nhi, ngươi đi đâu? Đại tẩu muốn đi cứu ngươi tương lai bà bà, ngươi đi sao? Lại muốn thêm phiền đại tẩu nghiêm trang ngồi trên lưng ngựa, làm thôi hoa cẩm nhăn chặt mày, nàng cực lực khuyên, đại tẩu, đại ca bọn họ còn không biết có thể hay không đuổi theo thổ phỉ đâu, ngươi muốn đi đâu tìm bọn họ à, còn không bằng ở nhà chờ đâu, cẩm nhi muốn đi tìm bà bà cấp khánh tử trị liệu đâu. Nguyên còn muốn mang cô em chồng đi đánh thổ phỉ làm nàng kiến thức hạ chính mình dũng mãnh không nghĩ tới nha đầu này thế nhưng ngăn đón không cho chính mình đi, còn không phải là thượng ra một cái hạ nô. Dùng đến như vậy coi trọng, Giang Nguyệt Mai có chút buồn bực ổn ảo lên, ai nha, ngươi nha đầu này thường ngày không phải rất đại gan, hôm nay sao biến như thế túng đâu. Bị thổ phỉ đánh cướp chính là ngươi tương lai phu quân cùng bà mẫu đâu. Đại tẩu gào to thanh như thế lại thôn trên đường người đều chiều các nàng nhìn qua, thôi hoa cẩm tức khắc có chút xấu hổ. Đại tẩu, cẩm nhi muốn vội vã về nhà, bất hòa ngươi nói mê sảng. Tiểu nha đầu sắc mặt biến đổi chạy chối chết. Giang Nguyệt Mai nhỏ giọng lầm bẩm đã đính hôn người, này có gì nhưng thẹn thùng. Chính mình mấy năm nay ở trong thôn bị những cái đó ý xấu chẳng bà nương phụ nhân truyền thật nhiều nhàn ngôn thoái ngữ, nếu thật dám cùng đại tẩu cùng đi đánh thổ phỉ, nàng nhưng không nghĩ lại hơn hung ác thanh danh. Còn có thượng phụ nhân chính là phủ thành gia đình giàu có phu nhân, nếu làm người trong thôn biết được nàng thế nhưng bị thổ phỉ đánh cướp đi, còn không biết muốn ở sau lưng nhai ra gì khó nghe nói tới. Ở nhà chính nghỉ tạm Phượng Nhược Nhan cũng được tin, nghe được Thôi Hoa Cẩm chạy ra ra môn, sợ nàng thật sự cũng đi mười dặm sơn núi, vội mang theo Phượng Khâm đổi ra tới. Mới ra đại môn, nên diện liền gặp gỡ rũ đầu Thôi Hoa Cẩm. Phượng Khâm trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhóm, muội muội không ngốc mặt đi liền hảo. Thôi Hoa Cẩm nhìn thấy vẻ mặt lo lắng Phượng Nhược Nhan, vội vàng lôi kéo nàng ống tay háo, ba ba, trùng hợp ngươi ra tới, mau theo Cẩm Nhi đi trình ra, ra ra ra nhìn xem đi. Thượng phủ cái kia tôi tớ thương rất lợi hại đâu, cẩm nhi sợ chính ra ra y đi thuật cứu không sống hắn Còn không phải là cái tôi tớ, là ngươi nha đầu này lo lắng thành bộ dáng này, ngươi đã mở miệng năn nhỉ, bà bà nơi nào có thể mặc kệ đâu. Liên giang nguyệt mai cái nữ lưu đều cưới ngựa đuổi theo qua đi, chính mình tốt xấu cũng là cái nam nhi thân, xảy ra chuyện lại là mội mội tương lai hôn phu, phượng khâm nơi nào có thể chí chi không màng, tổ mẫu. Ngươi cùng cẩm nhi đi cái kia trình đại phu ra, tôn nhi cũng muốn đi mời dặm sườn núi nhìn xem. Tuy rằng tôn tử lá gan cùng lòng dạ làm nàng khâm phục, nhưng vượng nhược nhan cũng không nghĩ hắn đi làm vô vị hy sinh, tức giận nói, không nhi, ngươi một thân tử nế ức, nhị lại không công phu, đi cũng là cho khóa vàng bọn họ mấy cái thêm phiền, không có việc gì liền mang ở nhà, tổ mẫu đi trình đại phu ra lập tức liền trở về. Quả nhiên liền tổ mẫu cũng có chút xem thường hắn. Phượng Khâm trong lòng có chút mất mát, nhưng là hắn cũng không coi ủ rũ, dịu ngoan gật gật đầu ứng. Khóa vàng bọn họ 5-6 cá nhân đuổi tới 10 dặm sân núi xảy ra chuyện địa phương một mảnh hôn đột, thượng ra xe ngựa đã bị đao chém phá thành mảnh nhỏ. Kim Đào sờ sờ chết đi ngựa, mã trên người vẫn có thừa ồn nhưng lẻ loi nằm ở bên đường. Trên mặt đất có thật nhiều loang lổ vết máu, cùng với băng bó miệng vết thương tán vải vụ điều. Ngay cả trước chạy tới vương đại đầu cùng Sơn Khôi cũng không thấy bóng dáng. Này đó đang chết thổ phỉ rốt cuộc là nơi nào nhảy ra tới. Cái này làm cho ta đi nơi nào tìm người đâu. Phẫn nộ quét một lần trước mắt này hết thảy, kim đào hắn hận thét to lên. Khóa vàng nhữ chặt mày nhìn gió cuốn hoàng thổ. Trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, không phải nói hắc bạch lưỡng đạo cũng không dám đối thượng ra người xuống tay. Hôm nay sao sẽ ra việc này? Rồi về điều tra địch tung chu thầm nhìn trước mắt mặt đường thượng võ ngựa dấu vết cùng rơi rụm vụn vặt thức ăn cùng với siêm bí dày mảnh nhỏ, hắn méo lên mấy khối vải vụn liêu, nhìn xem đều là mới tinh không hạ quá thủy vải dệt. Đầu bóc vừa chuyển, này nói vậy hẳn là thượng phu nhân trộm nem xuống. Đại ca, ta dọc theo này đó vải vụn liêu nhất định có thể tìm đến thượng công tử bọn họ. Đem trong lòng bàn tay mấy khối vải vụn liêu bắt được trầm mặt không nói khóa vàng trước mặt, chu thầm định liệu trước nói. Á thầm, thực sự có ngươi, ta cũng là bị này đó đáng chết xuất sinh cấp khí hồ đồ, thế nhưng đã quên bản lĩnh của ngươi, tam đệ chúng ta này liền đuổi theo đuổi kia giúp xuất sinh. Khóa vàng cười khổ, vô vô chu thầm đầu vai, xoay mặt phân phó còn ở tức giận kim đào. Kỳ thật thượng tư vũ bọn họ cũng là vận khí bối, hôm nay hắn cùng nương ở nhà chuẩn bị tốt cấp kim đào ra hải tử 83 ngày lễ vật, đã qua giờ thịnh, sợ trì hoan tắm ba ngày giờ lành hắn một đường đem xe ngựa đuổi bay nhanh. Nơi nào sẽ nghi đến, xe ngựa mới hạ 10 dặm sân núi, liền gặp gỡ đi khắc thôn đánh cướp tay không mà về mười mấy thổ phỉ. Theo ở phía sau khánh tử đang ở đoán giận đại công tử đem xe ngựa muốn đuổi kịp thiên phía trước mặt đường thượng nhiều ra tới mấy cái cầm khảm đau người. Đại công tử, có thổ phỉ A Kinh hắn lạc khẩn dây cương, thét chói thai thanh đều phá âm. Xe ngựa đuổi mau, hơn nữa gió lớn. Lòng nóng như lửa đốt thượng tư vũ một lòng một dạ đều ở thôi ra hỉ sự thượng, căn bản liền không nghe được khánh tử tiếng thét trói hai. Thượng tư vũ xe ngựa vọt tới đối diện sân núi thượng, phía trước hắn đường đi bị bảy tám cái tay cử khảm đao cưới ngựa người cấp lấp kín. Xem những người đó quần áo trang điểm, hắn trong lòng nơi nào không rõ, chính mình thế nhưng bị thổ phỉ cấp ngăn cả lộ. Lạc khẩn dây cương, xe ngựa trợt dừng lại. Nếu không phải nghĩ trong xe ngựa còn có nước ở. Hán tự sẽ không đem này đó thổ phỉ để ở trong lòng. Sắc mặt cường tự chấn định, ánh mắt cấp tốc đánh chuyển, trong lòng suy nghĩ sao có thể từ này đó thổ phỉ trong tay bình yên pha vây Vũ Nhi, ngươi không phải vội vã đi thôi ra thôn sao. Sao đột nhiên dừng xe. Một đường Nhi tử đem xe ngựa đuổi bay nhanh, nếu là trước đây chính mình ốm yếu thân mình khẳng định không chịu nổi. Xe ngựa sầu đỉnh, hòa tình có chút nghi hoặc sốc lên màn xe hỏi. Nương thanh âm tử trong xe ngựa chuyển ra, làm thượng tư vũ âm thầm tê khổ. Hắn quay đầu trở về câu, Nương, người chớ lại nói chuyện, ta gặp gỡ thổ phỉ, Nương cùng lục hà ngồi vững chắc, nhi tử muốn vội vàng xe ngựa tiến lên. Đi đầu trùm thổ phỉ xem thượng ra xe ngựa, thấy thượng tư vũ một thân gấm vóc áo đông, trong xe ngựa còn có nữ nhân. Hắn trong mắt đều đỏ, huy khảng đao giống lớn lên, các vinh đệ, thiên không vong chúng ta mấy cái, giết cái này tiểu bạch kiểm. Đem trong xe nữ nhân cấp lao tử lộng hồi trong trại đi nay đó súc sinh cũng thật đủ tàn nhẫn khẩu ra ác ngôn lại vẫn muốn chính mình mệnh V vì Nương, hắn cùng này đó thổ phỉ đua cái lưỡng bại câu thường cũng không thể làm này đó súc sinh thực hiện được thượng Tư Vũ cắn chặt răng can nhanh chóng rút ra trên đuổi truy thủ, hung hăng cắm vào mông ngựa thượng Thượng tư Vũ hạ tàn nhẫn tay mà ăn đau vén lên chân hy chạy như điên lên, Mấy cái làm thành nửa vòng thổ phỉ đột nhiên không kịp phòng ngựa, bị thế tới hung mãnh xe ngựa cấp tách ra. Kia trùm thổ phỉ hướng thượng ra xe ngựa cười lạnh, huy đao cho hắn các huynh đệ trợ huy, hắc, này tiểu bạch kiểm còn tưởng từ ta huynh đệ trong tay đào tẩu, thật đúng là con mẹ nó làm mộng tưởng hao huyền, các huynh đệ mau ngăn đón. Cấp này trên xe ngựa người, lão tử có trọng thưởng. Hôm nay ra cửa bất lợi, thế nhưng gặp thổ phỉ, hòa tình tâm bang bang kinh hoàng lên. Không đợi nàng hoan quá thần, xe ngựa lại nhanh chóng chạy lên. Lục hà đầu ở trong xe liền va chạm vài cái, nhưng thật ra đem sợ hai vấp đến một bên, một tay khẩn bắt lấy bản chà ven, một tay đi kéo bị xe ngựa kịch liệt đong đưa ném tới một bên chủ tử. Thượng ra mã tuy nói nổi cơn điên chạy vội, rốt cuộc còn lôi kéo xe ngựa, thực mò đã bị mấy cái thổ phỉ mã cấp đuổi theo. Nhìn đến chính mình chạy không thoát, thượng tư vũ trong lòng lại tức lại giận, đơn giản rút ra bên kiếm từ trên xe ngựa nhảy xuống. Hai chân mới chạm đất, hắn lại nhảy lên, huy khởi nhuễn kiếm liền thứ thượng trước mặt một cái thổ phỉ ngực. Đi tìm chết đi. Cái kia thổ phỉ ngực chúng tàn nhẫn nhất kiếm, tức khắc tiêu thảm, thân mình ngã ngựa từ trên lưng ngựa quăng ngã đi xuống. Rốt cuộc năm trước vào đông ở thôn trang trước sơn cùng một đoàn thổ phỉ chém giết quá một hồi, độc thân một người thượng tư vũ sao không biết muốn tiên hạ thủ vị cường. Nhuễn kiếm lại thứ hướng còn ở phát lăng khác cái thổ phỉ Cái kia thổ phỉ cũng không hề nghi ngờ rơi xuống mã. Các ngươi đều con mẹ nó bị xét đánh. Ngôi trờ làm này tiểu bạch kiểm đem các ngươi thứ cái giữa lưng lạnh A. Mắt thấy hai huynh đệ đều bị đâm đến mã hạ xem tình hình là giữ nhiều lạnh ít. Trung thổ phỉ cũng nổi giận, hướng còn ở phát ngốc huynh đệ quát mắng lên. Mấy cái thổ phỉ nơi nào có thể nghĩ đến này giống thư sinh bộ ráng tiểu tử tâm như vậy ngoan độc, bị trùm thổ phỉ một cái quát lạnh. Chỉ một thoáng còn dư lại mấy cái phục hồi tinh thần lại, mỗi người đều dơ khảm đào chiều Thượng Tư Vũ chém lại đây. Thượng Tư Vũ không chờ chùm thổ phỉ giọng nói rơi xuống, lại liên tục bay lên thân mình dùng nhuễn kiếm liền thứ cự hắn gần nhất hai cái thổ phỉ. Dựa vào lục hà trên người hòa tình ở trong xe ngựa, xem nhi tử cùng mấy cái thổ phỉ liều mạng, tâm nhắc tới cổ họng. Thổ phỉ quen dùng chính là khảm đào, Thượng Tư Vũ dùng nhuyễn kiếm lại chiếm ưu thế, hắn có công phu trong người. Ngày nót lung tung tránh né lập tức thổ phỉ khám đao, còn thành thạo liên tục đâm vài cái thổ phỉ. Này đó thổ phỉ cũng chính là dựa vào hung ác cùng người nhiều, nơi nào là thượng tư vũ đối thủ, người tuy nhiều, cũng bị khởi xướng tàn nhẫn tới thượng tư vũ thứ trên người đều mang theo thương. Một cái thư sinh mặt trắng, thế nhưng có này cao cường thân thủ cùng tàn nhẫn tâm tính, chẳng lẽ bọn họ này chén cơm hiện giờ liền như thế không thể ăn. Trung thổ phỉ xem người của hắn như vậy túng. Cũng không hề thở ơ lạnh nhạt, gầm rú vọt lại đây. Mặt nghẹn đỏ bừng, thượng tư vũ sức lực dần dần suy nhược, rút kiếm cánh tay đều có chút tê mỏi cùng vô lực, hắn chính là giảo phá môi liều mạng một hơi cùng dư lại ba cái thổ phỉ đánh nhau ở bên nhau. con ở phía sau đây dốc khánh tử gặp gỡ nhưng thật ra so thượng tư vũ hảo chút, thấy có mấy cái thổ phỉ đổ lộ, công tử đã không thấy bóng dáng, hắn bạch mặt xuống xe ngựa. Tiểu Tiểu nhân thỉnh vài vị đại hiệp tha mạng muốn thức ăn cùng tài vật, cứ việc cầm đi. Tưởng là xem hắn còn thức thời, nghe được trong xe ngựa có thức ăn, vây quanh xe ngựa bốn cái thổ phỉ cảnh giác tâm bông, đều chiều xe ngựa mặt sau chuyển đi. thấy này mấy cái thổ phỉ từ trên ngựa hạ, chui vào trong xe ngựa lấy đồ vật. Ai, hôm nay ta huynh đệ vận khí tốt, này trong xe có thật nhiều điểm tâm, ta có bao nhiêu lâu không ăn qua điểm tâm lạc. ân đại đương ra ở phía trước cấp phía trước xe ngựa. Khẳng định cũng được không ít chỗ tốt, ta huynh để mấy cái trước lót lót bụng. Ai, miệng rộng, người con mẹ nó ăn ít mấy cái, liền này mấy hộp điểm tâm, tốt xấu cũng cấp trong trại hoa hoa nhóm lưu mấy khôi A. Mấy cái thổ phỉ ở trong xe ngửa cướp thức ăn, trong miệng còn bốp bốp bốp bốp nói cái không thôi. Khánh tử ánh mắt xoay chuyển, dẫn theo lá gan đi đến càng xe bên, lặng lẽ đem ngửa cải bỏ, xoay người lên ngựa bối, lại huy tiên chịu mông ngửa mùa rôi. Chiều sân núi thượng vọt qua đi. Dù cho nghe được khánh tử cưới ngựa đào tẩu, nay bốn cái thổ phỉ nghĩ mặt trên còn có bọn họ đại đương ra cùng mấy cái huynh đệ đâu, tiểu tử này cũng phi không được, đều làm bộ nghe không được, liền cũng lười đến phản ứng hắn, vẫn cư ở trong xe ngừa cướp ngon miệng thức ăn. Khánh tử cưới lên mã tới rồi sân núi thượng, thấy cả người quần áo đều bị huyết nhiễm làm cho người ta sợ hãi công tử đang cùng ba thổ phỉ liều mạng chém giết. Trong xe ngửa còn có phu nhân cùng lục hạ ở đâu, hắn nơi nào có thể cố thượng do dự, hắn cũng huy khảm đào vọt qua đi. Thấy khánh tử chạy tới, thượng tư vũ có chút hề vải tinh thần phân chấn không ít. Nhất kiếm đâm trung chiều hắn chém lại đây thổ phỉ vai phải, không đợi hắn hoan khẩu khí, cánh tay đã bị nhào lên tới thổ phỉ chém một đao. Khánh tử rốt cuộc cũng chỉ là dựa vào một thân sức lực, một lát trên người đã bị thổ phỉ chém vài đao. Thổ phỉ tuy rằng còn dư lại hai. Rõ ràng hung ác trùm thổ phỉ càng khó triền, thượng tư vũ cũng bị chém vài đao, hắn chiều trùm thổ phỉ trên eo đâm nhất kiếm, cường chống sức lực chiều cũng thương không nhẹ khánh tử phân phó. Khánh tử, ngươi mau cưới lên mã đi thôi ra thôn viện binh lại đây. Công tử, khánh, tử không thể đem ngươi cùng phu nhân ném ở chỗ này a Trên người miệng vết thương đau khánh tử sắc mặt trắng bệnh, hắn môi cũng chưa huyết sắc, hướng chính mình chủ tử ồn ào vài câu. Vẫn cứ kiên trì triều thổ phỉ chém qua đi. Người! Cái ngu xuẩn, không đi Việt binh, ta! Một cái đều đừng nghĩ sống sót. Thượng tư vũ đầu bắt đầu tròn váng, hắn nỗ lực lắc lắc đầu, từ kẽ răng bài trừ lời nói tới. Nhớ tới phía dưới còn có bốn cái thổ phỉ đâu, Khánh tử đành phải triệt thân triều một bên mã chạy tới. Thấy tiểu tử này muốn đi dọn người, bị thượng tư vũ dùng nhuyễn kiếm thứ trên người đều là miệng vết thương trùm thổ phỉ. Một đôi mắt tràn đầy ngon độc, muốn chạy, nơi nào có như vậy tiện nghi sự. Nương còn ở trong xe ngựa, chính mình tuyệt đối không thể ngã xuống, hắn trong lòng chỉ có một lý do duy trì chính mình. Thượng tư vũ trong mắt đều sắp bạo suốt tới, hắn nhất kiếm chiều muốn đuổi theo đuổi khánh tử chùn thổ phỉ phía sau lưng đã đâm đi. Phía sau lưng lại chúng nhất kiếm, cái này trùm thổ phỉ quay lại thân, không tợn nhìn chầm chầm thượng tư vũ tái nhật dính đầy vết máu mặt, tiểu tử ngươi nếu muốn tìm chết. Lao tử thành toàn ngươi. Hắc, bản công tử cũng có hai tay, cái nào sẽ chết, còn không nhất định đâu. Nghe được tiếng võ ngửa vang lên, biết khánh tử đã rời đi, chỉ cần lại cùng hắn lại đánh nhau chết sống một lát, làm khánh tử không bị bắt trở về, không cần nửa canh giờ, kim đào bọn họ liền sẽ chạy tới. Chỉ cần có một hơi, thượng tư vũ đều sẽ không ở thổ phỉ trước mặt yếu thế, hắn cười lạnh đáp lại. Tuy rằng không rõ phu nhân vì sao muốn làm như vậy, Nhưng Lục Hà vẫn là nghe lời nói làm theo. Chính mình đã làm mau 20 năm thổ phỉ, vẫn là lần đầu gặp gỡ như thế có thể chiến đấu tiểu tử. Chúng thổ phỉ trong lòng Âu một ngụm lao huyết đều phải phun ra tới. Hai người đều có chút tinh bì lực tấn tạm thời cũng chưa chiều đối phương độc thủ. Chúng thổ phỉ nhìn thượng tư vũ bình tĩnh biểu tình, âm độc cười rộ lên, không biết sống chết tiểu tử. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi còn có thể chống được ngươi người đổi tới, phía dưới còn có ta bốn cái huynh đệ đâu. Đế nhi tử cùng khánh tử lo lắng hòa tình, nhìn đến khánh tử cưới ngựa rời đi, nàng trong lòng còn không có hơi chút thiên ổn xuống dưới, nghe được phía dưới còn có bốn cái thổ phỉ, trong lòng hoảng loạn không được, vội phân phó lục hà đem trong bọc cấp kim đào ra hài tử làm siêm vĩ lấy ra tới, hai người đều sẽ thành tiểu khối. Khánh tử bình yên thượng sân núi, thượng tư vũ nơi nào còn sẽ đi tưởng phía dưới vẫn cứ có thổ phỉ, nghe xong lời này, hắn trong lòng cả kinh. Nhưng là biểu tình vẫn cứ chấn định. Cần phải hắn hướng này đó vô nhân tính thổ phỉ chịu thua xin tha, cao ngạo hắn nơi nào có thể làm được. Trong lòng vẫn hận hận không thể lập tức giết trước mắt cái này xuất sinh, hắn mới nâng lên trường kiếm, đầu trợ hôn mê xuống dưới, thân mình mềm nhun héo ngồi dưới đất, ánh mắt tức khắc tan ra thấy không rõ trước mặt vật thể. Sớm nên ngã xuống lạc, làm hại ta như thế nhiều huynh đệ, lao tử muốn đem ngươi cái đáng chết tiểu tử bắt trở về núi trại rút gần lột da. Trùn thổ phỉ thấy thượng tư vũ mềm liệt trên mặt đất, ha hả cười lạnh, thân mình cũng mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Hòa tính nghe được trùn thổ phỉ nói, còn tưởng rằng nhi tử bị hắn giết, lão đảo từ trên xe ngựa phát xuống dưới. Vũ nhi, ta nhi tử A Ngồi dưới đất trùm thổ phỉ cũng chỉ dư lại nửa khẩu khí, hắn ngừng đầu nhìn chiều hắn phát lại đây hòa tình, bị nàng rung mạo cấp kinh ngốc lăng một cái trước mắt, này phu nhân lớn lên cũng thật con mẹ nó tốn tiếu. Quả nhiên là gia đình giàu có phu nhân, phong vận cũng thật không bình thường. Phu nhân, ngươi từ từ lục hà. Phu nhân nghiêng ngả lảo đảo xuống xe ngựa, lục hà cũng đầy mặt là nước mắt cùng lại đây. súc sinh, các ngươi giết ta nhi tử, ta muốn cùng ngươi liều mạng. Xem nhi tử mắt mở to, lại không có thể mở miệng cùng chính mình nói chuyện. Hòa tình túi người nhặt lên nhi tử bóc ra tại bên người nhuất kiếm, xoay người chiều trùn thổ phỉ đâm tới. Tràn ngập hận ý nhuyễn kiếm đâm xuyên qua trùm thổ phỉ đầu vai, hoa tình nhìn huyết từ chùm thổ phỉ trên người phun tung tué ra tới. Túi đầu nhìn xem chính mình làn váy thượng đều dính thật nhiều đỏ thám huyết, liền sát gà cũng chưa gặp qua hòa tình thấy nàng chính mình giết người, lập tức dọa ngồi sổn ngồi dưới đất. Kia trùm thổ phỉ đố đại xuyên là tưởng phá đầu, cũng không nghĩ tới như thế mềm yếu nữ nhân thế nhưng đâm chính mình nhắc kiếm, ngao một tiếng xoay người ngồi dậy, màu đỏ tươi trong mắt trừ bỏ không thể tin tưởng, Nơi nào còn có tả tâm cùng xấu xa. Bị phu nhân nhất kiếm dọa ngốc đầu Lục Hà, xem hắn đi sờ khảm đao, vội đi bắt phu nhân còn nắm ở trong tay trường kiếm. Giết công tử nhà ta, người mau đi tìm chết đi. Lục Hà không đợi trùn thổ phỉ đứng lên, nhất kiếm đâm xuyên qua cổ hắn, hung hăng nguyền rùa. Chính mình thế nhưng bị hai cái tay trói gà không chặt nữ nhân cấp giết. Đỗ đại xuyên thân mình chiều sau đảo đi, mang theo trong lòng nghi hoặc cùng đầy ngập phẫn hận. Trước mắt cuối cùng một hơi, trận lên hai mắt tỏ rõ hắn không cam lòng. Phu nhân, Lục Hà giết hắn, phu nhân ngươi hồi hồi thần A. Lục Hà xem hung tàn trùm thổ phỉ ngã xuống đất, kích động đi kéo còn ngồi dưới đất phát lăng chủ tử. Lục Hà, ngươi mau đi xem một chút vũ nhi, ta không có một chút sức lực. Nông đậm mùi máu tươi tràn ngập ở chóp mũi, hòa tình cả người vô lực, nàng ngốc lăng lăng phân phó Lục Hà. Lục Hà đến gần nhà mình công tử bên cạnh, thấy hắn mắt nhắm chặt. Vội ngồi sổn xuống thân mình, đi thăm hắn hơi thở, nhiệt nhiệt còn có khí, nàng kinh hỉ quay đầu lại gọi, phu nhân, công tử còn có khí, ta mau đem công tử đỡ đến trên xe đi thôi. Nhi tử còn có khí, mặc dù nàng biết nhi tử không chết, đã dọa hư hòa tình cũng không sức lực đứng lên, nàng chiều nhi tử cùng lục hà bỏ qua đi. Thấy công tử trên người đều là miệng vết thương, huyết còn không dừng chạy xuôi, lục hà biết phu nhân này sẽ đã bị doán ốc. Nàng vội đem trên người váy áo xé mở, cấp công tử băng bó miệng vết thương. Vũ Nhi, ngươi mở mắt ra nhìn xem nương A. Nhi tử siêm ý ghi đều bị huyết xuống nước, sắc mặt tái nhợn, hòa tình đau lòng ô ô khóc lên. Lục Hạc tự nhiên cũng nghe đến trùm thổ phỉ nói qua nói, phía dưới còn có bốn cái thổ phỉ, nàng nào dám cẩn thận cấp công tử băng bó, hấp tấp đem mấy chỗ đại thương khẩu đều dùng mảnh vải cuốn chặt, cũng không lại kêu khóc lóc phu nhân. Nàng cố sức kéo công tử hai tay, đem hắn kéo túm lên xe ngựa. Phu nhân, ngươi mau đừng khóc, ta chạy trốn quan trọng A. Đem nhà mình công tử lộng tới trên xe ngựa, lục hà trên người sức lực đã dùng hết, nàng kéo mềm như bông hai chân chiều phu nhân đi qua đi, lôi kéo nàng, có chút nôn nóng thúc rủ. Nghĩ đến nhi tử thương hơi thở thoi thoát, hòa tình nắm chặt lục hà tay, là muốn chạy nhanh đi, lục hà, ngươi sẽ đuổi xe ngựa sao Nàng là phu nhân bên người hầu hạ nha đầu, nơi nào sẽ làm đuổi xe ngựa việc nặng, nhưng mới vừa rồi người đã giết qua, vì nàng ba mạng nhỏ, Lục Hà gật gật đầu, "Phu nhân, người mau lên xe, nô tỳ sẽ đuổi xe ngựa." Lục Hà run run nhún ra chân bỏ lên trên càng xe, cầm roi ngựa quất đánh mông ngựa một chút, con ngựa bắt đầu đi lại, nàng mới thật mạnh thở phào nhẹ nhõm. Không đợi con ngựa chạy lên, phía dưới ăn uống no đủ bốn cái thổ phỉ từ sân núi hạ đuổi đi lên. Nhìn thấy mặt trên đầy đất chết tương thảm thiết thi thể, liền bọn họ đại đương ra đều bị người cấp giết. Này mấy cái thổ phỉ hai mặt tương khuy, cái kia miệng rộng nuốt khẩu nước miếng, gian năn nói, ta đại đương ra cùng này mấy cái huynh đệ cũng quá vô dụng, sao đã bị người cấp giết đâu. Một cái khác thổ phỉ lưu đại tức giận chừng mắt nhìn miệng rộng liếc mắt một cái, người cái thiếu đạo đức mặn ý, này mấu chốt thượng, còn nói gì nói mắt đâu, kia xe ngửa còn chưa đi xa, mau đuổi theo đi lên. Cấp đại đương gia báo thủ A. Nhân ra trong xe ngửa cũng không biết có mấy người, có thể liền hung tàn đại đương gia đều cấp thu thập lạc, lưu đại này thằng nhóc chết thiệt còn muốn đi truy, hợp lại là ngại chính mình mệnh trường A. Ba thổ phỉ trong lòng đều có chút khiếp đảm, ngồi ở trên lưng ngựa thân mình đều không có một chút động tính. Các ngươi ba hèn nhát hóa không đi, ta chính mình đi. Lưu đại quét bọn họ vài lần, minh bạch này ba người là không sợ, hắn ngạnh cổ gầm lên một tiếng. Sau đó thúc ngựa chiều thượng ra xe ngựa đuổi qua đi. Nhìn Lưu Đại Mã Hương phía trước chạy, miệng rộng nhe răng khinh thường cười cười, liền hắn Lưu Đại năng lực, đối đãi sẽ làm nhân ra như dao sắc dao, đầu rơi xuống đất, liền sống yên ổn lạc. Mới vừa rồi ở dưới cấp sạch trên xe ngựa thật nhiều đồ vật, còn có một ít đáng giá kim ngọc trang sức, thay đổi bạc cũng bất lao thiếu, có cái thổ phỉ sẽ nhỏ giọng chiều tức giận bất bình miệng rộng đề nghị, miệng rộng huynh đệ, nếu không ta mấy cái chạy đi." Lúc này tiết, nơi nào đều lộng không đến một ngụm ăn, tiểu tử ngươi chiều nơi nào chạy. Miệng rộng chiều kia thổ phỉ lạnh lùng nhìn lại, sau đó hắn xoay người xuống ngựa, ca mấy cái, vẫn là đem đại đường ra cùng chết đi các huynh đệ mang về trong trại là lẽ phải. Trên núi tuy rằng cũng không nhiều ít ăn, khả nhân nhiều, đi đoạt lấy đồ vật cũng so lạc đơn tốt hơn rất nhiều, này mấy cái thổ phỉ nghe xong miệng rộng nói, đều từ trên lưng ngựa hạ, đi trên mặt đất thu thập chết đi huynh đệ. Lưu đại vô dụng gì sức lực liền đuổi theo lục hà vội vàng xe ngựa, thấy là cái tuổi không lớn nha đầu ở đánh xe, hắn nhẹ nhàng thở ra. Đem ngựa đổ ở đầu ngựa phía trước, nha đầu thúi, mau dừng lại xe ngựa, lao tử tâm tình hảo còn lưu người điều tiện mệnh. Vốn là dẫn theo tâm lục hà nhìn đến lại có thổ phỉ truy lại đây, dọa bắp chân đều phải rút gân, mã hoảng sợ lué mắt to, dừng chân. Xe ngựa chợt bị bộc đỉnh, lục hà nàng gắt gao bắt lấy dây cương, Sắc nhọn tiêu lên, ngươi mau cướp khai, đuổi đánh cướp ta thượng ra xe ngựa, mù ngươi mắt chó. Đáng chết tiểu tiện nha đầu, lá gan thực phì A. Thượng gia thực ghê gấm A. Lao tử phải vì chúng ta đại đương ra báo thủ. Mới vừa rồi nhìn đến đại đương ra chết giống thê thảm, lưu đại một khảm đau chém vào mã trên cổ, tức giận mắng lên. Mã cổ bị lưu đại hạ tàn nhẫn lực chém một đau, bùng quỳ giảm xuống đất. Xe ngựa cũng bị liều chết dây rủa mã mang lật nghiêng. Lục hà thân mình bị càng xe áp đảo, nàng hận ý đầy mặt nhìn thổ phỉ xoay người xuống ngựa chiều chính mình đi tới, nghĩ đến trong xe ngựa còn có phu nhân cùng thương thế nghiêm trọng công tử, trên người kinh sợ bị phẫn hận đè ép đi xuống. Kinh sợ không thôi lục hà từ càng xe hạ chui ra tới, thanh trưởng kiếm nắm ở trong tay chiều xe ngựa mặt sau chạy tới. Phu nhân, mau ra đây, những cái đó đáng chết thổ phỉ truy lại đây. Xe ngựa chợt là nghiêng. Ôm nhi tử hòa tình đầu va chạm ở xe trên vách, nàng còn không có tới cập lấy lại tinh thần, liền nghe được lục hà kinh hoàng thanh âm. Vội buông nhi tử, run rảy từ trên xe ngựa chui ra tới. Nhìn lưu quy mô khảm đao muốn chém hồn nhiên không biết lục hà, hòa tình vòng eo còn không có thẳng khởi, liền dọa cố sức quát lớn lên, dừng tay, các ngươi này đó xuất sinh thật sự phải đối ta thượng ra đuổi tận giết tuyệt sao. Sẽ không sợ thượng ra văn sẽ đem các ngươi lột ra rút gân sao. Còn đừng nói, hòa tình liên thanh chất vấn làm lưu quy mô khảm đào tay có chút cứng đở, hắn trần chờ hỏi, ngươi là thượng gia văn người nhà. Đem lục hà kéo ở chính mình phía sau, hòa tình lệnh giọng hử, hử, là lại như thế nào? Nhìn phu nhân nói trấn trụ thổ phỉ, nàng cũng không hề sợ hãi, lục hà trứng mắt, vội vàng bồ nào lên, nhân ra đều là hoài khánh phủ hắc bạch lưỡng đạo liền không không cho lao ra nhà ta vài phần thể diện, nhưng các ngươi này đó cầu xuất sinh. Thế nhưng mắt bị mù dám đánh cấp chúng ta thượng ra, còn bị thương chúng ta công tử, làm như thế ác, sao chết còn không biết đâu. Đã tới rồi này bước đồng ruộng, sở hưu phẫn hận đã không làm nên chuyện gì, hòa tình ngược lại không hề sợ cùng bàn khoan, nàng giận giữ đoạt quá lục hà trong tay trường kiếm. Lục hà, ngươi cùng xuất sinh nói như vậy nhiều làm gì, dù sao ta đã dừng ở bọn họ trong tay, cũng không có hảo sống, rứt khoát kia lao lao cổ, cũng không cho ta thượng ra mất mặt. Phu nhân, công tử còn sống, phu nhân ngươi không thể đi tìm chết ta. Lục hà vội vàng đi đoạt bị phu nhân đoạt lấy đi trường kiếm, cao rộng gào lên. Đương, nghĩ đến nhi tử sinh tử chưa biết, hòa tình nương tay, trường kiếm rơi xuống đất. Lưu đại trận mắt há hốc mồm nhìn trước mắt phát sinh một màn, hắn trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn, đại đương ra là mỡ heo che tâm, dám đối thượng ra văn người nhà hạ tay, trách không được hắn sẽ bị nhân ra cấp giết chết. Nhân đại đương gia nổi lên không nên khởi tham nghiệm, tuy rằng đại đương gia cũng bị thượng gia người cấp giết, nhưng chọc phải thượng gia văn, chỉ sợ bọn họ nho nhỏ thành phong trại cái này sợ là muốn chơi xong, gặp gỡ như vậy khó giải quyết sự tình, hắn lập tức cũng mất người tâm phúc, không biết nên lấy hòa tình chủ tớ sao nửa làm. Miệng rộng bọn họ mấy cái đem cái chết đi thổ phỉ đặt ở trên lưng ngựa, thấy lưu đại thật đúng là đuổi theo xe ngựa, bọn họ cũng phóng ngựa lại đây. Miệng rộng nhìn lưu đại cùng hai nữ nhân trứng mắt, lại kinh diễm hòa tỉnh tư sắc, trong lòng có chút minh bạch lưu đại tâm tư. Lập tức xoay người xuống dưới, thò lại gần không biết sống chết ổn nào, ai, lưu ca, ngươi sẽ không bị này hai tiểu nương tử mê tâm hồn, liền trong mắt đều sẽ không xoay đi. Ai, còn đừng nói, này hai tiểu nương môn lớn lên thật đúng là con mẹ nó mang. Bang! Đã chết đã đến nơi, này lời nói thô tủ. Lưu đại trở tay chính là một đại cái tát, đánh vào miệng rộng trên mặt. Trận bị đánh mắt đầy sao sẹn, miệng rộng che lại nóng rất mặt, tức giận chất vấn. Ai, lưu đại, ngươi uống lộn thuốc là sao mà? Hảo hảo hướng ta phát gì ta hỏa. Lưu đại lạnh mặt, quát lớn thở hồng hộp miệng rộng, mù ngươi mắt chó, ngươi có biết các nàng là cái nào? Ta đại đương ra có mắt không biết kim nào ngọc, đã chết, tiểu tử ngươi muốn tìm chết nhưng đừng liên lụy lao tử. Các nàng là cái nào quản ta đánh rắm Bị lưu đại âm lành ánh mắt nhìn chằm chằm, miệng rộng xoa nhẹ đem mặt, rốt cuộc là không dám ở miệng, không phục lầm bẩm. Bị lục hà ôm hòa tình, nhìn lưu đại thái độ có chút không bình thường, nàng cũng tâm tư chuyển động, này thổ phỉ khẳng định là bị nhà mình tướng công tên tuổi cấp chấn trụ, chính mình không nói được còn có thể mang theo vũ nhi thoát thân. Lưu đại biết chính mình không thể phóng nhãn trước nữ nhân rời đi, hắn chỉ có đem hy vọng đặt ở lao trại chủ trên người, ném xuống khảm đao. Chiều hòa tình thâm thi lễ, thái độ kính cẩn nghe theo nói, phu nhân, là chúng ta mấy cái có mắt không trọng, đắc tội ngươi cùng lệnh công tử, còn thỉnh ngươi tùy chúng ta đi tranh trong trại, cấp phu nhân cùng công tử an ủi, ta hàng rào tuy không lớn, cũng có cái y thuật không tồi đại phu, chính là vì lệnh công tử thương, còn thỉnh phu nhân hạ mình tùy. Chúng ta đi một chuyến. Những người này thế nhưng muốn áp chế chính mình cùng Vũ Nhi đi thổ phỉ trong ổ hoa tình mặt nháy mắt lại âm trầm xuống dưới. Rõ ràng bọn họ này đó thổ phỉ đã sợ nhà mình lao ra, chính là còn muốn đem bọn họ kiếp đến sân trại. Không đợi nhà mình phu nhân nói chuyện, tức giận lục hà đã dựng lên lông mày, chiều lưu đại nâng lên mặt phun khẩu nước miếng, A Phi. Trồn cấp gà chúc tết, các ngươi liền không có hảo tâm, người cái thổ phỉ trong ổ đại phu, chẳng lẽ y lý thuật còn có thể hảo quá từ kinh thành tới phượng thần y đi hề, chỉ hoan công tử nhà ta thương. Xem lão ra nhà ta không cho kinh thành người tới đem các ngươi sơn trại đánh giết cái chó gà không tha. Ngươi cái không biết sống chết nha đầu thúi, lá gan cũng thật đủ phỉ còn dám hù dọa chúng ta, tin hay không này liền đưa ngươi đi âm tào địa phủ, đi cấp diêm vương rửa chân. Miệng rộng cũng là cái không đầu vóc, hắn tuy không biết lưu hổ lô lớn bán gì dược, nghe lục hà cái nha đầu thúi lại có lá gan nói lên đe dọa bọn họ nói, lập tức đem khảm đào chiều lục hà bổ tới. Miệng rộng! Không muốn chết, ngươi mau cấp lao tử thanh đau bông. Cái này miệng rộng thật đúng là cái ngu xuẩn, Lưu Đại quát lớn hắn. Nhìn mắt hòa tình chủ tớ hai, miệu rộng trong lòng tuy khó chịu, lại không dám cùng Lưu Đại tranh cãi nữa chấp. Tiểu tử này an phận xuống dưới, Lưu Đại xem xét thượng ra xe ngựa, thấy xe ngựa trục xe đã vặn gãy, phân phó một bên huynh để đem thượng tư vũ tử trong xe ngựa làm ra tới, đành phải làm cho bọn họ đem hôn mê thượng tư vũ lộng tới trên lưng ngựa Thấy chính mình đã không lây chuyển được này giúp thổ phỉ, hòa tình lo lắng nhi tử thương thế, đành phải giác định đi theo bọn họ đi thổ phỉ sơn chạy đi một chuyến. Nàng làm lục hà chui vào hỏng rồi trong xe ngựa đem bao vây lấy ra tới, trầm khuôn mặt cùng lục hà thượng một con ngựa. Vương đại đầu dẫn người lại đây khi, cũng chỉ là thấy mặt đường thượng có thật nhiều chém giết quá dấu vết, nhưng không ai. Xem trên mặt đất có chút vải vụt hối, hắn đầu góc vừa chuyển, mang theo sơn khôi cùng trong thôn hai tiểu tử. Dọc theo lục hà vứt bỏ vải vụn liêu siêu tầm qua đi. Bọn họ cưới ngựa đi rồi không bao lâu, xem trên đường núi dấu vết, thế nhưng là đi hắn đường thúc đãi cái kia khe núi, vội phân phó sơn khôi bọn họ mấy cái mau một ít. Không bao lâu, vương đại đầu liền mang theo sơn khôi bọn họ tìm được rồi ở tại khe núi đường thúc. Lại có 2 năm không gặp, đường thúc càng thêm có vẻ già nua, bất quá có hắn mấy năm trước chi trợ kia 200 trăm lượng bạc. Đường thúc ra nhà ở nhưng thật ra tu sửa đổi mới hoàn toàn, hai cái đường huynh cũng cưới lên núi cô nương, còn có mấy cái hải tử. Kích động đường thúc đem bọn họ mời vào nhà chính, phân phối nhà mình bà nương cùng hai con dâu đi cấp cái này đường ngận nhi nấu cơm. Vương Đại Đầu xem đường thúc người một nhà khí sắc còn tính hảo, tuy rằng xem đường thẩm từ hầm lấy ra chính là một rổ khoai lang, hắn trong lòng vẫn là thở phào nhẹ nhóm, có khoai lang ăn cũng so không lương thực tốt hơn nhiều. Thấy các nàng mẹ chồng nàng dâu muốn đi phòng bếp nấu cơm, vội ngăn lại nàng, đường thẩm, chúng ta tới khi liền ăn cơm xong, cũng không cho đường thẩm cùng hai tẩu tử thêm phiền thoái, ngận nhi tưởng hướng đường thúc thăm hỏi sự tình. Xem này đường ngận nhi cùng mang đến người đâu kỵ cao đầu đại mã, vương lão nhân biết đứa nhỏ này nhật tử là càng thêm quá hảo, ha ha cười, biết đầu to tiểu tử này ở sơn ngoại quá hảo, ăn quán tinh mệ tế mặt, trứng mắt ta trong núi đồ ăn thô bỉ lao bà tử cũng đừng bận việc, ta cùng đầu to lao lao việc nhà cũng hảo. Nhìn đường thúc nói, mấy năm trước nếu không đường thúc cấp khoai lang, chúng ta năm nay chỉ sợ cũng muốn đói không có gì án lạc, đầu to nơi nào sẽ ghét bỏ khoai lang không hảo đâu. Trong lòng nôn nóng thực, vương đại đầu vẫn là đẹ nặng bực bội, thái độ thành khẩn hướng đường thúc nói, lại hỏi vùng này có bao nhiêu thổ phỉ sự tình. Biết được cái này đường ngận nhi hỏi chính là trong núi thổ phỉ. Cái này vương lão nhân lắc đầu thở dài, đầu to à, ngươi không thường vào núi, nào biết đâu rằng, tại đây phía sau núi hơn 30 khe núi thật là có cái thổ phỉ hẳn rào, năm rồi bên ngoài mưa thuận gió hòa, bọn họ có thể cướp được bên ngoài thứ tốt, tự nhiên cũng sẽ không đem ta trong núi người thô giáp đồ ăn để vào mắt, nhưng năm nay không bình thường, ta này khoai lang cũng thành kim bánh trái, nếu không phải ngươi đường thúc, cùng ngươi mấy cái đường ca khai đất hoang nhiều, Sớm đem khoai lang tồn tại trong sân động chúng ta này cả gia đình cũng muốn đói bụng lạc. Cũng không phải là này đó thổ phỉ ở bên ngoài đoạt không tới ăn, liền quay đầu theo dõi trong núi nghèo khó nhân ra. hắn châm trước đem bị thổ phỉ đánh cướp thượng ra nương hai nói thành chính mình người trong thôn. Nghe được vương đại đầu nói có thổ phỉ đánh cướp thôi ra thôn người, vương gia đại lang lại hàm hậu cười cười. Đầu to huynh đệ, tia sơn trại trùm thổ phỉ hình như là họ đố, không biết ở bên ngoài như thế nào. Tới ta trong núi nhân già chỉ cần ăn, nhưng thật ra cũng không đả thương người. Bọn họ dám đi đánh cướp các ngươi người trong thôn, khẳng định là coi trọng sơn người ngoài giàu có, cánh mạng hẳn là không trở ngại. Đầu to huynh đệ cũng đừng quá lo lắng, các ngươi nếu muốn đi cái kia hàng rào, ta có thể cho các ngươi dẫn đường. Có thể có đường huynh dẫn đường là tốt nhất bất quá vương đại đầu cũng không cùng hắn khách khí, vội gật đầu đồng ý. Vương lão nhân ra có lao đầu nghiêu, Vương đại đầu ngại lão ngưu ở trong núi ly chậm, hắn cùng vương ra đại làng cộng kỵ một con ngựa buôn thượng vương ra ngoài cửa trên đường núi. Tìm kiếm thượng ra mẫu tử, vương đại đầu bọn họ đem ngựa kỵ bay nhanh, chỉ dùng hơn một canh giờ liền tới tới rồi đổ ra sơn trại. Nhi tử ở sơn ngoại bị người chém chết, nhìn nhi tử che kín vết thương vết máu thi thể, lão trại chủ đỗ trưởng khuê láo lệ tung hành, không đợi hắn hoang quá khí, lại nghe được cái làm hắn thiếu chút nữa khí xỉu quá khứ tin tức. Nghe được Lưu đại nói Đỗ trưởng Khuê bi thương đều biến thành thànhão nộ, trên trán gân xanh thằng nhảy ngày mắt mù súc sinh thế nhưng liền thượng ra người đều giám động hỗn chướng đổ vẩn chết chưa hết tội Lưu đại thấy lao trại chủ khí mặt đều biến xanh tím vội khuyên giải an ủi lão tr chạy chủ việc đã đến nước này người lão xin bước giận tiểu nhân đã làm hồ đại phu đi cấp thượng gia công tử trị liệu đi người lão trải qua sự tình nhiều việc này còn phải nhanh một chút tưởng cái thích đáng biện pháp A bọn họ đố ra sơn trại người nguyên bản liền không nhiều lắm, cái này không đầu góc lại động ta tâm, chính mình ném mạng nhỏ, còn đem toàn bộ trại chủ đều đẩy vào vực sâu. Chẳng những cái này hốn trướng đã chết, không phát vì hắn báo thủ, rất có khả năng còn liên lụy sơn trại này đó lao nhược bệnh tàn, hôi tâm Đỗ trưởng khuê vô lực thở dài, lưu đại, ngươi đừng khoan ta tâm, chọc phải thượng ra, ta sơn trại chỉ sợ muốn sống A. Lưu đại thấy Đỗ trưởng khuê như vậy hề hài, trong lòng không đế, vẫn là khăng khăng năn nỉ, láo trại chủ, người lão cũng không thể nhộ chí hiện giờ chỉ có người lão nhà mình mặt ra đi cầu xin thượng gia phu nhân, thỉnh nàng ở thượng gia văn trước mặt thế ta nói câu lời hay à, bằng không ta trong trại như thế nhiều già trẻ nhưng làm sao đâu. Này hai người đang ở khó khăn, có thủ sơn môn có mấy người hùng hổ sông vào sơn môn, bọn họ người đã bị đả thương bảy tăm cái. Sao như thế mau liền đuổi theo lại đây? Lưu Đại tức khắc sau cổ sống đều nhảy ra khí lạnh, hắn lẩm bầm nói. Đỗ trưởng Khuê cũng là mí mắt thằng nhảy, tức giận xem xét sắc mặt đại biến Lưu Đại. Lưu Đại, ngươi nhìn xem, báo ứng tới đi. Vương Đại đầu mang theo người hướng qua đô gia hàng rào sân môn, còn không có đánh nhau một lát, trên mặt đất liền nằm đảo một mảnh. Trong trại những người này bất kham một kích, huy khảm đao lớn tiếng thét to, hôn đàn ngoạn ý, mau cho các ngươi trại chủ ra tới, chậm, lao tử thiêu các ngươi này điều sơn trại Đỗ trưởng Khuê làm lưu đại khoái đi thỉnh hòa tỉnh, hắn chống quải trượng run rảy đi vào hàng rào sân môn, phía sau cũng theo mấy chục cái lao nhân cùng hài tử. Xem đi đầu lại đây lão nhân dâu tóc bạc trắng, phía sau người cơ hồ đều là lao nhân hài tử, những người này sắc mặt còn không bằng người trong thôn, xem ra này thổ phỉ nhật tử cũng không phải như vậy hảo qua sao, vương đại đầu quát mắng dừng lại. Đỗ trưởng Khuê đến gần vương đại đầu bọn họ trước ngựa, hướng bọn họ chắp tay hành lễ. Cũng khách khi nói, mấy cái hổ sinh nếu đi vào bị sơn trại, chính là khách nhân, còn thỉnh hạ nghỉ tạm uống khẩu trà nóng ấm áp ấm áp. Lao giả này còn tới mềm, thượng ra mẫu tử còn ở bọn họ trong tay, vương đại đầu không ăn hắn này một bộ, cười lạnh, Lao nhân, ngươi đừng nói những cái đó hư, mau đem chúng ta người cấp thả ra, nếu chúng ta người không trở ngại, Lao tử tâm tình hảo, có lẽ còn buông tha các ngươi này phá sơn trại. Ai làm nhi tử đắc tội người? Đỗ trưởng Khuê cũng không dám so đo vương đại đầu nói năng lô mãng, vẫn như cũ thành thần nói, đại ngận nhi đừng núp ních giận, các ngươi người đều hảo hảo, lão nhân đã làm người đi thỉnh, lập tức liền tới đây. Nhi tử thương nhìn nghiêm trọng, nhưng đều là ở cánh tay cùng trên đùi, kinh trong trại đại phu băng bó quá, kia đại phu lại cho hắn làm châm, cũng tỉnh lại. Xem nhi tử mở mắt ra, hòa tình kích động nước mắt lại chảy ra, vụ nhi, ngươi lần này nhưng gặp tội lớn. Nương tâm đều phải nát. Thượng tư vũ mở mắt ra, liền nhìn đến nóc nhà cỏ tranh, nghe được nương khóc thút thít lời nói, hắn tầm mắt chiều hắn nương xoay lại đây, nương, chúng ta đây là ở nơi nào. Sợ nhi tử biết bọn họ mẫu tử bị thổ phỉ bắt lên núi trong trại, động tức giận lại ngất qua đi, hòa tình miễn cưỡng cười cười, vũ nhi, đừng nghĩ như vậy nhiều, người thân mình thường quan trọng, đây là trong núi nhân ra, nương cùng vũ nhi tạm thời là an toàn. Bọn họ không phải ở mười dặm sơn núi sao? Sao đi vào trong núi? Không đợi Thượng Tư Vũ suy nghĩ cẩn thận, Lưu Đại liền vào nhà tranh. Nghe được bên ngoài có người tìm, Hòa tình dặn dò Nhi tử trước dưỡng dưỡng tinh thần, đi theo Lưu Đại ra nhà tranh. Thấy người này cùng nương nói chuyện rất khách khí, Thượng Tư Vũ càng là Hòa Thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Muốn hỏi một bên lục hạ cụ thể tình hình, cái kia đại phu bưng tới nước thuốc. Như thế mau liền có người tìm, khẳng định là chính mình cùng phu nhân lặng lẽ vứt bố khối đem người một nhà cấp dẫn lại đây. Lục Hà trong lòng ý mừng áp chế không được, vội tiếp nhận chén thuốc, công tử, nô tỷ huy ngươi uống dược, ngươi đã khỏe ta là có thể mau chút rời đi nơi này lạc. Xem Lục Hà khỏe mắt mang theo ý cười, hắn đành phải nghỉ ngơi tâm tư, một ngụm uống khổ chít chít nước thuốc. Bị lưu đại lanh tới rồi sơn môn nơi đó, nhìn đến vương đại đầu, hòa tình kích động tiêu lên. Đầu to, là ngươi đã đến rồi. Thấy hòa tình trừ bỏ tinh thần có chút không tốt, siêm y li tóc đều quy củ chính tề, vương đại đầu thở phào nhẹ nhóm, thượng phu nhân, ngươi không có việc gì liền hảo, biết các ngươi bị thổ phỉ đánh cướp, nhưng đem chúng ta cấp hủ chết lạc, thượng công từ đâu? Sao không thấy hắn ra tới? Theo lưu tiến nhanh sơn, một đường cũng không chịu khắc khe, ngược lại bồi cẩn thận, nói vậy bọn họ cũng là cố kỵ nhà mình tương công, hòa tình gật gật đầu. Vũ Nhi bị thường ở phía sau trong phòng đầu, đầu to đừng quá lo lắng, nơi này đại phu đã cấp Vũ Nhi băng bó quá, còn ngao dược. Khóa vàng mấy cái được tin tức khẳng định sẽ không ngồi yên không nhìn đến, cho dù ở thổ phỉ sơn trại, Vương Đại Đầu cũng không e ngại này đó không đáng giá nhắc tới thổ phỉ. Biết thượng tư Vũ bị thường hắn tự nhiên mau chân đến xem, Vương Đại Đầu quay mặt đi phân phó sơn khôi bọn họ mấy cái, đã biết, ta đi xem thượng công tử, sơn khôi ca. Các người mấy cái ở chỗ này chờ, nếu không bao lâu, khóa vàng đại ca bọn họ người khẳng định cũng tới đến. Lưu đại xem liền láo chạy chủ đều bị lượng ở một bên, trong lòng cũng không tự tin, đành phải đem sở hữu tâm tư đều đặt ở hòa tình trên người. Thượng phu nhân, tiểu nhân này liền đi chuẩn bị ngựa xe, đợi lát nữa liền đưa phu nhân cùng công tử rời núi. Nghe được vương đại đầu nói, đỗ trưởng khuê thân mình cơ hồ đứng thẳng không được, hắn nhìn hòa tình bọn họ bóng dáng tràn đầy chua xót từ ngực chiều thượng của cuộn. Lao trại chủ, ta hàng rào lúc này thật sự muốn xong rồi sao? Bị vương đại đầu bọn họ đánh ngã xuống đất vài người, xem bọn họ rời đi, sơn môn sơn phơi người trên đều tiến đến đỗ trưởng khuê bên cạnh. Có cái cơ linh hán tử vội vàng hỏi sắc mặt nan kham láo trại chủ. Ngươi liền im miệng đi, không thấy được lao trại chủ đã chịu đựng không nổi, còn hỏi cái giám A. Có cái tuổi tác hơi chút đại chút hán tử trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái, vội nâng lung lay sắp đổ đỗ trường khuê. Tay che lại chính mình cánh tay thượng miệng vết thương, hán tử kêu đầy mặt không thoải mái, liền ngươi sẽ vướt mông ngựa, ta không phải thế ta trong trại phạm nhân sầu, dùng đến ngươi như thế nói ta a Đều là chúng ta vô dụng, còn làm lao trại chủ đi theo lo lắng, tiểu tử ngươi thao gì ý xấu chàng, khi ta không biết. Đã đại họa lâm đầu. Những người trẻ tuổi này còn không biết sợ Đỗ trưởng Khuê vô lực xua xua tay đừng nói nhau nhau hai người đi tìm người đi trước sau núi đào cái hố đem cái chết đi huynh đệ cấp chôn rồi nói sau Đỗ trưởng Khuê chống một hơi trở lại chính mình trụ phá nhà tranh gác nhi tử khóc thành một đoàn con dâu cùng duy nhất tôn tử kêu lên trước mặt làm hắn nương hai chạy nhanh chạy đi buôn cái mạng sống cũng coi như cấp lão đô ra lưu lại hương khói ra ra cha đại thù còn không có báo ta không đi. Đã 15 16 tuổi đại tiểu tử, nắm nắm tay, quỳ lại đây cấp ra ra thật mạnh dập đầu lẻ ba cái, nâng lên đầu, trừng to một đôi mắt nhìn hắn ra ra. Cái này tôn tử tính tình cùng nhi tử là giống nhau quật cường, đỗ trưởng khuê dùng sức đảo quả trượng, cha ngươi bị người chém chết, là hắn xứng đáng. Cha ngươi trọc thượng ra người, nhân ra sẽ không bỏ qua, ngươi không nghe ra ra nói, là muốn xem ra ra bị ngươi cấp tức chết sao. Ta đô ra không nạo loại, Tôn Nhi thả chết không trốn. Tiểu tử ngạnh cổ gào lên, một đôi mắt tràn đầy hận ý cùng không cam lòng. Chính mình tư tâm làm Tôn Nhi đảo tẩu đã xin lỗi trong trại mấy chục khẩu tử. Thiên Tôn Nhi còn như vậy bướng bình, đỗ trưởng khuê khí một búng máu từ trong miệng phun tới, thân mình lập tức. Gia Gia, ngươi sao hộp máu lạc. Đừng hù dọa Tôn Nhi A. Hương Nhi, ngươi mau đi kêu hổ đại phu lại đây cứu ngươi Gia Gia A. Cha chồng cũng phun ra huyết, đố đại xuyên bản nương vội vàng thúc dục ngơ ngốc nhi tử. hoa nắng ấm vương đại đầu đi vào thượng tư vũ đợi nhà tranh, nhìn đến hắn đã tỉnh táo lại, hai người đều thở phào nhẹ nhõm Đầu to, thật đúng là ngươi tìm lại đây. Cái này vương đại đầu thật là có vài phần năng lực, thế nhưng như thế mau liền tìm tới rồi thổ phỉ hát ổ, thượng tư vũ có chút kích động. Thấy thượng tư vũ rẽ rủa muốn tử phá phản trên dưới tới, vương đại đầu vài bước vượt qua đi. Đỡ cánh tay hắn, nở nụ cười, thượng công tử, lần này ngươi nhưng gặp tội lớn, ta đến mang ngươi hồi thôn, khóa vàng đại ca bọn họ nếu không bao lâu là có thể chạy tới, nói không chừng ta sẽ ở nửa đường gặp gỡ đâu. Ai, là ta vô dụng, làm khóa vàng đại ca bọn họ đi theo lo lắng. Chính mình giống cái nữ nhân bị vương đại đầu ông, thượng tư vũ có chút hổ thẹn cùng ảo não. Nói này vô nghĩa hữu dụng sao, ai hảo hảo tưởng gặp gỡ thổ phỉ A Xem hắn biểu tình người ngoại, vương đại đầu ha hả cười trấn an thượng tư vũ. Lưu mắt to xem vương đại đầu muốn đem thượng công tử cấp mang đi, trong lòng cấp muốn bốc hỏa, lại không dám ngăn trở, da mặt đều nhăn ba ở bên nhau. Bọn họ còn chưa đi rất xa, liền nghe được phía trước lộn xộn thanh âm chuyển tới. Không hảo lạc, mau tới người A. Lại có thật nhiều người xông vào cửa trại lạc. Có cái choai choai tiểu tử ôm đầu sắt nhọn thét to, chiều bên này chạy tới. Từ vương đại đầu bọn họ phía sau lòe ra tới lưu đại tún này hoa hoa loạn gào làm tiểu tử, tam hoa tử, tới người ở nơi nào người hạt hồ tèo to cái gì. Ai, lưu thúc, ngươi đừng cố hơn ta, phía trước thật sự tới thật nhiều người a. Ta trông trại người nên làm sao? Phía trước tình thế nguy cấp, tam hoa tử đã nóng nảy mắt, tiến lên bắt lấy lưu đại cánh tay phe phẩy. A phi, này sẽ biết sợ, xứng đáng, cái nào cho các người ác sự làm thở Xem tam hoa tử kinh sợ biểu tình, nâng nhà mình phu nhân lục hà chiều hắn phun khẩu nước miếng, hung tợn nguyên rủa, lại nhanh hơn bước chân chiều vương đại đầu truy lại đây. Xem tình hình là khóa vàng bọn họ dẫn người đổi tới, vương đại đầu căn bản liền không dừng lại bước chân, ôm thượng tư vũ lập tức hướng phía trước đi. Quả nhiên, khi bọn hắn đến sơn môn sân phơi bên cạnh, kim đảo đã chiều bọn họ đi tới. Đầu to ca, tư vũ thương thế như thế nào? Trên người miệng vết thương có vài chỗ, lưu huyết khẳng định không phải ít, gần cùng chính mình nói nói mấy câu, thượng tư vũ đã hơi thở yếu đi đi xuống, vương đại đầu cười khổ hồi kim đào nói, kim đào, trước mắt nhìn còn không có trở ngại, hồi thôn làm phượng thần y đi xem qua mới biết được đâu. Nay đàn đáng chết thổ phỉ, lão tử muốn dẹp thiên hắn hạ ổ. Xem mắt thượng tư vũ trắng bệnh sắc mặt, kim đào huy trong tay khảm đào thét to lên. Chính là, ta ca mấy cái. Đã sớm nhận không giới khẩu khí này, liền chờ kim đảo ngươi những lời này đâu. Đuổi thật xa đường núi, liên đả đảo mấy cái thổ phỉ, chưa đã thèm sơn khôi cũng xem náo nhiệt thét to lên. Khóa vàng cũng có này tâm, hắn phân phó vương đại đầu trước đem thượng tư Vũ đặt ở trên lưng ngựa, trước mang về trong thôn. Sau đó làm Kim Đảo cùng Chu Thầm mang theo Sơn Khôi bọn họ mấy cái đem sơn trại thổ phỉ đều tập trung ở chỗ này. Từ biên cảnh trở về, có vài tháng cũng chưa đánh giặc. Sớm cấp tay ngứa ngáy chu thầm vũ bộ ngực, lớn tiếng nói, Hảo, đại ca, ngươi liền chờ, chúng ta lập tức liền đem nơi này thổ phỉ cấp tìm ra, liền chuột toa đều không buông tha. Có thể ở trong núi đương thổ phỉ người phần lớn đều là gian trá âm hiểm ác nhân, âm mưu quỷ kế nhiều thực, khóa vàng lại dặn dò chu thầm vài câu, ác hầm, đi thôi, cẩn thận chút, đừng chứ người nói. Có người thế nàng nương hai da này khẩu ác khí, hòa tình tự nhiên tán đồng. Ngưỡng mặt nhìn xem sắc trời không còn sớm, vẫn cứ cùng lục hà cưới một con ngựa, chuẩn bị đi theo vương đại đầu ngựa mặt sau rời đi nơi này. Chơ mắt nhìn chu thầm cùng kim đảo mang theo người triều trong trại biên sấm, kinh hoàng không thôi lưu mắt to thần lấp lánh, hiện giờ chỉ có xin giúp đỡ cái này thượng phu nhân. Hán triều hòa tình mã phát lại đây, ngăn ở hòa tình trước ngựa mặt, đau khổ cầu xin, thượng phu nhân, là chúng ta có mắt không trọng, đắc tội phu nhân cùng công tử. Cầu phu nhân dơ cao đánh khẽ, phóng ta trong trại người một con đường sống đi. Vương đại đầu cười lạnh đem ngựa đuổi ở lưu đại trước người, vương tha các ngươi Tưởng cũng thật mỹ, nửa đường cướp bóc đã thương người khi, các ngươi này đó thổ phỉ có thể tưởng tượng quá người khác. Lại hợp lại hí lùi thoan phức hộp. Lục Hà, còn không thúc dục Mã đi. Thường lưu lại ăn cơm chiều A. Mã đình chỉ không trước, hòa tình tức giận chụp Lục Hà đầu vai một cái tác, thấp dọng quát lớn. Nàng mặt tâm trầm, nghĩ đến nếu không phải lục hà cơ linh nói ra tướng công tên tuổi, chỉ sợ các nàng cũng là cái thê thảm kết cục, nàng lại hờ hứng nhìn lưu đại hủ rú mặt, tránh ra, thiên đạo hảo luân hồi, đã có hôm nay quả, đều là ngày hôm trước gieo nhân cầu ta cũng vô dụ. Lần này Sơn chạy thật là đổ đại mốc lạnh băng nói làm lưu đại lại lần nữa lăng thần, hắn lốc ngốc, ngốc nhìn hòa tình mã từ trước mặt hắn chạy đi. Vương đại đầu mang theo hòa tình mẫu tử ở trời tối mới đuổi tới đường thúc trong nhà, mấy người ở vương lão nhân ra hấp tấp ăn chén khoai lang cháo, vướng bận thượng tư vũ thương thế, bọn họ đoàn người lại cưới ngựa suốt đêm rời đi. Khóa vàng nhìn đến bị đuổi tới sân phơi đứng người cơ hồ đều là mặt mang thái sắc, siêm y làm lũ láo nhân cùng phụ nhân hài tử, tuổi trẻ nam tử cũng không mấy cái, tưởng phát tác tâm tư lại áp chế ở trong cổ họng. Xem khóa vàng một hồi lâu tử cũng chưa mở miệng, Chu thầm cười khổ thò lại gần, đại ca, nhìn bọn họ bộ dáng này cũng không thể so trong thành ăn mày hảo bao nhiêu, ta cùng Kim Đảo huynh đệ thật đúng là không hạ thù được, vẫn là đại ca cấp lấy cái chú ý đi. Lại lần nữa quét mắt này đó biểu tình khẩn chưng người, khóa vàng trong lòng thở dài, cái này Sơn Trại nói là thổ phỉ hoa, thế nhưng so bình thường thôn còn muốn nghèo khó, hắn nơi nào còn có thể hạ đi tay, này tình hình còn lấy gì chú ý, đem 15 tuổi trở lên. 30 tuổi một chút nam tử đều mang đi, dư lại làm cho bọn họ tự sinh tự diệt. Có hắn nói, Chu thầm đã biết tướng quân tâm tư, sợ là muốn cho mấy năm nay nhẹ thổ phỉ theo bọn họ tiến khác thổ phỉ trong ổ xung phong. Hắn hướng kim đào đệ cái ánh mắt, mấy người đem tuổi trẻ nam tử đều dùng dây thừng buộc chặt lên. Khóa vàng bọn họ rốt cuộc ở trên chiến trường chém giết quá người, kêu lệnh băng sắc bén ánh mắt cùng trên người phát ra khí thế. Đều làm này đó thường ngày hư trương thanh thế hù dọa bình thường ba tánh thổ phỉ dọa phá gan, nơi nào còn dám phản kháng, đều gục xuống đầu làm người buộc chặt đôi tay. Giờ tuất, vương đại đầu bọn họ trở lại thôi ra thôn. Nghe được ngoài cửa lớn có tiếng vó ngựa văng lên, ly đại vượng liền chạy tới đem đại môn mở ra. Đầu to, ngươi nhưng đã trở lại, mau tiến bảo, làm chúng ta đều lo lắng đến không được đâu. Nhìn thấy là vương đại đầu. Lý đại vượng vội làm ở phía trước ôm thượng tư vũ vương đại đầu tiến vào. Thôi hoa cẩm cũng từ tây xương phòng nhảy ra tới, thấy thượng tư vũ bị vương đại đầu ôm, nàng hoàng hốt đến không được, vội thò qua tới vội vàng hỏi, đầu to ca, tư vũ ca ca hòa thượng phu nhân như thế nào. Cẩm nhi, tư vũ tiểu tử này trên người có vài chỗ miệng vết thương, ở thổ phỉ sơn trại đã có đại phu cho hắn xử lý quá miệng vết thương. Ta đây liền ôm hắn đi nhà chính làm ngươi bà bà lại cấp nhìn xem. Trải qua qua trận này thảm họa, hòa tình cũng cứng cỏi rất nhiều, nàng bị lục hà nâng vào sân, sợ nha đầu này lo lắng. Vội vàng hướng nàng nói, cầm nhi, ta không có việc gì, ngươi từ vũ ca ca bị một chút tiểu thương, dưỡng mấy ngày liền sẽ tốt. Hôm nay trong nhà làm hỷ sự, trong viện dưới mái hiên treo đầy đèn lồng màu đỏ, ở sáng trưng ánh đèn hạ, nhìn đến hòa nắng ấm lục hà đều chật vật đến không được. Thôi hoa cẩm trong lòng càng thêm ái náy, thượng phu nhân, ngươi chịu khổ, đều là cẩm nhi không tốt, làm ngươi tao như thế đại tội. Không cưới qua ngựa hòa tình cắn răng kiên trì trở về, thể sắc và tinh thần đều bị tội lớn, nàng cũng không đành lòng xem thôi hoa cẩm nha đầu này khổ sở biểu tình, nhẹ nhàng vỗ nàng đầu vai, ngược lại cười an ổn nàng, cẩm nhi, ta cùng vũ nhi có thể trốn cái mệnh trở về đã không tội, ngươi nha đầu này còn nói lời này làm gì. Làm bá mẫu nghe xong trong lòng quái không dễ chịu. Thượng phu nhân, ngươi mau đi nhà chính ngồi, ta đây liền cho ngươi đánh nước gấm tẩy tẩy, cẩm nhi tiểu thư, trong viện lãnh thực, ngươi cũng đừng nhiều đãi. Tú hoa cũng bưng nước gấm từ phòng bếp ra tới, thấy các nàng hai còn ở trong sân đứng nói chuyện, vội tiến lên thúc rủ. Mấy người tới rồi nhà chính, chính hai nghe được cấp thượng tư vũ xem xét thương thế phượng nhược nhăn nói, hắn thương thế không trở ngại. Thôi hoa cẩm cùng vội vàng lại lo lắng hòa tình mới tính thật sự nhẹ nhàng thở ra. Thôi hoa cẩm nắm hòa tình lạnh băng tay, trong mắt lué nước mắt, thượng phu nhân, may mắn tư vũ ca ca không có việc gì, bằng không cẩm nhi chỉ sợ muốn náy náy hảo chút thời gian đâu Đem nàng ôm vào trong ngực, hòa tình vuốt nha đầu này hoặc lưu lưu đầu tóc, hoan trách, nha đầu ngốc việc này sao có thể trách người đầu, đều mau thành người một nhà lạ, làm gì muốn kêu như vậy sinh phân đâu Chính là, ta cẩm nhi nha đầu này ra mặt cũng quá mỏng, ngươi không kêu bà mẫu, xưng hô cái bà mẫu gì, nhân gia thượng phu nhân trong lòng cũng có chút a nổi a. Trần Cúc Hoa cười Khanh khách bưng nước trà lại đây, treo gẹo đỏ mặt thôi hoa cẩm. Từ ngày ấy đính hôn, này mấy cái thím tổng lấy chính mình làm cho cười, thôi hoa cẩm mặt thẳng nóng lên, vội đem thân mình từ hòa tỉnh trong lòng ngực tránh thoát ra tới. Xấu hổ buồn bực nhìn Trần Cúc Hoa doanh doanh gương mặt tươi cười, Cúc Hoa thím. Ngươi lại lắm miệng, nói thêm gì nữa, cẩm nhi nhưng xinh khí lạc. Xem ái đồ xấu hổ đến mặt đỏ dần, hoa tình lại đầy mặt tiểu tụy, phượng nhược nhan đánh giảng hòa, hảo, đều đừng náo lạc, làm thượng phu nhân đi tắm đổi thân sạch sẽ siêu y đi hề. Thôi hoa cẩm làm tú hoa thím hầu hạ hòa tình tắm gội, nàng đi đại tẩu trong phòng tìm một thân bộ đồ mới tặng qua đi. Bạch bạch đuổi tới 10 dặm sân núi, liền cái gì cũng xung dốc, ra nguyệt mai trở về đang ở trong phòng dẫn dối. Thấy cô em chồng tới mượn siêm y đi lúc này mới có gương mặt tươi cười. Cẩm nhi, ngươi bà bà sẽ không ghét bỏ đại tẩu siêm y đi đi. Có thể hay không ném ta cẩm nhi thể diện A. Nay đại tẩu có thể nói lời này, cũng coi như là thô chung có tế người, cũng cùng hòa tình ở Trung quá. Thôi hoa cẩm thẹn thùng cười cười, lại đã mở miệng, đại tẩu, thượng phu nhân là cái dịu rằng người, nơi nào sẽ ghét bỏ, lại nói đại tẩu tùy tiện lấy ra một thân cũng là kinh thành đại tú trang ra tới, sao sẽ mất mặt đầu. Hãy nấy thượng gia mẫu tử nhân nhà mình hỷ sự gặp khó, thôi hoa cẩm đem từ đại tẩu trong phòng lấy siêu mỹ cấp hòa tình đưa qua đi, liền vội vàng đi phòng bếp xem tú hoa thím cơm chiều làm tốt không. Thấy trong phòng bếp làm tốt đều là thực dầu mỡ món ăn mặn, chẳng nhớ tới thượng phu nhân cũng cùng chính mình giống nhau, hỉ thức đồ chay, nàng tự mình làm lưỡng đạo thức ăn chay. Xem thôi hoa cẩm bưng thanh cháo thường ngày phải cho hòa tình đưa qua đi, tú hoa cười tủm tìm nói, Cẩm nhi nguyên lai thượng phu nhân cũng thích ăn chay thực, hai ngươi đảo thật là người một nhà. kia nhưng không, không phải hoan ra không tụ, cẩm nhi ngươi đem khay cấp đại tẩu, muội phu tỉnh lại, muốn gặp ngươi đâu, ngươi mau đi xem một chút muội phu đi. Hấp tấp xông vào phòng bếp giang nguyệt mai ha ha cười vào phòng bếp, không đợi thôi hoa cẩm phản ứng lại đây liền bưng nàng trong tay khay. Gia hỏa này trên người như vậy nhiều miệng vết thương, bà bà sợ hắn đau chịu không nổi, lại cho hắn rót không ít tiên ổn nước thuốc, sao như thế mau liền tỉnh lại. Thôi hoa cẩm có chút mơ hồ, ở phòng bếp đứng liền mũi chân cũng chưa hoạt động một chút. Này nha đầu ngốc lại phát gì lang đầu, tú hoa vội vàng vô vỗ nàng đầu vai, cẩm nhi, thượng công tử tỉnh lại, trong lòng khẳng định không dễ chịu, ngươi đừng phát ngốc ra, mau đi xem một chút hắn sao. Ai, biết lạc. Nếu không phải niệm hắn bị thương, mới không thượng vội vàng đi xem hắn, âm thầm nghiến răng, thôi hoa cẩm đỏ mặt tương tú hoa một câu, cũng ra phòng bếp. Vào tây xương nhất phía nam căn nhà nhỏ, nhìn đến hòa tình cũng ở chỗ này, thôi hoa cẩm biểu tình có chút xấu hổ, thượng bám mẫu, người đi ăn cơm chiều đi, từ vũ ca ca làm cẩm nhi tới chiếu cố đi. nha đầu này ết lệ bộ ráng làm hòa tình trong lòng thoải mái rất nhiều, nàng cười gật đầu, vũ nhi là cái đại nam tử có nước thuốc uống, thân mình thực mau liền sẽ hảo lên, cẩm nhi nhưng đừng nghĩ như vậy nhiều, bá mâu sẽ cẩn thận chăm sóc hắn. Nương, người trước đi ra ngoài ăn cơm, nhi tử muốn cùng cẩm nhi trò chuyện. Ở cùng mấy cái thổ phỉ đùa thân mình kiên trì không được, hắn vẫn luôn lo lắng cho mình rốt cuộc không thể gặp nha đầu này, hiện giờ khó khăn thấy nàng, nương còn muốn ở chỗ này trước mắt, chính mình cũng là khó khăn có cẩm nhi chiếu cô cơ hội, nương cũng muốn ngang ngược ngăn trở chính mình không phải bạch gặp tội sao. Thượng tư vũ có chút không kiên nhẫn, thúc giục hắn nương rời đi. Người tên tiểu tử thối này, nhìn thấy cẩm nhi, trong mắt liền không nương, thật là cái bạch nhãn lang. Hướng nhi tử trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, hòa tình đứng lên, hướng thôi hoa cẩm cười cười chậm dãi muôn hướng ra ngoài đi. cẩm nhi mau tới đây. Thấy thôi hoa cẩm đưa hắn nương mới xoay người, thượng tư vũ liền gấp không chờ nổi kêu nàng, còn ý đồ làm thân thể Đầu vai cùng cánh tay thượng thương làm hắn đau quất thẳng tới khí. Nghe hắn giọng nói nghẹn ngào, thanh âm cũng rất suy yếu, thôi hoa cẩm cảm xúc cũng bị cảm nhiễm. Nghĩ mới nhìn thấy hắn khi, cả người siêm ý đi đều bị huyết nhiễm thấu, trong lòng liền nhiều chút thương tiếc cùng đau lòng. Vội bước nhanh đi tới, hoan trách, người đều thương thành như vậy bộ dáng, liền không thể sống yên ổn một ít. Cầm nhi, ta cũng không nghĩ bị thương cho các người lo lắng, Nào biết đâu rằng hôm nay như thế xui xẻo cùng những cái đó thổ phỉ đánh vào cùng nhau. Gặp thôi hoa cẩm đoán giận, thượng tư vũ hủy khuất lầm bẩm, tay lại đem nàng tay nhỏ gắt gao bắt lấy. Hảo, đừng vẻ mặt đau khổ, người thủ ta đại ca cùng Tam ca đã đi cho người báo lạc, liền an tâm ở chỗ này dưỡng hảo thân mình đi. Xem ở hắn bị thương phân thượng, thôi hoa cẩm cũng không đem chính mình tay cầm ra, xem hắn nhân mất máu quá nhiều sắc mặt tái nhợt, lại hỏi lên. Ngươi đầu còn vượn sao? Muốn hay không Cẩm Nhi đi cho ngươi hầm chút bổ canh uống? Chỉ cần ngươi bồi, ta mới không được đâu. Lời này cũng chỉ có thể ở trong lòng ngắm lại. Thượng tư vũ thực quý trọng này một chỗ cơ hội. Hắn lắp đầu, Cẩm Nhi đừng đi, đầu của ta sớm không hôn mê. Kìa Cẩm Nhi cho ngươi đoàn chén táo đỏ cẩu kỷ trà tới uống đi. Nhìn tư vũ ca ca giọng nói đều bách lạ. Bị hắn sáng quắc ánh mắt nhìn chằm chằm, thôi hoa cẩm mặt lộ ra đỏ h Có chút xấu hổ buồn bực liếc mắt nhìn hắn, vội rút ra tay, muốn đứng dậy đi phòng bếp. Không cần đi sao, gì trà ta này sẽ cũng vô tâm tình đi uống, cẩm nhi nhiều bồi bồi ta, trong lòng dễ chịu rất nhiều đâu. Mắt thấy nha đầu này muốn trốn, thượng tư vũ vội tốn nàng vào áo, vẻ mặt đau khổ năn nhỉ. Ai, ngươi người này sao bộ dáng này, cẩm nhi thật bắt người không biện pháp. Xem hắn sắc mặt thoáng chốc héo dừng lại tới, thôi hoa cẩm chịu đựng muốn hướng hắn trận trắng mắt xúc động. Thấp thấp thở dài, đành phải lại ngồi xuống. Cẩm nhi, ngươi đừng thẹn thùng sao, hai ta đã đính hôn sự, nhiều đợi lần nữa, bọn họ sẽ không chê cười ngươi. Nha đầu chịu lưu lại, thượng tư vũ tâm tình lại biến hào lên, cười tủm tìm nhìn nàng có chút đỏ lên gương mặt, trong lòng như mật dạng ngọt Hai người cũng không có thể ở chung bao lâu, tú hoa liền bưng cháo cùng thức ăn chay vào phòng. Cẩm nhi tiểu thư, thượng công tử trên người có vết thương, ta cho hắn đoan lại đây cũng là thức ăn chay làm hắn mau chóng ăn đi. Nếu không phải hôm nay liền buổi sáng ăn qua một bữa cơm, bụng trống không khó chịu, thượng tư Vũ thật đúng là muốn cự tuyệt này, đó qué dày hắn cùng Cẩm Nhi ở chung tốt đẹp thời gian đồ ăn. Đặc biệt là nhìn đến Tú Hoa săn sóc lấy tới hai phó chén đũa, có Cẩm Nhi bồi hắn ăn cơm, sắc mặt lập tức có âm chuyển tình. Thấy hắn tâm tình hảo, thôi Hoa cẩm bưng chén phải cho hắn uy cháo. Bị thượng tư Vũ cự tuyệt, Cẩm Nhi, ta thương lại không ở trên tay. Chính mình tới liền thành, Cẩm Nhi cũng ngồi xuống ăn cơm đi. Bả vai đều bị băng bó thành bộ dáng này, còn sao chính mình cầm chén đâu? Cẩm Nhi uy ngươi không phải giống nhau sao? Tư Vũ ca ca sự đừng như vậy thật tốt sao? Bưng chén thôi Hoa Cẩm, chừng hắn một cái, liền cầm cái muông múc cháo đi uy hắn. Cũng đúng vậy, có thể làm nha đầu này bị cơm, cũng là không dễ dàng sự, thượng tư Vũ yên tâm thoải mái, mỹ tư từ há mồm uống cháo. Chờ thôi hoa cẩm hai người bọn họ ăn qua cơm chiều, Kim Đào cùng Sơn Khôi cũng phong trần mệt mỏi đuổi trở về. Xem Kim Đào tăng mặt vào sân, vương đại đầu buồn bực hỏi, ai, Kim Đào, sao liền hai người trở về thôn, khóa vàng đại ca cùng tiểu Sơn tử bọn họ đâu? Sơn Khôi khổ ba ba thở dài, ai, người miễn bản này cha, Kim Đào chân cấp vận tương lạc, bằng không đôi ta hôm nay liền đi theo khóa vàng bọn họ đi phủ thành binh doanh. Xem kim đào đi đường liệt chân, vương đại đầu càng thêm nghi hoặc, các ngươi cùng kia giúp phế vật giao tay. Kim đào, ngươi sẽ không như vậy túng đi. Ở bọn họ đi rồi không bao lâu, trong trại người đều bị tập trung lên, sở hữu người trẻ tuổi đều bị bọn họ cấp buộc chặt hảo. Đại ca đang cùng chu thầm nói chuyện, đột nhiên không biết đánh lấy toát ra tới cái tiểu tử. Chiều đại ca vọt qua đi, trong tay còn nắm đem truy thủ, hắn tổng không thể nhìn đại ca bị thương, liền qua đi ngăn đón. Người là bị hắn một chân cấp đá phiên, nhưng hắn vội vàng trung xuôi xẻo đem chân cấp huy, kim đào bực mình hử, còn không phải kêu hôn Đản tiểu tử, đột nhiên tử. Trong đám người dơ trùy thủ lao tới, tổ nào phải cho hắn kia thổ phỉ cha báo thủ, ta sợ đại ca có hại, mới vọt đi lên, lúc này mới chất chân. Lúc ấy phát sinh hết thể tuy rằng thực mau, nhưng là sơn khôi thấy khóa vàng một cái lát mình, eo trường kiếm liền để thượng kêu tiểu tử cổ. Kim Đào thuần túy là tốn nhiều kia một chân, Sơn Khôi hắc hắc cười, "Kim Đào, ngươi cũng quá xem thường đại ca ngươi lạc, chính là ngươi không đá kia một chân, kia tiểu tử cũng đến không được tay." "Ai, đó là ta đại ca, nhân gia chủ thủ đều phải đã đâm đi, ta có thể không khẩn trương sao?" Thấy Sơn Khôi đoán giận chính mình nhiều chuyện, Kim Đào nhe răng nết miệng gào lên, "Tiểu tử này nóng nảy tính tình còn không có thay đổi." Vương đại đầu ngăn đón hắn, "Hảo, đường tranh, cãi nữa trước." Mau đi nhà chính làm phượng thần y cho người lộng chút thuốc chật khớp cao bồi thượng, ngày mai ta còn muốn đi phủ thành binh doanh đầu. Tam ca hình như là đã trở lại, tư vũ khắc ca, người trước nghỉ sẽ, cẩm nhi đi xem. Nghe được bên ngoài thanh âm, thôi hoa cẩm đứng lên, cười nhìn vẫn luôn đều luyến tiếc nhắm mắt ngủ thượng tư vũ. Ai, đừng đi sao, người tam ca trở về lại không phải bao lớn sự, ngày mai tái kiến không phải giống nhau. Cái này kim đảo trở về liền trở về làm gì muốn lớn tiếng ồn ào, trong lòng phun tào hắn không hiểu chuyện, quấy giày chính mình hảo thời gian, thượng tư vũ buồn bực tưởng đem thôi hoa cẩm lưu lại tiếp tục bồi hắn. Hảo, cẩm nhi đi hỏi một chút tình huống, lập tức liền trở về, tư vũ ca ca trước gian tâm nghĩ sẽ. Biết hắn liên tiếp chính mình rời đi, thôi hoa cẩm sáng lặng cười, hướng hắn vây vây tay, liền xoay người hướng cửa đi đến. Thôi hoa cẩm không ở cái này nhà ở. Thấm rào rạt nhà ở tức khắc biến có chút tấm lãnh, thượng tư vũ tâm cũng biến vắng vẻ. Nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ, nếu có thể sớm chút cùng nha đầu này thành thân liền hào lạc. Hòa tính ở thôi ra ở một đêm, ngay kế đã bị thượng ra văn tiếp trở về phủ thành. Vương đại đầu cùng Sơn Khôi mang theo trong thôn bảy tám cái tuổi trẻ hậu sinh cũng ở sơ sáu sáng sớm, đi phủ thành binh doanh tìm khóa vàng bọn họ. Ai, bọn họ đều có thể đi binh doanh. Làm ta muốn buồn chết ở viện này A ăn không ngồi rồi Gi ra Nguyệt Mai xem thời tiết này sáng sủa càng thêm nhàm ch chắn lên ngồi ở dưới mái huyên phơi ngày Kim Đảo vẻ mặt đau khổ cũng đầy mặt ai hoán. đại tẩu, đừng nói ngươi lạc ta không phải cũng bị vây ở trong nhà sao Giang Nguyệt Mai vài bước nhảy đến Kim Đảo trước mặt hạ dọng Kim Đảo nhìn ngươi chân này hai ngày cũng không trở ngại không bằng hai ta lặng lẽ đi phủ thành đi Xem đại tàu vẽ mặt phải làm tác hứ phấn Kim Đào nghĩ đến hắn nếu tự mình mang theo đại tẩu đi binh doanh, nghiêm khắc đại ca còn không lột chính mình ra, vội phe phẩy đầu, đại tẩu, ta nếu mang đại tẩu đi binh doanh, đại ca còn không sống lột ta à. Thiết, thật không giống cái đàn ông, không tiền đồ Nhìn chú em tung dạng, Giang Nguyệt Mai nhảy nhót tâm bị giống nước lạnh tươi thấu, ghét bỏ điếu môi chế nhạo hắn. Bị đại tẩu ghét bỏ thành như vậy, Kim Đào hỏa khí bị kích phát ra tới, hắn ngạnh cổ đứng lên. Lời nói cũng kiên cường rất nhiều Cái nào không dám đi Này liền đi Tới rồi binh doanh cùng lắm thì bị đại ca tấu một đốn Giang Nguyệt mai thấy tiểu tử này Bị chính mình nói mấy câu liền kích thích sửa lại chú ý Tâm tình nháy mắt liền chuyển biến tốt đẹp Vội mọi nơi đánh giá một lần Hảo huyền Trong viện này sẽ liền hai người bọn họ ở Vội đem ngón trò đặt ở bên ngôi Hừ Người nói nhỏ chút Làm người nghe thấy Ta còn sao rời đi đâu Nga Đã biết ta đi trong phòng lấy đồ vật, đại tàu cũng đi thu thập hạ, ta đi đầu to ca ra chuồng ngựa dẫn ngựa ra tới liền thành. Kim Đào hắn gật đầu đáp lời lời nói, trong lòng còn cảm khái này vẫn là phượng thần y thuốc mỡ dùng tốt, lúc này mới 2-3 ngày, chính mình chân một chút đều không đau, xương đỏ cũng biến mất đi xuống. Mang theo đại bao tiểu bọc còn không có ra cửa đã bị người ngăn lại, nay chú em đầu cũng quá không linh quang, ra nguyệt mai hướng hắn trận trắng mắt, ngươi ngốc nhà. Đi lấy đồ vật không phải làm tam đệ mội biết người muốn đi phủ thành, dù sao tới rồi binh doanh có ăn có uống, bất quả muốn ăn ngon, vẫn là muốn đi phòng bếp trộm chút thịt cùng tú hoa thím làm điểm tâm. Đại tẩu thật đúng là thèm ăn, đi binh doanh còn nhớ thương ăn được, lần này đến phiên chính mình dương mi thổ khí. Đại tẩu, người muốn ăn thịt còn không phải chuyện nhỏ, ta đi trước sau núi đánh chút con mồi mang lên, đi binh doanh đại ca xem ở thịt phân thượng, không nói được liền sẽ không sinh khí lạc. Ơn. Người ý tưởng này hảo, liền ấn người nói làm. Đi trước sau núi săn thú cũng là cái hảo chú ý, Giang Nguyệt Mai thống khoái đáp lời lời nói. Thôi hoa cẩm mới cẩm theo hoa căn lều ra đông xương, nghe thế hai người nói thầm, tò mò tò lại gần. Đại Tẩu tam ca, các ngươi nói gì nói như thế thú vị, làm cẩm nhi cũng nghe hắn sao. Phía sau chuyển đến cô em chồng thanh âm, Giang Nguyệt Mai kinh xoay người lại, vỗ ngực bán trách, ách, là cẩm nhi. Ngươi ở nha đầu sao đi đường đều lặng lẽ không cái thanh âm, làm ta sợ một cú sốc. Hai người bọn họ biểu tình đều có chút xấu hổ, chuẩn không chuyện tốt, tám phần là đại tẩu lại xối dục thành thật tam ca đến sau núi, này không phải không có việc gì tìm việc. Áp xuống trong lòng bực bội, thôi hoa cầm giả vỡ hủy khuất nhìn đại tẩu. Đại tẩu, là ngươi cùng tam ca nói chuyện quá chuyên chú, không nghe được cẩm nhi lại đây, nơi nào có thể quái cẩm nhi? Nga! Là đại tẩu hoan uổng cầm nhi, ngươi cùng ngươi tam ca nói chuyện hà, đại tẩu đi trước bên ngoài hít thở không khí. Kim Đào, ngươi đừng quên mới vừa rồi đại tẩu lời nói, đại tẩu đi trước bên ngoài thông khí đi lạc. Bọn họ nói, không biết này cơ linh cô em chồng nghe được nhiều ít, Giang Nguyệt Mai cười nói, xoay người liền chiều cổng luôn đi, kia tốc độ mau rồng có lang đuổi đi nàng. Nay đại tẩu là không thắng nổi muội muội doa chạy, làm chính mình bối nổi, Kim Đào có chút buồn bực gãi đầu. Nếu là là muội muội biết hắn cùng đại tẩu chẳng những muốn đến sau núi còn muốn đi binh doanh, khẳng định sở hữu kế hoạch đều ngâm nước nóng. Kim Đào hắc hắc cười hướng muội muội vây vây tay, "Cẩm Nhi, ta liền hỏi một chút đại ca muốn nào ngày vào núi diệt phỉ. Nơi này không chuyện của ngươi, ngươi mau đi bổi tư Vũ tên kia đi." Đại tẩu trốn hướng ngoài cửa lớn mặt, Tam ca như thế nôn nóng bộ dáng, chính mình sở liệu không kém, nàng cười lạnh, "Tam ca, Cẩm Nhi mặc kệ đại tẩu sao lừa rối ngươi?" Nếu ngươi dám ném xuống tam tẩu cùng hai hải tử đến sau núi săn thú, chờ đại ca trở về, làm đại ca đem ngươi rớt ở trên xà nhà. Sự tình còn chưa có đi làm, đã bị muội muội nhất châm kiến huyết chọc phá, kim đào mặt nháy mắt liền hồng trướng lên tới, nhưng vẫn là vị chết cái mỏ vẫn còn cứng cho chính mình phân biệt. cẩm nhi, ngươi lại nói bậy, nhà ta món ăn hoang dã còn có như vậy nhiều, ai nói tam ca muốn thượng sau núi. Nếu không phản ứng nhất xuẩn tam ca... Thật đúng là sợ hắn nháo ra thai họa tới, Tam tẩu còn ở làm ở cứ đâu, cảm giác sâu sắc có này không đáng tin cậy đại tẩu ở nhà, chính mình là liền nửa sẽ đều ngừng nghỉ không được. Thối Hoa cẩm trừng mắt uy hiếp hắn, "Tam ca, ngươi đừng ồ nào như thế lớn tiếng, liền ngươi kia tâm sự đều bại ở trên mặt, liền diên nhi kia tiểu nha đầu đều không thể gạt được đi, đừng ngươi muội muội mắt mù. Tam đã cho ngươi sinh một đôi nhi nữ, ngươi nếu không biết cố gắng, lại gặp phải tai họa tới." Đại ca muốn sao thu thập ngươi, nhưng không ai thế ngươi cầu tình. Muội muội mặt lạnh lùng đi nhà chính, kim đào ở ấm rào rạt dưới ánh mặt trời thân mình thế nhưng đánh cái dùng mình. Xong rồi, từ đại ca trở về, muội muội càng thêm lợi hại, chính mình nhật tử giống như càng khổ chút. Không đợi hắn hoan quá tinh thần, ngoài cửa lớn vang lên ba tiếng tiếng khỏi. Đây là đại tẩu lại tiếp đón chính mình ra cửa, kim đào trong lòng thở dài, ai, mặc kệ nó, trước trốn rồi nói sau. Thôi hoa cẩm ở nhà chính nhấn bà bà cho nàng chỉ điểm châm pháp làm theo sống Tuy rằng nhớ thương bên ngoài Tam ca lại sợ bà bà trách cứ nàng không chuyên tâm, không một hồi liền đem Tam ca cùng đại tẩu ném tại nhi sau Lưu Văn Hương cũng cầm vải dệt ở nhà chính làm theo sống Phượng Nhược nhan năm trước đi tranh kinh thành đã nhiều ngày liền đang tìm tư sấn nàng thân thể còn hảo phải nhanh một chút làm cẩm nhi nắm giữ phượng gia miệng đỉnh cấp theêu nghệ liền vào kinh thành đem tú Tra một lần nữa khai lên Muốn ở kinh thành khai tu trang, còn phải có nhân phẩm tính tình đều cực hảo tú nương. Cùng lưu văn hương ở chung mấy tháng, nàng cảm thấy này phụ nhân so liên thị nhân phẩm còn mạnh hơn thượng rất nhiều, tâm tính cứng cỏi, lại hiểu biết chữ nghĩa, là cái đáng làm nhân tài. Còn có triệu anh, nha đầu này so cẩm nhi còn nhỏ 2 tuổi, người mềm ấm thiện lương, tuy không yêu nhiều lời, trong lòng lại là cái có người tâm phúc người, cũng ở nàng suy xét trong vòng. Hôm qua khiến cho Phượng Khâm đi thôn trang thượng đem nàng nhận lấy. Lần này giáo thụ Cẩm Nhi đồng thời, cũng từ Phượng ra cơ sở châm pháp chỉ điểm Lưu Văn Hương, lại cấp học quá cơ sở châm pháp triệu anh chỉ điểm tân châm pháp. Xem nhà chính ngồi theo thua ba người, chỉ có Lưu Văn Hương biểu tình ngưng trọng, Phượng Nhược Nhan đi qua. Lưu Thị, ngươi tuy rằng học đã một chút, nhưng là nguyên bản có theo thua cơ sở bổn công ở, vất vả chút có 3 tháng. Ngươi theo phẩm là có thể ở Kinh Thành có cái một vị trí nhỏ, cho nên, ngươi trong lòng có khác như vậy nhiều băn khoăn cùng lo lắng. Nghe Phượng Nhược Nhan khuyên cổ vũ chính mình nói, nàng trong lòng lo lắng tức khắc biến thành từng đợt cảm động, vội không ngừng gật đầu đáp lời. Phượng Thân Y thì nói, ta sẽ chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Ngày ấy thương nguyên bản cũng không quá lợi hại, chỉ là một người cùng mấy cái thổ phỉ chém giết, mệt khởi lực, lại mất máu quá nhiều mới ngất qua đi này ba ngày qua đi. Thượng Tư Vũ cũng có thể trên mặt đất đi lại một hồi, thấy thôi Hoa Cẩm ở cơm sáng khi lại đây ngồi sẽ, mắt thấy hơn một canh giờ qua đi, cũng chưa thấy được người, biết này sẽ khẳng định ở nhà chính làm theo sống, hắn nghĩ tới đi lại sợ bị Phượng Nhược Nhan dặn dậy, ở trong phòng có chút đứng ngồi không yên. Tay cầm một sách thư vào phòng Phượng Khâm, xem Thượng Tư Vũ biểu tình có chút trìu, vội cười trêu ghẹo, Cẩm Nhi kia nha đầu ở nhà chính làm theo sống, tư Vũ có chút nhàm chán đi. Thượng tư vũ sâu kín thở dài, nhàm chán cũng không biện pháp, ta nhưng không kia lá gan đi treo trọc cẩm nhi này xấu tính nha đầu. Nhìn đến vượng khâm trong tay phùng thư, hắn rôi tay cầm lại đây, lật xem một hồi, mới ngừng đầu, nở nụ cười, dù sao cũng nhàn xương cốt lên men. Phượng minh, làm phiền ngươi đi cho ta lấy chút bút mực lại đây, làm ta viết mấy chữ giải giải buồn. Sớm nghe thư viện cùng trường nói qua, thượng tư vũ tự viết rất có khí khái, nghe nói hắn muốn viết chữ. Phượng khâm nơi nào sẽ không vui, vài bước liền ra nhà ở. Thôi ra các trong phòng đều hòa thuận vui vẻ, An nhàn thoải mái thôi ra người, còn không biết ra nguyệt mai cùng kim đảo cưới ngựa đi sau núi. Đợi cho mau nên ăn cơm trước khi, tú hoa phủng nước trà đi vào nhà chính, nói tốt đại một hồi chưa thấy được đại thiếu nãi nãi cùng tam thiếu ra thân ảnh. Ngồi xuống liền theo hoa, sao đem việc này cấp với lạc, thôi hoa cẩm liền ảo náo vô đầu, ngay sau đó lại tức bực phát ra bực tức. Cái này lại tẩu, cũng thật là, chính mình nhi tử đều không nhiều lắm xem một cái, cả ngày lên trời xuống đất làm ẩm Mỹ nếu thật ở nhà ta sẽ ra chuyện, làm cẩm nhi sao cùng đại ca công đạo đâu. Trong phòng ba người đều có theo thùa thiên phú, phượng nhược nhan tâm tình hảo, hào sảng đã mở miệng, cẩm nhi, không có việc gì, bà bà đến sau núi một chuyến, thực mau là có thể đem này hay không bất lo ra hỏa cấp bắt trở về. Không có đại tẩu xối rụng. Tàm ca cho dù trong lòng nghĩ ra đi làm ở Mỹ cũng không kia là gan, thôi hoa cẩm vẫn là nghẹn khí, lôi kéo phượng nhược nhan cánh tay phe phẩy, bọn họ quá làm giận, bà bà, lần này đem bọn họ bắt trở về, đặc biệt là đại tẩu, bà bà nếu muốn cái hảo chú ý làm đại tẩu thu hồi tâm, đừng lại cấp trong nhà thêm phiền lạc. Sớm sờ đầu Giang Nguyệt Mai tính tỉnh phượng nhược nhan định liệu trước đáp lời, hảo, bà bà đều nghe cẩm nhi phân phó. Bảo đảm làm ngươi đại tẩu không nghĩ ra ta sơn. Phượng Nếu mã đuổi tới sau núi, hắn biết Kim Đảo tuy rằng tính tình nóng nảy, nhưng ở trên núi ăn qua lỗ nặng, nhất định sẽ không mang theo ra nguyệt mai độ sâu sơn, khẳng định liền ở sơn bên kia khe bắt một ít giã vở. Nàng lấy ra túi nước uống lên mấy ngụm nước, phóng ngựa chiều sơn thượng chạy tới. Kim Đảo mấy ngày trước đây, ngươi cái kia không tiền đồ nhị thúc là ở chỗ này đánh tới lợn rừng sao. Đại tẩu sao xem sao không tin đâu. Giang Nguyệt Mai ủ rũ nhìn trong tay phí đại lực khí mới bắt được gà rừng, có chút buồn bực nhìn ở sửa chữa ngày xưa đảo ra bấy dập kim đảo. Từ đại hố đất nâng lên đầu, kim đảo cười hì hì nói, Đại tẩu, này ta nào biết đâu rằng, có lẽ là kia chỉ lợn rừng đi rồi vật đen, mới làm ta nhị thúc cấp thóm được đi. Liên này con thỏ, gà rừng bắt, đến trời tối ta cũng đừng nghĩ rời đi. Giang Nguyệt Mai đem gà rừng trói lại hai chân ném ở một bên, kim đào, ngươi đừng đào này đó hố đất, mau tưởng cái hảo biện pháp, ta không nói bắt cái gấu đen người mù, có thể bắt được chỉ lợn rừng mang lên, trên mặt cũng có sáng giỏi A Cái này đại tẩu chính là cái đồ hư danh người, nơi nào sẽ biết núi sâu giã thu sẽ đả thương người tánh mạng, hắn lắc đầu, không được, ta vẫn là đi binh doanh sự tình khẩn cấp, nếu đại tẩu thật muốn đi rừng sâu tử, chờ đại ca trở về làm hắn mang theo đại tẩu đi mới thành. Cái này chú em là sự tình thật nhiều, còn không phải là đi rừng sâu chuyển một vòng, hai người đều sẽ bắn tên, liền thổ phỉ đều dám đánh, còn sợ kẻ hèn chút giã thú. Giang Nguyệt Mai trong lòng bất mãn cũng không dám hiển lộ ra tới, tiếp tục nhẫn mại tính tình du thuyết, kim đào, hai ta đều không phải bất thức vô dụng người, canh giờ này còn sớm, liền đi đi một chuyến, có hay không đánh tới giã vật đại tẩu bảo đảm ta ở trời tối đương thời sơn. Ngươi xem thành sao? Mỗi mỗi lời nói còn ở bên thai vang, kim đào đem đầu riêu giống trống bỏi, không thành, ta lần trước thiếu chút nữa bị gấu đen đào tâm, mới không đi chịu chết đâu. Thấy chú em là dầu muối không ăn, giang nguyệt mai cũng tăng khí. Kim đào không phản ứng nàng, đem tước tiêm trúc phiến một lần nữa cắm vào bấy dập. Nhìn ngảy ra tới đất đen, hắn ánh mắt sáng ngời, ai, chưa từng phát hiện, nơi này thổ chất thế nhưng so phía dưới ruộng tốt còn muốn phì nhiêu Cái này ngươi ngốc chú em tay bắt lấy hai thanh đen tuyển thổ, trong mắt tịnh là vui mừng, ra nguyệt mai khinh thường chế nhạo, còn không phải là hắc thổ địa, lại không phải đào da vàng, nhìn ngươi lúc kinh lúc giống, làm ta giật cả mình. Đại tổ A, ngươi không hiểu này thổ chất tốt xấu, này hác thổ địa là loại lương thực tốt nhất thổ đâu. Cấp căn bản liền không hiểu làm ruộng đại tổ nói chuyện chính là phí lực ý, kim đào đầy mặt vui sướng đem đất đen phùng lại đây. Tản ra mùi tanh đất đen đều mau thấu chính mình chót vui thượng, lui về phía sau một bước Giang Nguyệt Mai ghét bỏ với tay, ai, mau lấy ra, này trong đất không nói được còn có sâu đâu. Đại tàu ghét bỏ, thích thú kim đảo cũng không thường khác, đám chìm ở trở về liền tìm người trong thôn tới đem nơi này khe đều khai khẩn ra tới, chờ đến hai tháng sơ là có thể loại lúa mì vụ xuân. Thật sự chịu đựng không tới kim đảo ngây ngô cười, Giang Nguyệt Mai đem trong tay hắn thủ cấp xóa sạch, Kim đảo, ta là tới săn thú, không phải làm ngươi phủng này dơ hề hề đất đen phát lăng, ngươi còn muốn hay không đi binh doanh. Hắc hắc, đại tẩu đừng nóng giận, ta là nhìn đất đen nhớ tới muốn khai hoang sự tình, ta này liền đi. Thấy đại tẩu buồn bực không được, Kim đảo cười cắn đốc, vỗ rất trong tay thổ bọn, vội không ngừng đáp lời lời nói. Phượng nhược nhan chạy tới khi, nhìn đến bọn họ đảo bấy dập bên cạnh thổ vẫn là mới mẻ, biết còn chưa đi xa. Theo mã dẫm bước qua cỏ dại siêu tầm qua đi. Kim Đào, mau bên kia lại chạy ra hai chỉ, còn thực phi đâu. phí mau nửa canh giờ, ở cỏ lau đáng bên cạnh nghe được Giang Nguyệt Mai lớn giọng Phượng Nhược nhan lột ra cỏ lao chiều bọn họ đi qua. Kim Đào nhất định không chịu mang chính mình đi rừng sâu, Giang Nguyệt Mai cũng không có cách, đành phải ở khe chuyển động. Biết thôi bình nhạc bọn họ chính là ở cỏ lao đáng bắt được lợn rừng, hai người tóm được mấy chỉ thỏ hoang sau liền tới đến nơi đây. Nhìn đến còn không có khai hóa mặt bằng muốn bắt cá tính toán cũng rơi xuống khẩu. May mắn, này cỏ lao đã có vị hoang độc tính, ngắn gọn thương nghị quá, dứt khoát nhiều bắt chút vị hoàng cũng tốt hơn gì đều không mang theo muốn tốt hơn nhiều. Chờ phượng nhược nhan xuất hiện ở hai người bọn họ đợi địa phương, trên mặt đất bụi cỏ bên cạnh đã có mười mấy chỉ to mọng bị trói hai chân vị hoàng ở cạc Ai, hai người nhưng thật ra sẽ tìm địa phương chơi đùa, không biết trong nhà người đều mau cấp điên lạc. Thấy ra nguyệt mai dịch ở trên eo váy áo thượng đều là bùn điểm tử, liền mặt cũng chưa may mắn thoát khỏi. Này điên điên bộ dáng nơi nào còn giống cái quan gia thiên kim tiểu thư, bất quá thôi ra dù sao cũng là lộng hộ, nếu cưới cái tiêu căng tức phụ thật đúng là không phải chuyện tốt. Trong lòng vui mừng Phượng nhược nhan có chút buồn cười, sợ bọn họ trước mặt mất chính mình uy nghiêm, ngạnh sinh sinh nhìn xuống. A Phượng thần y đi hề. người sao lại đây? Trong tay mới bắt được một con vịt hoang. Thấy Phượng Nhược Nhan xuất hiện ở phía trước, Kim Đào dọa vung lòng tay, vịt hoang lại phảnh phạch cánh bay đi. Ai, Kim Đào, người cái ngốc tử, Phượng thân y lì lại không ăn thịt người, người sao như thế túng đâu, liền tới tay vịt đều cấp phi lạc. Mới vừa rồi còn lớn mật ngay thẳng Kim Đào thấy Phượng Nhược Nhan liền lập tức biến túng, nghĩ sao nói vậy Giang Nguyệt Mai lập tức chỉ vào hắn ồ nào lên. Kim Đào biết sợ hãi chính mình cũng coi như không hồ đồ rốt cuộc, Phượng Nhược Nhan tức giận quét mắt Giang Nguyệt Mai. Nhàn nhạt phân phó, "Hảo, canh giờ đã không còn sớm, hai ngươi cũng đừng làm ấm ý, mau dọn dẹp một chút trở về đi." "Ai, này liền tới." Phượng Thần Y không sinh khí liền hảo, Kim Đào nghe lời đi thu nạp nằm xoài trên trong bụi cỏ những cái đó vi hoang. Còn không có ra này, khe đã bị Phượng Nhược Nhan cấp bắt được, nàng lại tâm không cam lòng, cũng không dám đề ý kiến, ra Nguyệt Mai gục xuống đầu đi giúp Kim Đào thu thập vi hoang. Ba người từ sơn thượng hạ tới đã qua giờ thần. Về đến nhà Kim Đảo ăn muội muội gian dậy, lại đi trong phòng bồi tức phụ nói hội thoại, lại vội vàng đi lý chính trong nhà, hắn muốn cùng Thôi Bình Tùng thương nghỉ đi khe khai hoang sự tình. Thôi Bình Tùng là bị thai nam dọa người xấu, nghe được Kim Đảo nói khe thổ chất như vậy hảo, như thế nào không đáp ứng khai hoang sự tình. Loại hoa màu thời tiết không đợi người, nói làm liền làm, ngày kế sáng sớm. Kim Đào mang theo lý đại vượng cùng thôi bình tùng lại ở trong thôn tìm mấy cái trung niên hán tử cùng nhau thượng sau núi. Nhìn đến trong nhà người lại mất đi mấy cái, cầm nhi các nàng mấy cái nha đầu lại ở nhà chính theo hoa. Chính là thượng tư vũ cái này không an phận cũng ở trong phòng cùng phượng khâm đọc sách viết chữ. Chính mình cái này tìm không thấy sự tình làm ra nguyệt mai, càng thêm ủ rũ, chân trên mặt đất đá hòn đá nhỏ xinh hần rồi. Bình tĩnh có tự nhật tử qua thực mò. Khóa vàng cũng không biết mang theo quân tốt đi đâu cái trong núi Diệt Phỉ, vẫn luôn qua tháng giêng 15 cũng chưa hướng trong nhà truyền tin tức. Ở trên núi khai hoang kim đảo nhưng thật ra trở về quá hai lần, còn cấp trong nhà mang về tới chút dã vật. Tam ca ở trên núi làm đứng đắn sự tình, còn có cẩn thận thôi bình tùng chăm sóc, thôi hoa cẩm cũng không hề rong dài, làm theo sống tâm tư cũng an tính lại. Liên ngóng trông đại ca có thể chiến thắng trở về thôi hoa cẩm còn không có tâm an bình hai ngày. Liền lại gặp gỡ sốt ruột sự Sự tình vẫn là ở nhà mau cấp điên rồi đại tẩu cấp gây ra Nàng sấn người không chú ý lặng lẽ muốn đến sau núi tìm kim đảo bọn họ Tưởng xối dục người mang nàng đi núi sâu Nào biết đâu rằng Còn chưa đi đến Long Vương Miếu Liền gặp gỡ từ Sơn Thượng Hạ tới bắt lương thực trong thôn hai cái trai trai tiểu tử Nhìn thấy này hai người Lần trước độ sâu Sơn bị Phượng Nhược Nhan ngăn cả nói Liền đi Phủ Thành cũng chưa đến đi Này sẽ có này hai tiểu Thí Hải chính là trời cho cơ hội tốt. Giang Nguyệt Mai ánh mắt trật lué, lập tức đem bọn họ ngăn cản xuống dưới, cười tủng tìm chào hỏi, ai, tiểu huynh đệ, hai ngươi sao này sẽ hạ sơn? Này hai tiểu tử cũng thường đi kim đảo trong nhà, biết đây là khóa vàng tức phụ, vội cười trở về bọn họ muốn xuống núi lấy lương thực sự tình. Ai, ngươi này hai tiểu tử ngốc, lấy lương thực còn không phải chuyện nhỏ sao? Ta trước tiên ở nơi này chờ các ngươi, đem lương thực đưa đến trên núi Cẩm Nhi trong viện, ta mang các ngươi đi trong núi săn thú, cũng cho các ngươi mở rộng tầm mắt, cả ngày làm ruộng có gì tiền đồ, nếu hai ngươi là cái có khả năng, liền đem hai ngươi đưa đến các ngươi kim đảo ca binh doanh rèn luyện hạ, nói không chừng còn có cái xuất đầu ngày đâu. Hai cái chưa hiểu việc đời tiểu tử, lập tức đã bị nàng xảo ngôn lừa gạt, vội không ngừng đáp lời lời nói, liền cưới ngựa hướng hồi thôn. Không bao lâu liền nâng hai giây lưng lương thực lại đây. Lập tức cưới ngựa đi theo Giang Nguyệt Mai lên núi, tới rồi trên núi, quả thực đem lương thực ném tới thôi hoa cẩm trụ quá nhà gối nhỏ bên ngoài. Sợ bị Kim Đảo cùng Thôi Bình Tùng nhìn đến, Giang Nguyệt Mai mang theo hai lăng đầu tiểu tử ra rào che sân, lập tức từ địa phương khác trộm chiều núi sâu sơ soạn. Thôi Bình Tùng cùng Kim Đảo chờ đến mau bữa trưa, cũng không gặp kia hai tiểu tử đem lương thực đưa lên núi, trong lòng liền có chút nghi hoặc. Hai người thương nghị quá, làm kim đào xuống núi nhìn xem. Lúc này tiết tuy rằng thời tiết chuyển ấm, khá vậy sợ này hai tiểu tử ở trên núi gặp gỡ ra thú. Kim đào vội vàng cưới ngựa ra khe, lòng nóng như lửa đốt phiên sơn lại xuyên qua bọn họ thiêu than cánh rừng. Đi vào rào che xa, nhìn đến trong viện có hai túi lương thực, lại chưa thấy được kia hai tiểu tử. Trong lòng càng thêm kinh hoảng, lương thực nhưng thật ra đưa lại đây, nhưng này hai người đi nơi nào. Hắn lại quay đầu ngựa lại, vào trong rừng lớn tiếng kêu gọi này hai tiểu tử tên. Giọng nói đều kêu nghẹn ngào, ra kinh khởi trong rừng chim bay, nơi nào có người theo tiếng, vội vàng lại phản hồi khe. Nghe xong kim đào tự thuật, thôi bình tùng mặt đều thay đổi sắc, nơi nào còn quản khai hoang mệt mỏi một đại buổi người còn đói bụng đói kêu vang. Lập tức gan bài người ở khe cùng bên cạnh trên núi siêu tầm này hai tiểu tử. Sợ này hai tiểu tử đem lương thực đưa đến trong núi lại trở về nhà, Kim Đào lại an bài người cưới ngựa xuống núi đi tìm. Chín cân thím, này rốt cuộc là sao hồi sự? Em đẹp người sao sẽ không biết đi nơi nào? Nghe xong chín cân tức phụ kể ra, Thôi Hoa Cẩm cũng nôn nóng lên. "Ai, ta cũng không biết, hai tiểu tử ở trên núi vứt không có ảnh, ta thôn này sẽ đã tàn rồi, Cẩm Nhi, ngươi cũng đừng làm cho ngươi đại tẩu ở chiều Sơn thượng chạy, kia địa phương nhưng hung hiểm thực đâu." Chín cân tức phụ thở dài dứt lời, Liền xoay người phải về nhà. Bà bà hôm nay cũng đi phủ thành, trong nhà liền cái chủ sự người cũng chưa, thôi hoa cẩm cùng triệu anh, Lưu Văn Hương chào hỏi một cái liền phải ra nhà chính. Hạ bậc thang, nàng mới kém giác không đúng, có đã lâu cũng chưa nghe được đại tẩu lớn ấn này thật có chút không tầm thường. Vội đi đông xương phòng xem xét, đi vào nhà ở liền nhìn đến bà Vũ Lâm Thị chính hống bảo nhi, hỏi tới, Lâm Thị thẳng lay động đầu nói không biết phu nhân đi nơi nào. Đã có thật lớn một chút không thấy phu nhân lạc. Thôi hoa cầm dặn gió lâm thị mang hảo bảo nhi, lại rời đi chiều thượng tư vũ trụ phòng nhỏ đi qua đi. Cầm nhi, người nói trên núi ném hai tiểu tử, liền đại tàu cũng không ở. Bung thư thượng tư vũ kinh ngạc nhìn nhân tức giận đỏ mặt thôi hoa cầm. Đại tàu lại cấp trong nhà thêm thiền, Tam ca hòa bình tùng thúc bọn họ đầu góc chết thực, khẳng định sẽ không nghĩ vậy cha, chỉ sợ đến trời tối cũng tìm không trở về người. Lần này vứt chính là hai sống sờ sờ người, nếu thật là có đại sự xảy ra, bọn họ huynh muội sao cùng nhân ra công đạo. Thối Hoa cẩm thật mạnh gật đầu, "Ân, Cẩm Nhi dám khẳng định này hai tiểu tử tám phần là bị đại tổ mang vào sơn, mới có thể tìm không thấy." Cẩm Nhi này liền lên núi nói cho Tam ca đi. "Cẩm Nhi, ngươi một mình lên núi quá nguy hiểm, ta không yên tâm." Cẩm Nhi tuy nói so người khác ở trên núi đã nhặt tử nhiều hơn, khá vậy rất ít độ sâu sơn. Thượng tư vũ lập tức bắt tay nàng, kiên quyết không đáp ứng, vẫn là ta đi tương đối ổn thỏa chút. nay đều gì mấu chốt thượng, người này còn như vậy bướng bình, thôi hoa cẩm lạnh mặt, người đi cái gì, là cân nhắc này hai ngày thân mình hảo một ít sao. Ta thân mình sớm hảo thấu, không phải sợ trọc cẩm nhi sinh khí, đi sớm binh doanh tìm đại ca bọn họ, cẩm nhi liền yên tâm, ta sẽ chú ý chính mình thân mình, lần này tuyệt đối không cho chính mình thiếu một cây tóc. Mười mấy ngày Thôi hoa cẩm đều nhuyễn thanh tế ngữ cùng hắn nói chuyện, thượng tư vũ nơi nào còn dám chọc nàng tức giận, ngữ khí hỏa hoan rất nhiều. Mắt thấy này hai người vì lên núi tranh chấp lên, phượng khâm đành phải làm người hòa giải, hai người đừng cái cọ, nếu đều vui đi, liền sẽ không kết bạn đồng hành A. Làm ta cùng hắn kết bạn, trên đường còn muốn chiếu cố hắn, không thành, ca ca ngươi ra gì siêu chú ý. Như thế cấp sự, còn muốn mang cái liên lụy, thôi hoa cẩm lúc này cùng phượng khâm phiên mặt. Nơi nào liền phải ngươi chiếu cố, thượng tư vũ trong lòng càng thêm buồn bực, cũng là đã nhiều ngày thôi hoa cẩm nhân vội vàng theo hoa rất ít tới xem hắn, mỗi lần nhìn thấy liền giả vờ suy yếu, muốn cho nàng nhiều bồi sẽ chính mình, này đã có thể thực trang suy yếu hậu quả xấu. Thượng tư vũ có chút ảo nào nói, cẩm nhi, ta nói, đã hảo thấu, ngươi liền tin ta một hồi đi. Thật sự lo lắng tam ca bọn họ, nơi nào có dư thừa thời gian cùng hắn cọ sát, Thôi hoa cẩm không kiên nhẫn đã mở miệng, muốn đi, còn không đổi thân nhanh nhẹn siêm y nét mực cái gì. Chờ thôi hoa cẩm về phòng thay đổi trên người sơn siêm y thượng tư vũ cùng phượng khâm hai người đã đi phía trước vương đại đầu ra dắt ra hai con ngựa. Nhìn đến mội mội ra tới, phượng khâm cười nói, cẩm nhi hai người kỵ một con ngựa, cũng hảo cho nhau chiều ứng. Phượng khâm như vậy biết điều, thượng tư vũ trong lòng cảm khái. Đã nhiều ngày chính mình đề điểm hắn đọc sách tính không nguồn phí công phu. Thôi hoa cẩm trong lòng có việc đẹp nặng, cũng không thấy thượng tư vũ mang theo một tia mừng thầm tươi cười, lạnh mặt trước lên ngựa bối. Đã biết thôi hoa cẩm muốn lên núi Tú Hoa, từ trong viện đuổi theo ra tới, xem bên ngoài còn có thượng tư vũ cùng Phượng Khâm này hai người ở, cẩn thận dặn do bọn họ phải cẩn thận chút, lúc này mới ú sầu đầy mặt quay lại ra môn. Cầm nhi, đại tẩu thật sự cũng không ở nhà. Nghe xong mỗi mùa nói, nôn nóng kim đảo thanh âm đều để đề cao rất nhiều. Tam ca giọng nói đều nghẹn ngào mau không có âm, hai trong mắt che kín hồng thi môi khô nứt đều là màu trắng làm ra. Thôi hoa cẩm hận không thể lập tức bắt lấy đại tẩu đem nàng đưa đến binh doanh làm đại ca hung hăng thu thập một đốn, nàng gật gật đầu. Ân, đại tẩu là ở ăn qua cơm sáng đã không thấy tâm hơi bóng dáng cẩm nhi nghĩ nàng khẳng định lại trộm đạo lên núi, kia hai tiểu tử tám phần làng nửa đường gặp gỡ. Bị đại tẩu cấp mê hoặc đi. Đại tẩu sao bộ ráng này, này không phải cho chúng ta thêm phiền sao. Đại ca cũng đúng vậy, biết rõ đại tẩu tính tình, thiên làm nàng lưu tại trong nhà thai hòa người. Hung hăng bắt đem chính mình đầu tóc, kim đào buồn bực ra mặt đều bắt đầu run rẩy Khóa vàng cái này tức phụ lá gan cũng quá lớn chút, một cái phụ nhân ra sao là có thể có này lá gan lên núi, còn suối rụt người khác. Thôi bình tùng cũng là đầy mình oán khí. Nếu làm trong thôn kia hai hôn đảng tiểu tử sẽ ra chuyện, hắn sao cùng nhân ra cha mẹ công đạo, trầm khuôn mặt vội vàng thúc dục còn ở bực mình kim đào. Kim đào, lúc này không phải đoán trách thời điểm, vẫn là muốn an bài người đi núi sâu lại tìm xem a nếu đến trời tối còn không thấy người, sẽ hư đại sự. Nghĩ đến rừng sâu tử hung hiểm, kim đào cái chán gân xanh đều lồi ra tới, hắn ảm đạm quét muội mỗi liếc mắt một cái, thâm giọng dặn dò, cũng chỉ có thể như vậy, cầm nhi. Người trước cùng tư vũ còn có phượng khâm huynh đệ ở chỗ này nghỉ sẽ, tăng ca này liền dẫn người đi núi sâu tìm đại tẩu bọn họ ba. Phiên tòa sơn, mới phát giác chính mình thân mình còn không có hảo nhanh nhẹn, thượng tư vũ lần này nhưng thật ra ngoan thực, hướng kim đào gật đầu tỏ vẻ sẽ hảo hảo ở chỗ này chờ bọn họ trở về. Khóa vàng cùng vương đại đầu trước sau đem trong thôn thanh niên nam tử mang đi binh doanh, lần này lên núi tới đều là trong thôn tuổi tác hơi đại chút hán tử. Kim Đào cùng Thôi Bình Tùng lại cố ý lấy ra thân thể rắn chắc làm việc nhanh nhẹ người, đi theo hắn cưới ngựa về phía tây mặt núi lớn chạy vội qua đi. Dư lại còn có mấy người ở khe cũng chạy mấy cái canh giờ, cũng mệt mỏi trên người không có sức lực, đều ngã vào cắt rất cỏ dại thượng nghỉ ngơi tưởng chẩm rãi tinh khí thần. Bình Tùng thúc, sao là ngươi ở nấu cơm? Thấy Thôi Bình Tùng đang ở vo gạo, Thôi Hoa cẩm đi qua đi hỏi tới. nay đều gì lúc? Bọn họ những người này còn không có ăn cơm chưa Thôi hoa cẩm đành phải giúp đỡ Thôi bình tùng làm cơm chưa Nguyên bản liền làm một đại buổi việc tốn sức Kim đào đã đủ mệt Lại lòng tràn đầy nôn nóng trèo đèo lội suối tìm người Lại không cố thượng ăn cơm Đã đói bụng thân mình mệt mỏi Hắn lật qua ngọn núi này Đi vào ban đầu thượng tư vũ bọn họ Bắt giá sơn dương này phiến bay bùn Mệt hai chân đều mềm Kéo không đứng dậy Vó ngựa mới bước vào này phiến bay bùn Rất xa liền theo phong bay tới thịt nướng mùi hương. Địa phương quỷ quái này lại có người ở thịt nướng, khẳng định là cái kia phiền toái tinh đại tẩu làm chuyện tốt. Kim đào dơ lên roi ngựa chiều xuống ngựa ngông, chiều bên dòng suối vọt qua đi, đi gần, suối nước biên truyền đến nữ tử khanh khách tiếng cười rất là rõ ràng. Kim đào hai mắt chiều nơi đó vọng qua đi, một đống hừng hực thiêu đốt lửa trại thượng giá mấy cây gậy gỗ, mặt trên thịt nướng thượng dầu chân nhỏ giọt ở lửa trại thượng là mùi hương càng thêm nồng đậm. Chính mình hảo đại tẩu đang dùng chủy thủ cắt đại khối thịt nướng, trong miệng ha ha cười, kia hai không biết cố gắng cầu đồ vận, cũng ghé vào lửa trại đôi bên vui sướng hài lòng ăn thơm ngào ngạt thịt nướng, nhìn cách đó không xa kia vui sướng một màn, hít hít mũi, buộc lại cục teo to kim đào, lập tức không đem hắn khí ngất xỉu đi. Giang Nguyệt Mai mang theo hai tiểu tử ăn đủ rồi đau khổ, từ địa phương khắc lật qua ngọn núi này, Sờ soạn tìm được này phiến bãi bùn, may mắn gặp gỡ tới suối nước biên uống nước dã sơn dương đàn. Vui mừng khôn xiết nàng lập tức làm kia hai muốn kinh hô ra tiếng lăng đầu thanh bế khẩn miệng, nhanh nhẹn từ sau lưng lấy ra trúc mũi tên chiều nhất cường tráng dã sơn dương bắn tới. Đừng xem thường Giang Nguyệt Mai là cái nữ tử, nàng tự do bị hai ca, ca sư phó nhân tiện giáo thủ cưới ngựa bắn cung công phu, lại nhân là Giang gia nữ đến song thân sùng ái, tính tình tính tình tự nhiên lanh lẹ lại ngạo kiều nhưng một thân cưới ngựa bắn cung công phu lại cũng luyện tập thực không bình thường. Lấy giang láo tướng cô nói, nhà mình cường thế nữ cùng mềm mại văn nhã con thứ hai là lẫn nhau đầu sai rồi thay. Hai khẩn che miệng tiểu tử, thằng nhìn thấy nàng trúc mũi tên từ trước mắt bay qua đi, kia chỉ xui xẻo đại giã dương nhảy chân trước mắt công phu liền ngã quỵ ở bên dòng suối. Không chờ đang ở bên dòng suối vui vẻ uống nước giã sơn dương đàn phục hồi tinh thần lại, giang nguyệt mai dương cung liền đáp hai mũi tên. Rời cung chúc mũi tên mang theo linh hoạt kỳ ảo tiếng huyết tiếp tục bay về phía còn không biết tử vong đã tiếp cận giã dương đàn. Liên tiếp ba đồng bạn đều đột nhiên ngã xuống đất, giã sơn dương cũng kinh hoảng ngẩn đầu đánh giá cỏ hoang nguy ngập mặt cỏ, sau đó mị mị têu bái chạy trốn. Vương đại đầu kia tiểu tử làm cung tiễn thật sự không thể cùng binh doanh so sánh với, nhân nàng nằm trước hoài thân mình, lão nương sợ nàng hồ nháo bị thương hài tử, lạnh mặt đem kia phó hảo cung cấp tịch thu lạc. Tàm chi chúc mũi tên thế nhưng bắn tới ba con dạ dương, gần một năm không sở qua cung tiễn, này nhãn lực cùng lực cánh tay còn tính có thể hành, Giang Nguyệt Mai ôm thầm đắc ý. kia hai tiểu tử đem che miệng tay liên lặng bắt lấy tới, lại xem Giang Nguyệt Mai ánh mắt trừ bỏ khâm phục chính là hâm mộ cùng đỏ mắt, trong lòng đều không hẹn mà cùng nghĩ, thật không mệt là thượng quá chiến trường nữ anh hùng, chiêu thức ấy hảo tiễn pháp chỉ sợ vương đại đầu cùng kim đảo ca đều không nhất định có thể so sánh đến quá. Nhìn dã dương đàn muốn chạy trốn tán, Giang Nguyệt Mai vội và ngồn nào trời cho cơ hội tốt, có thể gặp gỡ như thế nhiều dã sơn dương nhưng không dễ dàng. Hai ngươi đừng phát lăng, mò, ta lên ngựa đêm này đàn dã sơn dương đầu ngăn đón, hai ngươi xem tình hình đổ chúng nó đừng lui. Có thể nhiều chảo mấy chỉ là mấy chỉ. Hảo, Taka Hai đã biết, chính mình hai anh em trước nay không có tới trên núi đánh quá săn. Nghe được Giang Nguyệt Mai muốn cho hai người bọn họ đổ này đó dương đàn đừng lui, đồng thời đáp lời. Ưa a, ưa a. Trong miệng rất to, Giang Nguyệt Mai giơ roi rục ngựa, chiều tập trung chạy trốn dương đàn đuổi theo qua đi. Hai tiểu tử cũng dùng ra toàn thân thủ đoạn, vây đổ đem bị Giang Nguyệt Mai đuổi theo loạn nhảy ra sơn Dương, còn đừng nói, này phiến bãi bùn nền buồn thượng trừ bỏ kim đào bọn họ lần trước đã tới, liền không người khác đặt chân. Này đó dã sơn Dương còn có chút nốc lặng. Thật làm này ba không biết trời cao đất dày người tóm được bảy tắm chỉ. Giang Nguyệt Mai thân thủ lột một con béo tốt ra sơn dương, nhìn kêu hai tiểu tử bốc cháy lên lửa trại, đem suối nước xúc rửa sạch sẽ đại khối thịt khối dùng gậy gỗ xuyên giá thượng lửa trại. Không bao lâu, Giang Nguyệt Mai sợ hảo hảo thịt bị này hai tiểu tử cấp nướng hư, tự mình xuống tay chuyển động gậy gỗ, hảo nồng đầm mùi hương, hút hút cái mũi nàng thích gì nói, ai, hôm nay ta ba vận khí tốt. Chưa đi đến cánh rừng liền đi rồi đại vợ, bắt được như thế nhiều chỉ giã sơn dương, lúc này tiết thiên còn lạnh chút, nướng thịt dê ăn còn không có như vậy thanh thiên, ăn -no ta đem dư lại mấy chỉ giã sơn dương cấp lý chính bọn họ đưa qua đi, bảo đảm sẽ không ai răng dậy. Nếu kêu cười rào rạt đắc ý nữ nhân không phải hắn đại tẩu, hắn thật muốn qua đi chịu nàng hai miệng rộng tử, người khác đều cấp điên, nàng còn ở nơi này điểm khởi lửa trại nướng thịt ăn mau tức muốn nổ phổi kim đảo cũng bất chấp trên người mệt mỏi, hai chân kẹp mã bụng, dơ roi chiều xuống ngựa mông chiều bên dòng suối chạy vội qua đi. Nghe được tiếng vó ngựa, chính gặm thịt nướng Giang Nguyệt Mai xoay người chiều phát ra âm thanh địa phương vọng qua đi, thấy là chú em phóng ngựa mà đến, nàng hương phấn thét to, ai, ngươi này tiểu tử ngốc cũng thật có lục ăn, chúng ta mới đem thịt cấp nướng hảo, ngươi đã nghe mùi hương lại đây lạc, chẳng lẽ là dài quá mũi cho a Ngươi lại ta, Hôm nay chính là thu hoạch nhiều hơn Nga. Hắc, này cả gan làm loạn bà nương còn mắng chính mình là cậu, thật là lá gan phỉ muốn trời cao. Kim đào chịu đựng khí, từ trên ngựa xuống dưới, hư nhuyễn hai chân suýt nữa không đứng vững, không nghĩ tại đây bà nương trước mặt mất mặt, chính là tốn chặt tiến ngựa. Phát hiện kim đào ánh mắt không tốt, kia hai tiểu tử đã cảm thấy cho dù bọn họ tóm được như thế nhiều dã sơn dường, kim đào ca cũng sẽ không dễ dàng buông tha chính mình. Trong lòng thấp thỏm bất an liền thơm ngào ngạt thịt nướng cũng hấp dẫn không được bọn họ ánh mắt, đều gục xuống đầu nhìn chính mình mũi chân, liền đại khí cũng không dám ứng ra. Giang Nguyệt Mai càng là buồn bực hỏi, ai, tiểu tử, cái nào trêu chọc ngươi lạc, mặt hát tưởng đồ đáy nổi hôi. Thôi Kim Ngọc, thôi Kim Lượng, hai người hôn đản tiểu tử là dài quá gan chó tử, dám tự mình độ sâu sơn. Không phản ứng Giang Nguyệt Mai, Kim Đào nhìn còn ở lửa trại bên phát ngốc hai tiểu tử. Hét to lên. Kim Đào tính tình chính là có tiếng táo bạo, làm cho hắn đại tẩu mặt liền bắt đầu phát làm chính mình. Hai người bọn họ này đốn béo tấu khẳng định không thể thiếu, sợ tới mức đầu đều xúc ở trong cổ, nơi nào còn dám ngừng đầu. Nghe được Kim Đào quát lớn, hai người thân mình đánh run run, đều không hẹn mà cùng đứng lên chiều Giang Nguyệt mai bên cạnh dịch đi. Tốt xấu tới gần chút, thật muốn bị đánh, khóa vàng tẩu tổ tử tổng không thể chơ mắt nhìn. Xem chính mình bên cạnh hai hải tử đều dọa mặt không còn chút máu, Giang Nguyệt Mai mới cảm thấy trước mắt tình hình có chút không ổn, nhưng cũng không sợ Kim Đảo cái này tính tình chân chất chú em, ra vẻ kinh ngạc hỏi hắn, Kim Đảo, ngươi đừng hướng này hai tiểu gia hỏa phát giận sao, thật sợ hãi đầu, nhưng cấp nhà ta trêu trọc ra phiền thoái lạc. Đại tẩu lời nói thật đúng là buồn cười, nàng đã đem người mang vào núi, còn cố ý xuyên tạc sự thật. Bất quá người tìm được, cũng không ra ngoài ý muốn, Hắn cũng không hướng này, không đáng tin cậy đại tẩu phát hỏa, kéo mệt mỏi thân mình đi vào nơi này, lo lắng cùng kinh hoàng trong lòng hỏa không xuất phát tiết cũng khó chịu đến không được. Hướng thôi kim lượng hai người bọn họ cửa trách, hai người ăn còn báo gan hôn trướng ngoạn ý, hồi thôn lộng chút lương thực thế nhưng cũng dám làm việc riêng, còn trộm đạo tới núi sâu, hai người có thể sao không lên trời đâu. Xem trở lại khe bình tùng thúc muốn sao thu thập các ngươi Này hai tiểu tử chính là chính mình mang vào nơi này, không thể làm kim đảo tiểu tử này gỡ trách cái không giức, nàng mặt còn chiều nào phóng. Giang Nguyệt Mai ha hả cười, cho hắn cắt khối thịt nướng đưa qua đi, kim đảo không sai biệt lắm được, ăn trước khối thịt, chờ ta mấy cái ăn no vẫn là trước đêm này đó ra sơn dương cấp lộng tới các ngươi khai hoang địa phương, lại quá sẽ trời tối thấu, đừng thật sự đem gấu mủ cấp chiêu lại đây. Kim đảo, bọn họ quả thực ở chỗ này không có việc gì quá hào lạc. Không đợi Kim Đảo tiếp ra Nguyệt Mai nói cha, mặt sau vài người cũng cưới ngựa đuổi lại đây. Ai nha, các ngươi còn nướng thịt, mau làm chúng ta mấy cái ăn chút, hôm nay chỉ lo tìm này hai tiểu tử thúi, sớm nói trước ngực dán phía sau lưng lạc. Dẫn đầu nói chuyện đều là Kim Đảo trưởng mối thấy bọn họ đều tiếp nhận đại tẩu đưa qua đi thịt nướng, cũng nghĩ tìm người vất vả, hắn đành phải đem tức giận nuốt vào bụng, xu mặt nói, đều mau chút ăn. Cẩm nhi cùng tư vũ bọn họ còn ở kia khe chờ đâu, trời tối còn muốn cho bọn họ xuống núi đâu. Dứt lời lời này, cũng tiếp khối thịt ăn. Thôi hoa cẩm cùng thôi bình tùng làm tốt cơm, làm đoàn người ăn, trong tay không có sống làm, nàng trong lòng lại lo lắng lên. Nhìn đến như mày thôi hoa cẩm, thượng tư vũ cũng ở trong lòng oán trách giang nguyệt mai không hiểu chuyện, làm hại như thế nhiều nhân vi nàng lo lắng, hắn hoàn toàn đã quên lúc trước đem kim đảo dụ hoặc đến núi sâu lần đó. Trên mặt đất ngồi sẽ thôi hoa cẩm ngẩn đầu nhìn ở phụ cận đi tới đi lui thôi bình tùng. Trong lòng thở dài, đại tẩu gặp phải phiền thoái, làm bình tùng thúc cũng đi theo đứng ngồi không yên. Biết hắn vô tâm tình ăn cơm, vội đứng dậy đi cho hắn từ nồi to múc nửa chén nước gấm đưa qua đi. Bình tùng thúc, người uống khẩu nước gấm ấm áp thân mình, ta tam ca nhất định có thể đem người cấp tìm trở về. ân Cẩm nhi đừng lo lắng, ta ở chỗ này khai hoang, eo có chút toan trướng. Nhiều đi một chút lộ sẽ hào chút. Xem thôi hoa cẩm mặt đều bị gió thổi đỏ. Thôi bình tùng nơi nào còn sẽ làm nàng thế chính mình lo lắng. Vội tiếp nhận tới bắt nước. Lại qua hơn một canh giờ. Thôi hoa cẩm muốn mang theo phượng khâm hòa thượng từ vũ đi phiên phía tây kia toà sơn. Nghe được từng trận tiếng võ ngựa truyền đến. Nàng trong lòng lại bắt đầu khẩn trương. Nghe này động tính hẳn là tam ca bọn họ trở về. Không biết tìm được đại tẩu bọn họ không có. Hẳn là tam ca đã trở lại. Cẩm Nhi, ngươi cùng Phượng Khâm huynh tràn đầy đi, ta đi trước phía trước nên nên bọn họ. Thượng tư Vũ này sẽ cũng không màng thân mình suy yếu, vội đánh mã triều thanh âm chuyển tới địa phương chạy đi. Bất quá một lát, Thượng tư Vũ liền thấy được đằng trước Kim Đào, dơ cánh tay cao rộng kêu gọi, "Ai, ngươi tìm được rồi người sao?" Nhìn thấy là Thượng tư Vũ tiểu tử này cưới ngựa lại đây, thật sợ tiểu tử này lại đem đã mau dưỡng tốt thân mình cấp trà đạp xuống đổ. Kim Đào vội xung tới, quan tâm hỏi Tư Vũ, ngươi thân mình không tốt, sao cũng truy lại đây lạc. Nhìn đến mặt sau Giang Nguyệt Mai, Thượng Tư Vũ tâm hạ xuống, hắn tức giận trừng mắt nhìn Giang Nguyệt Mai liếc mắt một cái, lại quay đầu nhìn Kim Đào, Cẩm Nhi cấp miệng đều nổi lên thao. Kim Đào, ta có thể không tới sao? Nghe được cô em trồng lên núi, Giang Nguyệt Mai hiếm lạ hỏi, Cẩm Nhi cũng lên núi lạc, nha đầu này không phải không hiếm lạ tới trên núi sao? Đại ca mấy năm nay cũng chưa ở nhà. Sùng mội mội so với hắn còn gì, kim đào cũng không nghĩ hương cái này không đầu vóc đại tẩu phát hỏa, sâu kín trở về nàng vài câu, đại tẩu, còn không phải ngươi làm chuyện tốt, nếu là làm đại ca biết ngươi tự mình lên núi, còn kinh động cẩm nhi tới trên núi tìm ngươi, xem đại ca trở về ngươi sao công đạo, còn không phải là vụng trộm lên núi, đến nỗi muốn như vậy đối chính mình sao. Giang Nguyệt Mai có chút sinh khí, ai? Ngươi đại tẩu ta là cái không đầu vóc ga làm ngươi nói như vậy, không thấy được chúng ta cũng là có công lao, những cái đó giã sơn dương tốt xấu cũng có thể cho các ngươi ăn tốt nhất mấy ngày đâu. Khóa vàng đã nhiều ngày liền bưng hai cái thổ phỉ hoa, nhân mã lại cường tráng rất nhiều, hắn mang theo vương đại đầu hai thầy trò từ phụ thành trở về. Ném người kia hai nhà cũng ở thôi bình tùng trong nhà làm ẩm ý lên, đem thôi bình tùng tức phụ đều cấp mắng không dám ngẩn đầu trên núi tin tức truyền xuống tới. Mội mội cũng đi theo đi trên núi tìm người. Thôi hoa cẩm dẫn người lên núi, không biết tin tức sao để lộ đi ra ngoài, kia hai nhà người đang ở nhà hắn trong viện ở Mỹ. Mới tiến ra môn liền nghe được tam đệ muội cùng tú hoa nói nhà mình tức phụ vụng trộm lên núi, còn làm trong thôn hai tiểu tử làm bồi, mắt thấy nhân ra làm ở cứ tam đệ muội đều không thể sống yên ổn. Khi thất khiếu bốc khói vỗ bộ ngực cấp kia hai nhà người làm bảo đảm, nhất định đem nhà bọn họ hài tử cấp mang về tới. Gặp người ra gật đầu đồng ý, khi không thành khóa vàng lập tức mang theo vương đại đầu hai thầy trò buôn sau núi mà đến. Hắn tới rồi khe, nghe nói muội muội mang theo thượng tư Vũ Cùng Phượng khâm đi chân núi tìm người, không cố thượng cùng thôi bình tùng nhiều lời lời nói, liền chiều sơn chân truy lại đây. Nhìn thấy muội muội bình yên vô sự, đang muốn mở miệng trấn an muội muội liền nghe được tức phụ lớn giọng, bàn tay to một phách mông ngựa, con ngựa lập tức vén lên chân hướng phía trước đầu vọt qua đi. Trong nhà đều nhân nàng nháo không dàn xếp, này ngu xuẩn còn ở nơi này rong rạc, khóa vàng lập tức quá lớn, Giang Nguyệt Mai, ngươi thật to gan, thực sự có năng lực ngươi liền đi bắt thổ phỉ, ở chỗ này hoành cái gì? Tướng công sao xuất hiện ở chỗ này, có chút ngoài ý muốn Giang Nguyệt Mai, còn không có mở miệng đã bị hắn đổ hập xuống răng dậy, chính mình rốt cuộc làm gì không thể tha thứ sự tình, làm cho bọn họ đều biến như vậy không thể nói lý, bị phụ huynh túng lớn lên người. Còn quản ở gì trường hợp, có lời nói có thể nói hay không nói, tự nhiên nàng gì cũng sẽ không nghĩ, lập tức cũng dựng mày đỉnh qua đi. Ai, thôi khóa vàng, ngươi cũng giống như bọn họ, khi dễ ta là bên ngoài tới, có phải hay không? Giang Nguyệt Mai, chính mình đã làm sai chuyện, chẳng lẽ còn như vậy cưỡng tử đoạt lý? Tự mình dẫn người lên núi, thiếu chút nữa nhượng ra thai họa tới, ngươi cho rằng ngươi có thể nói ra đại thiên tới, này đốn trừng phạt liền có thể trốn qua đi. Bị nàng rắp mặt dạy con sau lương dạy vợ cổ hấn, bạn đen kịt mặt trách cứ lên. Ha ha, ngươi còn muốn trừng phạt ta, ngươi xác định ngươi không phải ở làm mộng tưởng hao huyền. Thật là lá gan phì, cũng dám nói ra trừng phạt chính mình mạnh miệng, ra nguyệt mai cười lạnh liên tục. Bọn họ hai vợ chồng trước mặt mọi người trở mặt, sau chạy tới thôi hoa cẩm biểu tình biến mạc danh phức tạp, đại ca phu thê chi gian sự tình, nàng cũng không nghĩ quảng. Hướng bên cạnh người thượng tư vũ cùng phượng khâm đánh cái ánh mắt, ba người quay đầu ngựa lại chiều đường về chạy vội qua đi. Vương đại đầu cùng tiểu sơn tử chạy tới khi, thôi hoa cầm bọn họ ba cũng mới trở về. Cầm nhi, ngươi sao cũng đi theo lên núi, ngươi đại tẩu tìm được không? Trong nhà nhưng nhân việc này cấp nháo phiên thiên. đầu to ca, ngươi đã tìm được rồi, đại ca đang ở cùng nàng cãi nhau đâu, ta cũng thu thập lần tới đi thôi. Liên biết trong thôn bà nương khó đối phó, lần này đại tẩu thật đúng là sẽ cho người thêm phiền, thôi hoa cẩm vội đáp lời vương đại đầu nói. Mới vừa rồi đã nghe tiểu sơn tử nói nhà mình tức phụ ở nhà bị bị khuất, thôi bình tùng cũng chiều thôi hoa cẩm nói, cẩm nhi, ngươi tử từ, từ đại ca ngươi cùng Tam ca, ta hôm nay cũng đi theo các ngươi trở về. Nhà mình đã làm sai chuyện, còn như vậy ương ngạnh thôi hoa cẩm mới không vui quán nàng này tất xấu, chờ bọn họ làm gì. Cẩm nhi không muốn cùng đại tẩu chẳng mặt, ta trực tiếp trở về được. Một đường cũng không lại phản ứng thôi ra kia đối tiểu ca hai, kim đào tử trên lưng ngựa xuống dưới, đối thôi bình tùng nói, cẩm nhi nói rất đúng, ta trở về còn muốn ứng phó trong thôn kia hai nhà người đâu. Cho dù mang theo giã vật, cũng bị trên núi người trong thôn mắt lạnh tương đãi này hai tiểu tử biết được nhà mình cha mẹ đi lý chính ra cùng kim đào ra nháo sự ồn nào càng là đối lý đến không được. Thôi Bình Tùng này sẽ cũng nghĩ thông suốt ấu, có người thật đúng là không thể đồng tình thương hại, hắn làm hai tiểu tử thu thập đệm chăn theo bọn họ xuống núi đi. Lý chính Thúc, chúng ta biết sai rồi, ngươi đừng đuổi chúng ta xuống núi. Biết sau này lại không thể đãi ở trên núi, hai tiểu tử đối xúc đầu chiều Thôi Bình Tùng cầu xin. Cố nhiên là Giang Nguyệt Mai sối rụng, nhưng nếu này hai người có một chút đầu góc cũng sẽ không theo Giang Nguyệt Mai đi núi sâu, Thôi Bình Tùng sụ mặt. Không, có quy củ sao thành được phép tác, hôm nay may mắn hai ngươi không có việc gì, hảo hảo từ trong núi ra tới, ta cũng không nghĩ lại thao các ngươi này phân tâm. Niệm những người này đều là người trong thôn, tới khai hoang mỗi người một ngày không chỉ có ăn no còn có 100 văn tiền bạc lấy, chính mình cùng thôi bình tùng là chịu trách nhiệm nguy hiểm, liền hôm nay nghe thế hai người không thấy, hồn đều thiếu chút nữa cấp dọa không có. Kim nào ban mặt, hai ngươi cũng đừng trách lý chính không thông nhân tình. Hôm nay vì tới tìm các người, chúng ta đoàn người chân đều chạy mau chết, ta hòa bình tùng thúc lại không nợ của các người, bằng gì muốn cho chúng ta nhọc lòng hai người, mặt cực kỳ không. Ta thôi Kim Đào liền đem từ tục tiểu nói ở trước, sau này cái nào dám ở tự mình đi núi sâu, mặc kệ gặp gỡ gì nguy hiểm, đều cùng chúng ta không quan hệ. Kim Đào không khách khí gian dạy, làm này hai người mặt đỏ giống bị cái tắt đánh quá, lại không dám nhiều lời. Khéo ba ba đi lều thu thập chính mình đệm chân siêu bí Tam ca, ngươi cũng đừng tức giận, tam tẩu còn ở nhà lo lắng đâu, ta trở về lạc. Nhìn tam ca trừng mắt màu đỏ tươi mắt, đầy người mỏi mệt bộ dáng, thôi hoa cẩm đau lòng lôi kéo hắn tay, đem hắn kéo hướng con ngựa phía trước. Ai, như thế thời gian dài, cũng không thấy đại ca ngươi lại đây, bọn họ sẽ không xảo liền đánh lên đến đây đi. Mắt thấy kia hai tiểu tử kéo đệm chân ra tới. Còn không thấy khóa vàng hai vợ chồng lại đây, Thôi Bình Tùng lo lắng nhìn phía tây chân núi. Tam tổ như vậy người nhát gan cũng không thể bị trong thôn ác độc bà nương cấp khi dễ. Thôi hoa cẩm đi vội vã, vội khuyên có chút tâm thần không chừng Thôi Bình Tùng, ta đại ca là gì dạng người, Bình Tùng thúc không cần thế hắn lo lắng, trong nhà còn loạn đâu, ta chính mình đi về trước đi. Ngắm lại khóa vàng năng lực, Thôi Bình Tùng cũng lắc đầu thở dài, ai, này nhiều người liền phải tốn nhiều phân tâm. Gì cũng không nói lạc, ta sấn sắc trời còn không có hắt ấu, sớm chút trở về cũng sống yên ổn chút. Kim đào hai anh em cùng thôi bình tùng mang theo người rời đi. Lên núi khi, đường núi không dễ đi, sợ nha đầu này té ngã, bảo hộ tại bên người thượng tư vũ chi kỷ cấp thôi hoa cẩm mở đường. Gia hỏa này thể lực rõ ràng có chút chống đơ hết nổi, còn lo lắng cho nàng mở đường, trong lòng ngọt như mật thôi hoa cẩm trừng hắn một cái, tức giận của trách, ngươi cố chính mình. Cẩm Nhi không có việc gì, này đường núi Cẩm Nhi cũng đi qua vải tranh đâu. Thượng tư vũ lột ra trên đường lùng tây cười hì hì nói, đồng đốc, biết ngươi đi qua, nhưng hôm nay rốt cuộc muốn hát lạc, sao cũng không thể làm ngươi quăng ngã không phải. Phượng không xem hắn như vậy săn sóc nhà mình muội muội khỏe miệng chậm rãi chản ra tươi cười. Kim Đào nghe được thượng tư vũ trước mặt mọi người nói muội mũi ngốc, không phục lầm bẩm ngươi cái tên vô lại. Lúc này liền ghét bỏ nhà ta Cẩm Nhi nốc, nếu là hối hận đính hôn liền nói rõ, ta còn không vui làm Cẩm Nhi gả cho người đâu. Ách, cái này cứu huynh chính là cái thằng tính, tốt xấu lời nói cũng nghe không hiểu, thượng tư vũ nghe được hắn không vui nói, dọa xác mặt càng trắng, dừng lại bước chân, nói lắp nói, ta, ta nơi nào sẽ ghét bỏ Cẩm Nhi, ngươi, ngươi đừng nói bậy. Đều nói nhiều đọc quá mấy ngày thư người kia tầm nhãn nhưng cùng cái sàng sắp xỉ. Ai tin ngươi chuyện ma quỷ? Kim Đào là cái thẳng tính tình, này sẽ thế nhưng Hòa Thượng Tư Vũ kêu hăng say tới, chạy ở trước mặt hắn cũng không đi. Ai, ngươi sao dông cái bà nương đâu, như thế nhiều dông dài lời nói, ta và ngươi nói không rõ. Mới cùng nha đầu này ở Trung Hảo, đã bị Kim Đào nói mấy câu cấp phá hư hòa hợp quan hệ, Thượng Tư Vũ cảm thấy tâm đều bị dọa sẽ không nhảy lên, bạch mặt thở dài. Thấy Thượng Tư Vũ bị tam ca dọa liền lộ đều sẽ không đi. Thôi hoa cẩm vội cười hoa giải, ai, hai người nét mực không chịu đi, sẽ không còn tưởng vụn trộm đi núi sâu đánh gấu mù đi. Khóa vàng hai vợ chồng đấu khí không thấy người, trước mắt vài người cũng nổi lên phân tranh, thôi bình tùng đầu đều lớn. Ước chừng lại đây nửa canh giờ, khóa vàng mới cơi ngựa đuổi tới người trong thôn lâm thời xây cất một lều. Nghe được lưu lại người ta nói tam đệ cùng mội mội đã trước tiên hạ sơn. Khóa vàng trừng mắt bị chính mình đánh bỏ hạ còn không phục Giang Nguyệt Mai. Vươn bực nói, Giang Nguyệt Mai, đắc tội tam đệ cùng cẩm nhi, cái này ngươi giàn xếp đi. Vốt phẳng trên người siêm ý dị thượng nếp nhăn, Giang Nguyệt Mai hầm hực nói, sao nói là ta đắc tội tam đệ cùng cẩm nhi đâu, ngươi đừng cho ta khấu này mũ. Đã đánh một trận cũng không có thể làm nàng tâm phục biết rõ cùng này đầu hóc đơn giản người lại nói không thành gì đạo lý. Khóa vàng giặn dò trên núi người tiểu tâm gia thú. Xoay người lên ngựa liền đi.